Tiêu Thiên hí hí mắt, nói: "Nguyên nhân chính là vì như vậy ta mới tuyển tượng hắn, chính là chúng ta hiện tại thực lực nếu đánh bừa. Tuy rằng tư bác cổ thực lực không tính tựa thừa, nhưng là hắn làm người gian trá, thuộc hạ tiểu đệ đều là tàn nhẫn độc ác, điểm này liền xa xa vượt qua khiếu thiên sẽ. Tiêu Thiên đạm mạc gợi lên khóe môi, nàng tuy rằng đang cười, nhưng là kia tươi cười lại là cực kỳ đông cứng lạnh băng, tiến đi Chí Long hậu, triệu tập các huynh đệ khai cái sẽ lại nói. Kỳ Dương sử xúc, gật đầu xưng là: Phúng biếng 3 ngày, 3 ngày sau rốt cuộc tiễn đi võ Trí Long, Kỳ Dương đem hắn mai táng ở thành phố Thủy Phong Nghĩa Trang Trung. 3 ngày sau, một tiệm bí đạ, bên trong đứng đầy người, có nam cũng có nữ, nữ phần lớn tuổi không lớn. Những người này có chơi bí đạ, có tốt 5 tốt 3 nói chưa thiếm, mỗi người trên mặt đều tràn ngập hương phấn. Mà ở buồng trong một trương hình tròn cái bản chung quanh ngồi sau cá nhân. Tiêu Thiên ngồi ở giữa như mày trong sân ngồi người, Cơ bản đều là từ năm trước thành lập Khiếu Thiên sẽ Chi Sơ liền đi theo Quá Kiêu Thiên, bọn họ cũng biết trước mắt tuổi này nhẹ nhàng thiếu niên mới là Khiếu Thiên sẽ lao đại. Liên ở Kiêu Thiên nghĩ tâm sự thời điểm, một người tuổi trẻ nam nhân lớn tiếng nói, "Tiêu ca, chúng ta ở Nam thành sinh ý gần nhất hao tổn rất nhiều." Người nói chuyện gọi là hổ Tử, ở Khiếu Thiên sẽ cũng là một nhân vật. Tiêu Thiên nhướng mày, "Ừm. Nói nói chúng ta phía trước đều làm cái gì sinh ý?" Lúc này một người mang theo mắt kính văn nhược nam nhân nói, Ở võ đại ca thời điểm, chúng ta chủ yếu dựa thu điểm bảo hộ phí tới duy trì bang phái hoạt động. Tiêu Thiên từ từ gật đầu, trong lòng sách động một chút, nàng nói qua, chính mình chú định sẽ không chỉ ở bạch đạo, vào đại học cũng bất quá là yêu cầu một cái xã hội tán thành quần áo, nhưng là ở tất yếu thời điểm, nàng hoàn toàn có thể sẽ xuân cái này quần áo. du tầu ở pháp luật bên cạnh, đều không phải là là nàng nguyên thế, nhưng là đương biết được con cháu Minh Minh chủ tên trong nháy mắt kia, nàng đột nhiên thay đổi ý nghĩ trong lòng. Tiêu ca chúng ta có chính mình bãi muốn như thế nào kiếm tiền liền tùy chính chúng ta. Hoàng đánh cuộc độc tam dạng là hắc đạo tới tiền nhanh nhất mua bán. Tiêu ca ngươi xem chúng ta là. Một người khác nói, bọn họ vốn dĩ liền đều ở hác thủy lăn lê bò lết quá. Đối với võ Chí long chỉ thu bảo hộ phí lạc lấy điểm này ít đòi thu vào cũng là rất có phê bình kinh đáo. Bất quá bọn họ trong lòng là kính trọng võ trí long. Người sau đột nhiên tăng mệnh, mấy người bi thương lúc sau cũng là muốn thay đổi băng phái cuốn bách cục diện. tiêu ca Chúng ta cũng lý giải võ đại ca tâm tư, nhưng là vào nói này tam dạng đều là không thể tránh khỏi, nếu chúng ta tiếp tục như vậy đi xuống, khẳng định sẽ bị thành bắc cùng tân quật khởi con cháu Minh như tầm ăn lên hầu như không còn. Một cái có chút cường tráng tuổi trẻ nam sinh có chút kích động mà đứng lên nói. Tiêu Thiên hơi hơi dương mắt nhìn về phía hắn hỏi, người tên là gì? Hồi tiêu ca, ta kêu hách tiên nhiên. Tiêu Thiên không đáng, lại đem ánh mắt đầu chú ở kỳ dương trên người, người sau chỉ nói, tiêu. Tiêu ca ta nghe ngại. Hảo. Tiêu thiên đột nhiên đứng dậy nói, ta chán ghét buôn lẩu ma túy người, ta chính mình cũng cảng sẽ không đi làm, các ngươi còn có cái gì ý kiến sao? Hách tin nhiên co rụt lại cổ, đứng lên lớn tiếng nói, tiêu ca nói chính là ta vừa rồi muốn nói. Ta không có ý kiến. Chúng ta đều không phải tay buôn ma túy, ta. Kỳ dương đánh gây hách tin nhiên vô nghĩa, nói này đó đều là lý luận xuống, chúng ta không có phương pháp, cũng không có tiền vốn Kỳ Dương một câu đem đại gia nói tỉnh lại, cũng nói đến điểm tử thượng, lại như thế nào nghị luận, nếu là không có tiền vốn cũng là bổng phí. Tiều Thiên gật gật đầu nói, lần này mở họp chủ yếu mục chi nhất chính là làm đại gia lấy ra cái chú ý, làm bang hội có nhất định cơ sở kinh tế. Đại gia nghe xong đều không có nói chuyện, túi đầu chấm tư. Một lát sau, hổ tử đối đại gia nói, đại gia có biết hay không có cái độc lang giúp cái này bang hội. tên kêu phía trước mang theo mắt kính nam nhân gật đầu nói, như thế nghe nói qua. Dương như là nước Nga quốc nội hắc bang vì phương tiện buôn lầu, mà ở Hoa Hạ thành lập bang hội tổ chức. Tin nhiên ngươi không phải muốn đánh bọn họ chú ý đi. Hắc hắc! Hổ tử cười nói, bọn họ gần nhất thường xuyên ở ngoại ô thành phố buôn lầu, ta tuy không biết là thứ gì, nhưng phỏng đoán hẳn là thực đăng giá. Nếu chúng ta đoạt hắn lập tức, bang hội tiền không phải tới sao. Kỳ Dương lại lắc đầu nói, độc lang giúp tuy rằng thế lực ở hắc thủy cũng không lớn, nhưng là bọn họ tổng bộ đốc đứng ở Bình Dương cũng là số một đại bang. Này thế lực cũng có thể tưởng mà biết. Chúng ta đi không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, hậu quả không phải chúng ta có thể gánh vác đến khởi. Tiêu Thiên nhìn nhìn đại gia, hỏi Kỳ Dương, Kỳ Dương, chúng ta hiện tại có bao nhiêu tiền? Hiện tại bang hội sở hữu tiền đều ở Kỳ Dương trong tay, Tiêu Thiên cũng là chỉ biết đại khái, xác thực nhiều ít nàng không rõ ràng lắm. Kỳ Dương suy nghĩ một chút nói, không sai biệt lắm có thể có 7 vạn. Tiêu Thiên lắt đầu, này đó tiền đối với một cái bang hội căn bản là giải quyết không được cái gì vấn đề. Này cũng có thể muốn nhìn, thiếu thiên sẽ ở hát thủy kinh doanh cũng không tốt, nàng suy xét một chút, từ vòng eo lấy ra lúc trước ở thành sơn hương giết chết khất cái giúp được đến súng lụ, lươn tiếng nói, ta muốn thương, ai có biện pháp có thể làm đến. Mang mắt kính nam nhân kêu cao cường, hắn nghe vậy cười nói, tiêu ca, cái này ta có biện pháp, chỉ tiếc chưa chắc có thể là hào thương. Tiêu thiên nói, cường tử, người nói một chút đi. Cao cường nhỏ giọng nói, ta có cái thân thích ở tại thành phố S phụ cận trong thôn. Hắn nơi đó đều là vùng núi, thôn dân giống nhau đều dựa vào lên núi săn thú kiếm chút đỉnh tiền. Chính phủ đối nơi đó xung ống quản lý cũng thực lơi lỏng. Trước kia ta đi cái kia thân thích ra chơi, quang hắn một nhà liền có tam đem súng săn, năm bốn tay thương một phen, nay còn chỉ là ta thấy. Nghe hắn nói nhà hắn liền kháng nhật thời kỳ liệu đạn đều có. Ha ha, đại khái sớm quá thời hạn không thể dùng. Tiêu thiên nhẹ nhàng lên tiếng, nghĩ nghĩ nói, kỳ dương, cấp cường tử lấy 5 bạn mau tiền. Cương Tử ngươi một hồi đi tranh ngươi thân thích kia, dùng này tiền có thể mua nhiều ít liền mua nhiều ít, đặc biệt là 5 bốn tay thương, mang ở trên người phương tiện, thương bản thân an toàn tính năng cũng cao. Cao Cường ha hả cười, Tiêu ca, cái này giao cho ta, ngươi chờ coi hảo đi. Tiêu Thiên đối Kỳ Dương nói, Kỳ Dương, ngươi giúp ta đi điều tra rõ độc lang bang giao dịch địa điểm, giống nhau đều có bao nhiêu người. Chúng ta lúc này liền làm hắn một phiếu. Kỳ Dương đáy mắt hàn quang chợt lóe nói, Tiêu ca, ngươi yên tâm. Ta nhất định tra đến giành mạch. Đại gia thấy Tiêu Thiên làm quyết định, tâm lý thượng tuy có chút sợ hãi, nhưng là bọn họ vốn dĩ chính là người trẻ tuổi, cũng đều hướng tới làm ra một ít kinh thiên động địa đại sự, đối với đoạt độc lang băng sự, trong lòng nhiều ít cũng có chút chờ mong cùng hưng phấn. Tiêu Thiên ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, sau đó quay đầu đối Kỳ Dương nói, Kỳ Dương, ngươi nói một chút đối bang hội chế độ chế định đi. Kỳ Dương hướng Tiêu Thiên gật đầu một cái, đứng lên lớn tiếng nói, Quốc có quốc ra có gia có quy Nếu chúng ta hiện tại đã thành lập bang hội nên có cái hoàn chỉnh hệ thống cùng chế độ. Ở chế độ phương diện ta liền không nói nhiều, nơi này có điều lệ một hồi đại gia cầm đi nhìn xem. Ta nói nói bang hội hệ thống đi. Kỳ dương xuyên khẩu khí, nhìn xem mọi người, thấy mọi người đều nghiêm túc nghe, hơi hơi mỉm cười nói. Chúng ta bang hội tên đã định vì khiếu thiên sẽ phía dưới có bốn cái đường khẩu, phân biệt là long đường, hổ đường, báo đường, có khác một cái chấp pháp đường. Còn có một cái cơ cấu là ám. Nơi này bốn cái đường khẩu ý tứ ta tưởng mọi người đều minh bạch, ta giải thích một chút ám, tiêu ca vì có thể làm chúng ta đạt được càng nhiều tình báo, cũng là vì tình báo hệ thống hóa, cố ý thành lập cái này cơ cấu. Ám công tác phạm vi là không từ thủ đoạn điều tra hết thể đối chúng ta hữu dụng tình báo, về sau nó chính là chúng ta khiếu thiên sẽ đôi mắt. Nói như vậy ta tưởng đại gia trong lòng đều rõ ràng đi. Nói xong, kỳ dương ngồi xuống. Tiêu thiên nói, ta tới nói một lần đại gia trước vị. Hiện tại chỉ là tạm thời, về sau sẽ có biến động. Hách tin nhiên vì long đường đường chủ, hổ tử vì hổ đường đường chủ, cao cường vì báo đường đường chủ, kỳ dương vì chấp pháp đường đường chủ, đến nội ám tạm thời từ ta trưởng quảng, mọi người đều hiểu chưa. Mọi người vẻ mặt hương phấn, cùng kêu lên nói, minh bạch. Thiếu ca. Hổ tử sờ sờ đầu hỏi tiếp nói, sẽ kêu mấy nữ sinh không biết hẳn là phân cho cái nào đường A. Tạ văn đông ngần người, cao cường ở cái bàn hạ dâm hắn một chân, châm trọng nói, thảo. Đều cho ngươi được không à? Hổ tử bị Cao Cường dẫm đến một hai nha, nhưng nghe Cao Cường như vậy vừa nói, đầu to một kính gật đầu, hảo hảo hảo, đều cho ta, ta đều phải. Cao Cường nhìn cái mũi thiếu chút nữa không khí vai. Tiêu thiên nhẹ nhàng cười nói, các nàng ai đều không cho, ta có an bài khác. Hổ tử vừa nghe lập tức héo, chừng mắt nhìn chừng một bên cười trộm Cao Cường không nói chuyện nữa. Hổ tử nhắc tới nữ sinh đều là học sinh, trong nhà nếu không phải cha mẹ song vong, liền còn không phải là gia đình đơn thân không có thân nhân che chở. Thượng sơ chung thời điểm liền đều là tiểu thái muội rồi sau đó đến đại học hốn liền càng hoan. Các nàng lấy hứa như cầm đầu, mà sau thuận lý thành trương gia nhập khiếu thiên sẽ, cũng coi như là khiếu thiên sẽ độc đáo phong cảnh. Nhìn như nhu nhược tiểu nữ sinh, trong lòng lại hắc đến tàn nhẫn. Tiểu thiên đứng lên nói, kỳ dương nơi đó có các đường khẩu người danh sách, đại gia một người lấy một trường, hiểu biết một chút chính mình phía dưới đều có những cái đó huynh đệ. Hảo, hôm nay sẽ liền chạy đến này Lần này sẽ nội dung ai đều không thể tiết lộ đi ra ngoài. Sau đó quay đầu đối Cao Cường nói, Cường tử ngươi nhiều tìm mấy cái huynh đệ bồi ngươi đi, hiện tại liền lên đường, trở về đến càng nhanh càng tốt. Kỳ Dương, ngươi đi cấp Cường tử lấy tiền. Kỳ Dương cùng Cao Cường đáp ứng một tiếng, xoay người hướng ra phía ngoài đi, Tiêu Thiên đem hai người bọn họ gọi lại, dặn do nói, Cường tử, qua lại đều đánh xe đi, tiểu tâm chút. Cao Cường ha hả cười nói, Tiêu ca, ngươi yên tâm đi, này ta đều biết Bảo đảm ra không được sự. Nói xong, cùng kỳ dương đi ra ngoài. chương 149 bắt cóc súng ống đạn dược. U Minh sàn nhảy buôn bán ngạch tớn hắc đạo quy củ đưa ra tam thành cấp khiếu thiên sẻ. U Minh lão bản là cái 25-26 tuổi xinh đẹp nữ nhân, không thường tới U Minh, mọi người đều kêu nàng Mạc Khê, đến nỗi tên thật biết đến người rất ít, cũng không có người đi cố tình hỏi. Mạc Khê đối xem chàng bang hội thay đổi biểu hiện thật sự đạm nhiên. Làm này hành, mặt trên phải có người sai vặt. Phía dưới phải có quan hệ. Mặt trên không có cửa đâu tử, cảnh sát không ra 3 ngày là có thể đem người cha đóng cửa. Phía dưới xem chàng bang hội thực lực cường mới không có người dám tới quay rối Khiếu Thiên sẽ phía dưới huynh đệ đông đảo, công phu cũng rất là không tồi. Mặc khê đối những người này xem chàng vẫn là thực yên tâm. Hôm nay Khiêu Thiên cùng Kỳ Dương đi tới U Minh sàn nhảy, trước đó vài ngày bởi vì võ trí long làm tang lễ cho nên trì hoãn sàn nhảy sinh ý, cho nên hôm nay Khiêu Thiên cố ý tới gặp vị này sàn nhảy lão Bản. Hôm nay Hữu Minh sinh ý thực hòa bạo, người tới không ít. Chủ yếu là bởi vì Mạc Khê không biết ở đâu tìm tới nhất bang tuổi trẻ xinh đẹp, giỏi ca múa cô nương biểu diễn. Các cô nương ăn mặc mát lạnh quần áo, đứng ở giữa sân, theo sống động âm nhạc tận tình vặn bèo thân thể. Mấy trăm người vây quanh ở nơi sân chung quanh, hoan hô nhảy lên, trói hai huyết sáo thanh một trận tiếp một trận chuyển đến. Tiêu Thiên cùng Kỳ Dương tiến vào sau nhìn đến chính là cái này tình cảnh. Tiêu Thiên hơi hơi hiếp mắt về phía trước đi đến mới vừa đi không xa Hổ tử liền chạy tới, không lưng nói, tiêu ca. Tiêu thiên gật đầu, hỏi, những người này là nơi này lão bản tìm tới. Bởi vì quá rầm dĩ, hổ tử không có nghe rõ, lôi kéo tiêu thiên lên lầu hai một gian thuê phòng. Chỉ chốc lát, kỳ dương cũng theo vào tới. Nhìn thấy hổ tử, kỳ dương nhướng mày nghi hoặc hỏi, hôm nay như thế nào như vậy náo nhiệt. Hổ tử đáp lại nói, những cái đó cô nương đều là khê tỉ tìm tới giữ thể diện, gần nhất sinh ý có chút không quá lý tưởng. Cho nên Khê Tỉ cố ý tìm chút xinh đẹp cô nương hấp dẫn khách nhân. Tiều Thiên hơi hơi ngẩn người, nghi vấn, Khê tỷ là ai? Hổ tử cười nói, chính là nơi này lão bản. Hôm nay nàng cũng ở, không biết Tiêu ca có phải hay không muốn gặp nàng. tiêu Thiên gật gật đầu, nói, nếu là nơi này lão bản ta lý nên đi gặp nàng. Nàng là cái thế nào người? Hổ tử nói, nói không rõ, gặp mặt người sẽ biết. Dù sao là cái rất có năng lực người. Tiều Thiên gật gật đầu. Đứng lên vừa muốn cùng hổ tử hướng ra phía ngoài đi. Lúc này cờ mở, từ bên ngoài tiến vào một vị xinh đẹp gợi cảm tuổi trẻ nữ nhân. Một thân màu đen da trang. Da đen tiểu áo bờ lù dông không có hệ khấu, bên trong là một kiện thấp ngực bó sát người bệnh ngực, phía dưới xuyên đoạn da đen váy, màu đen tiểu dày da. Làn da trắng nõn, cùng màu đen da trang hình thành tương phản mánh liệt. Dung mạo cũng thực tiểu diễm, áo tràng thẳng tự nhiên sơ ở sau đầu. Hổ tử thấy nàng tiến bào cười đối thiên nói tiêu ca. Vị này chính là nơi này lão bản, khê tỉ. Dứt lời quay đầu đối mạc khê nói, vị này chính là chúng ta lão đại, tiêu ca. Mạc khê ha hả một tiếng cười duyên, đi vào kiêu thiên trước mặt, ruôi tay nói, tính đã lâu khiếu thiên sẽ có vị thần long thấy đầu không thấy đôi đại ca, thường xuyên nghe người ta nhắc tới, không nghĩ tới hôm nay may mắn có thể gặp mặt, ta thực vinh hạnh. Kiêu thiên mỉm cười nói, quá khen. Mạc khê cũng là trà trộn trên đường rất nhiều năm, diện mạo thanh âm nàng nhìn không ra kiêu thiên cái gì tới nhưng là nắm tay khi đối phương hiển nhiên không tính to rộng bàn tay lại vẫn là khiến cho nàng hoài nghi. Trong lòng nghĩ, Mạc Khê trên mặt lại là ý cười ngâm ngâm, các huynh đệ ngồi đi, đại gia đừng đều đứng. Tiêu Thiên thuận thế ngồi xuống cùng Mạc Khê câu được câu không trò chuyện, đột nhiên Mạc Khê nói. Không biết Tiêu ca hôm nay có rảnh không, nghe nói Tiêu ca hôm nay đến phóng, ta chính là cô y an bài mấy cái cô nương. Mạc Khê nói xong này đoạn lời nói liền dùng đôi mắt quan sát đến Kiêu Thiên biểu tình. Lại thấy người sau mắt nhìn mũi mũi nhìn tim nhàn nhạt phẩm rượu vang đỏ, một bộ đứng ngoài cuộc bộ dáng nàng đấy lòng một ngưng, chẳng lẽ vừa rồi hoài nghi gần là nàng ảo giác. Kỳ Dương biết Tiêu Thiên là nữ sinh, thấy nàng không nói lời nào tưởng xấu hổ, ở bên cạnh cười nói, chúng ta Tiêu Ca còn nhỏ a Mạc Khê đừng đậu nàng. Mạc Khê cười nói, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Tiêu Ca đừng thật sự a Các ngươi liêu đi, ta đi trước. Tiêu Thiên cùng hổ tử đứng lên đưa Mạc Khê đi ra ngoài. Thấy nàng đi xa sau Kỳ Dương quay đầu đối Tiêu Thiên hỏi, ngươi xem cái này Mạc Khê thế nào? Tiêu Thiên lắc đầu nói, thuộc về tường đầu thảo cái loại này, mười có là dựa vào không được. Hổ tử tràn đầy đồng cảm gật gật đầu nói, không sai à, ta lần trước còn nhìn thấy cái này Mạc Khê cùng huynh đệ minh minh chủ từ một cái phòng ra tới. Nga. Tiêu Thiên nhỏ đến khó phát hiện còn con khỏe môi. Ngươi nhận thức thắng sở. Kỳ Dương nhìn nhìn nàng biểu tình, nghi hoặc hỏi. Tiêu Thiên không có trả lời hắn, trong lòng lại ở cảm thán. Tháng sở người này nàng kiếp trước cũng không xa lạ, người này tàn nhẫn độc ác, ở nàng thân trước khi chết, người nam nhân này đã hùng bá đông bắc tam tỉnh ngầm hát bang, đồng dạng, hắn cũng là phương đông minh châu nhập mạc chi tân một trong số đó. Nàng biết chỉ dựa vào một tên mau đầu tiểu tử là không có khả năng trưởng thành nhanh như vậy, chỉ sợ hiện tại cái này tháng sở cũng đã cùng phương đông minh châu thông đồng ở cùng nhau. Tiêu thiên nhẹ nhàng mà cười, ánh mắt tàn khốc mà lạnh băng, nếu không ra ngoài dự kiến, võ chí long chết cũng cùng người này thoát không được căn hệ. Rời đi U Minh sẵn ngày lại qua hai ngày, Cao Cường đám người trở về, không dám trước tiên đi tìm tiêu Thiên, trực tiếp đi tiệm bị đạ. Nơi này đã thành khiếu Thiên sẽ để nhất nơi tụ tập, có chuyện gì giống nhau đều sẽ tới trước nơi này. Qua nửa giờ Kiều Thiên còn có các đường thân cây đều tới rồi. tiêu Thiên nhìn thấy Cao Cường câu đầu tiên lời nói liền hỏi, Cường tử, mua đã trở lại sao? Cường tử gật gật đầu nói, Tiêu ca, chúng ta đi vùng trong nhìn xem. Dứt lời, một đám người đi vào vùng trong. Vùng trong trên mặt đất thả ba cái đại túi, bên trong phình phình, đại gia phỏng đoán nơi này chính là thương. Cao Cường đem một cái túi mở ra, từ bên trong lấy ra một phen trường nhị thước hai ống súng săn giao cho Tiêu Thiên, nói, Tiêu Ca, ngươi xem thứ này thế nào. Tiêu Thiên đem súng săn cầm trong tay nhìn xem, cảm giác phân lượng không phải thực trọng. Nàng tuy rằng đối súng ống không bằng thương vương thành chăn hiểu biết thông thấu, lại cũng là hiểu rõ một vài, loại này súng ống khoảng cách cũng bất quá trăm mét trong vòng, thuộc về cái loại này lực phá hoại đại tán đạn thương. Cao Cường đối tiêu Thiên nói: "Tiêu ca, súng săn so trong tưởng tượng tiện nghi nhiều, không đến 1000 mau tiền liền mua một phen. Lúc này ta mang theo 37 đem trở về, thật sự là không có quá nhiều, ta thân thích giúp ta đem toàn thôn đều thu biến. Đúng rồi, còn có tam đem tiểu ngũ bốn, chỉ có nhiều như vậy, thật sự ở mua không được." Nói xong, tư quần áo móc ra tam đem súng lục. Tiêu Thiên sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, vẫn là thực vừa lòng gật gật đầu nói: "Viên đạn mang về nhiều ít." Cao Cường ha ha cười nói: Viên đạn đã tiện nghi lại nhiều, một cái mới mới mau tiền. Nói, hỏi một cái cùng hắn cùng đi huynh đệ, nhị đào, chúng ta mua nhiều ít viên đạn. Tên là nhị đào huynh đệ cười nói, kỳ thật chúng ta cũng không mua nhiều ít, phần lớn đều là mua thương người đương thời ra đưa. Thêm cùng nhau dù sao cũng phải có thượng và đi. Tiêu thiên nghe xong, cầm lấy đem súng săn hỏi Cao Cường, này thương người dùng quá sao? Cao Cường nói, mấy ngày nay chúng ta mấy cái đi vài lần trong núi, khẩu súng đều thử dùng quá. Quy lực đại tản nhẫn 50 m nội con thỏ một thương đánh tiếp, cả người đều là lỗ thủng. Chính là sức giật đại điểm, lãnh đến dùng một chút còn có điểm không quá thói quen đâu. Tiêu thiên thưởng thức trong tay súng săn, âm thầm tư sấn, mua tới súng săn không phải vì hù doan người, đến thời khắc nguy cơ vẫn là đến nổ súng. Đến lúc đó liền sợ bọn họ lần đầu tiên dùng thương không chế không tốt, lại bị thương người một nhà. Tư cập này, tiêu thiên đối đại gia nói, thủy phong có hay không có thể luyện thương địa phương. Đại gia suy nghĩ một chút. Này nội thành muốn tìm cái luyện thương địa phương quá khó khăn, dân cư dày đặc, phân tán cũng rộng. Nếu như bị nghe thấy tiếng súng, nói không chừng có miệng thiếu đi báo nguy. Hách tin nhiên nhìn xem đại gia, đối kêu thiên nói, thiêu ca. Ta xem ở nội thành không được, vùng ngoại thành có thể. Đặc biệt là Tây dao nơi đó hoang vu, đều là từng mảnh đại mặt cỏ. Kỳ Dương nói, vùng ngoại thành hảo là hảo, nhưng là tổng không thể làm chúng ta nhất ba người cầm thương ngồi xe đi. Nhân ra còn phải cho rằng chúng ta đi đoạt lấy ngân hàng đâu. Những người khác cũng thấy kỳ dương nói được có đạo lý, sôi nổi gật đầu. Tiêu Thiên suy xét một chút đối hổ tử nói, hổ tử, người nghĩ cách mua một chiếc xỉ cột hẻn đại tiện phóng. Phá điểm không quan hệ, có thể khai là được. Sau đó tìm cái xe lái xe huynh đệ, giúp hắn lộng cái bằng lái. Hổ tử gật đầu nói, ơn, cái này dễ làm. Hiện tại xe xỉ cột hẻn coi đến là, bằng lái tốn chút bạc là có thể mua tới. Này đó bao ở ta trên người Tiêu thiên nhìn nhìn ba cái đại túi nói, đem đồ vật tàng hảo, này thường sự ai đều không cần hướng ra phía ngoài lộ ra, đừng tưởng rằng bang hội có thương các người liền lợi hại, có thể gây chuyện khắp nơi. Ta nếu là biết ai làm như vậy, tuyệt không nhẹ tha cho hắn, biết không? Đại gia cùng kêu lên nói, đã biết. Tiêu ca. Tiêu thiên gật gật đầu, đối mọi người nói, đại gia đi chính mình đường khẩu tìm chút tàn nhẫn điểm, cơ linh điểm huynh đệ, xem một mua trở về đại gia liền đi luyện thương. Là. Hảo. Không có gì sự, đại gia hiện tại có thể đi rồi. Mọi người sôi nổi rời đi. Tiêu Thiên đem hổ tử gọi lại, hỏi, hổ tử, độc lang giúp ngươi trà thế nào? Ngay vậy, hổ tử nhỏ giọng nói, địa chỉ làm thanh. Nhân số đại khái ở 10 người đến 20 người chi gian. Nếu các huynh đệ thương pháp luyện chuẩn, hơn nữa đánh bất ngờ, bất quá hai đợt công kích là có thể đem bọn họ toàn làm rớt. Tin tức có thể tin được không? Hổ tử cười hát hát nói, ta có cái bằng hữu liền ở độc lang trong bang làm tiểu đệ kia tiểu tử sẽ không gạt ta. Hơn nữa ta cũng tự mình đi quá một hồi. ân Vẫn là cẩn thận một chút. Hổ tử ngươi lại đi cha một lần, chúng ta nhất định phải làm được vạn vô nhất thất, một kích tất thắng. Bằng không lần này bang hội liền rất khả năng sụp đổ. Hổ tử cắn cắn môi nói, Hảo, tiêu ca, ta đây liền lại đi cha một lần. Tiêu thiên vô vô bờ vai của hắn nói, cẩn thận một chút, cha không đến không quan hệ, ngàn vạn đừng làm cho người phát hiện, chú ý chính mình an toàn. Hổ tử cảm động gật đầu một cái nói, ngài yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ. Lại qua hai ngày, hổ tử tìm người mua một cái chiếc đại tiện phóng, thật sự thực sỏ xuyên qua tiêu thiên ý kiến, này chiếc phá xe phá đến nhìn không thấy thân xe bản sắc, khai lên không cần ấn loa, 20 m ngoại đều có thể nghe thấy điếc thai dầm thanh, như là tùy thời đều có khả năng tan thành từng mảnh. Vàng lái đến là còn phải quá mấy ngày có thể làm xuống dưới. Tiêu thiên suy xét đến thời gian gấp gáp Xe mua trở về cùng ngày liền lôi kéo mọi người mang lên súng săn đi vùng ngoại thành. Đại gia tuổi đều không lớn, hơn nữa này đó trai trai tiểu tử cũng rất ít có không yêu chơi thường, vừa nghe đi bắn súng đều là cao hứng phân chấn. Tiêu thiên đám người ở Tây Giao tìm cái hoang vu dân cư địa phương, đem mấy trương họa vòng tròn đại giấy treo ở trên cây. Ra lệnh một tiếng, lấy thương người đồng thời khấu động có súng. Tiếng súng qua đi, giấy bị đánh đến hi toái. Tiêu thiên đứng lên đối đại gia nói, các huynh đệ. Các người mỗi người tìm một cây đại thụ thao luyện đi xuống, dùng này thương vô pháp bắn bia tử. Mọi người vừa nghe, sôi nổi đi tìm đại thụ. Tiêu Thiên cấp hộ tử, cao cường, hách tin nhiên mỗi người một phen 5-4 tay thương. Nơi này nhất sẽ chơi thương vẫn là Tiêu Thiên, nàng làm huấn luyện viên tay cầm tay giáo, tới rồi buổi tối, mọi người mới ngồi xe trở về. Cứ như vậy, Tiêu Thiên mang theo Khiếu Thiên sẽ huynh đệ lập đi lặp lại luyện tập 5 ngày, đại gia đối thủ súng săn tuy còn không phải rất quen thuộc. Nhưng phần lớn cũng đều nắm giữ một ít bí quyết. Năm ngày sau, Tiêu Thiên đem mấy ngày nay luyện thương huynh đệ đều tập hợp tới rồi tiệm bí đã chuẩn bị hành động, hành động kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Mọi người một bên nghe một bên sôi nổi gật đầu. Đương hết thể bố trí song sau Tiêu Thiên làm đại gia trước nghỉ ngơi một hồi. Chính mình cùng Kỳ Dương, hổ tử đám người đem kế hoạch một lần nữa kiểm tra rồi một lần, mọi người đều cảm thấy không có sơ hở, nàng lúc này mới tính thở dài ra một hơi. Tiêu Thiên đối lần này hành động đặc biệt cẩn thận nguyên nhân, là bởi vì nàng biết đối phương là người nào. Đối phương phía sau không chỉ có là Bình Dương Tổng Bộ, càng có Nga Hắc Bang làm hậu thuẫn, thực lực to lớn có thể tưởng tượng mà chi. Buổi chiều 5 giờ, đại gia chuẩn bị xuất phát khi, Tiêu Thiên lại lần nữa dặn dò nói, mặc kệ đối phương là ai, đại gia nhớ lấy không thể nương tay, xuống tay muốn hận, giống nhau không lưu người sống. Mọi người biết chuyến này nguy hiểm, cùng Tiêu lên nói là 6 giờ. Tiêu Thiên mang theo 40 cái huynh đệ ngồi đại tiện phóng đi vào một cái ở vùng ngoại thành vứt đi thật lâu nhà xưởng, đại tiện phóng ly nhà xưởng còn có một dặm mà thời điểm liền dừng lại, Tiêu Thiên lưu lại hách tin nhiên cùng vài tên sẽ huynh đệ xem xe, công đạo bọn họ nghe được tiếng súng đỉnh chỉ sau liền lập tức qua đi. Chính mình tuy hổ tử mang theo mọi người chậm dai hướng nhà xưởng tiếp cận. Tới rồi mau 50 mét khoảng cách thời điểm, hổ tử dừng lại, nhỏ giọng nói, nơi đó có thủ vệ, đại gia cẩn thận. Hổ tử nói, dùng tay một lòng tay phía trước đại thủ hạ. Tiêu thiên nhìn chăm chú nhìn kỹ, quả nhiên có hai người, nhìn dáng vẻ giống đang nói chuyện cái gì. Hiện tại đã tiến vào mùa thu, 6 giờ nhiều ngày đã có chút tối tăm, không nhìn kỹ thật đúng là rất khó phát hiện dưới tảng cây hai người. Tiêu thiên hướng hổ tử cùng cao cường một đưa mắt ra hiệu, hai người minh bạch. Khẩu súng dao cho người bên cạnh, rút ra truy, im mắng sờ soạn qua đi. Dưới tảng cây hai người không có hiện nguy hiểm tiến đến, hi hi ha ha liêu đến hang say. Ở bọn họ trong lòng nơi này là độc lang bang thế lực phạm vi. Ai dám như vậy lớn mật đến gây chuyện sự, trừ phi là muốn tìm cái chết. Hổ tử cao cường hai người tận lực làm thân mình gần sát mặt đất hành tẩu, lặng lẽ sờ đảo hai cái thủ vệ phía sau. Chờ tới rồi công kích phạm vi, hai người lẫn nhau gật đầu, đột nhiên bắn về phía thủ vệ, một người đối phó một cái. Cao cường dùng tay che trong đó một cái thủ vệ miệng, khắc chi tay cầm trùy đâm mạnh hắn bụng. Cao cường không biết đâm nhiều ít đau, cảm giác trước người người đỉnh chỉ dây rũa mới dừng tay. Đem hắn buông ra vừa thấy, người nọ bụng thành tổ bụ quần áo bị huyết nhuộm thành màu đỏ. Cao cường sờ sờ thủ vệ hơi thở, không có một tia độ ấm, xác định hắn đã tử vong. Quay đầu nhìn về phía hổ tử. Hổ tử càng vì tàn nhẫn, bất quá thủ pháp cũng không thành thạo, ở người nọ trên cổ chém vài đao mới chết ấu, máu tươi phun trào rất là kinh tủng. Hai người nhìn nhau gật đầu, hổ tử nâng lên cánh tay hướng tiêu thiên đánh cái thủ thế, ý tứ là đại an toàn giải quyết. Tiêu thiên thu được, mang theo mọi người về phía trước đi đến đoàn người chậm tiếp cận nhà xưởng Bên trong thỉnh thoảng có nói chuyện thanh truyền ra. Hổ tử đi tuốt đàng trước phương, đi vào nhà xưởng cổng lớn, thân mình tránh ở tường sau, thăm dò hướng nhìn lại. Bên trong đứng hai đám người, một đám có 10 người, một đám có hai người. Người nhiều một đám đi đầu chính là đầy đầu kim người nước ngoài, hổ tử phỏng đoán bọn họ hẳn là chính là độc lang bang, khắc hai người hẳn là cùng bọn họ giao dịch người. Ở những người đó bên cạnh phóng bốn cái đại cái dương, hai lượng xe vận tải ngừng ở nhà xưởng trong một góc. Tiêu Thiên đi vào hổ tử sau lưng, Túi người hướng nhìn lại. Nhìn một hồi, tiêu thiên xoay người đối những người khác đánh cái thủ thế. Đại gia minh bạch, sôi nổi hướng nhà xưởng chung quanh tàng ra. Qua 5 phút, một người cẩn thận đi vào tiêu thiên bên người. Phục nhĩ nhỏ giọng nói, tiêu ca, các minh đệ đều chuẩn bị tốt. Tiêu thiên gật gật đầu, xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi, hướng phụ cận người vươn ba cái ngón tay. Đại gia biết, đây là làm chính mình ở trong lòng mặc số 1-2-3, sau đó cùng nhau khai hỏa. Tiêu thiên một tay sở trường thương. Một tay cầm một phen quân đao, dựa vào trên tường. Ba cái số thời gian đối với Tiêu Thiên giống như qua 3 năm. Đã đến giờ, Tiêu Thiên quát lạnh một tiếng, từ ngoài cửa lớn chạy trốn tiến bảo. Phanh. Một tiếng. giơ tay liền hướng trong đám người nã một phát súng, mặc kệ có hay không đánh tới, liên tục khấu động có súng, một toi đạn nháy mắt liền đánh hụt. Mặt khác ở cửa người cơ hồ cùng Tiêu Thiên cùng thời gian lao tới, cùng nhau hướng nhà xưởng đám người xạ kích. Khoảnh khắc chi gian.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 Bởi vì độc lang giúp đưa lưng về phía đại môn, ly cửa cũng gần nhất, bị bắn chúng năm vị đều là bọn họ người. Những người này đều là bỏ mạng đồ, mới vừa nghe thấy súng vang liền biết không đối, lập tức phản ánh lại đây, các tìm công sự che chăn trôn tránh. Độc lang giúp đi đầu người Nga chửi ấm lên, thủ hạ tiểu đệ một phen đem cùng bọn họ giao dịch hai trung niên người bắt lấy. Ngoa tạo, vương lão nhị ngươi tưởng hắc căn hắc. Mới vừa nói xong, người Nga khẩu súng móc ra tới đối với hai người một đốn loạn thương. Đáng thương vị này còn không có tới kịp biện giải đã bị loạn thương bắn chết. Độc lang ba người dựa vào công sự che chắn hạ, bắt đầu hướng cửa kiêu thiên đám người nổ súng đánh trả. Kiêu thiên thấy hướng bất quá đi, cùng những người khác vọt đến hai bên, hai bên bắt đầu đối, bán. Lúc này, vòng đến nhà xưởng hậu thân khiếu thiên sẽ các huynh đệ nghe được súng vang bắt đầu hành động. Bọn họ bay nhanh lật qua sườn tường, ở độc lang giúp sau lưng hung hăng một kích. Súng săn tuy không có độc lang giúp dùng thương uy lực đại, nhưng đánh phạm vi lại rất quảng. Không cần như thế nào nhắm chuẩn, một thương đi xuống đánh một mảnh. Độc lang giúp bị này, mặt sau đột nhiên một kích đánh đến trở tay không kịp, dư lại 5 người trên người đều thấy hồng. Chỉ có kia người Nga cùng một cái mang mắt kính thủ hạ không có ngã xuống đất. Mang mắt kính người đối người Nga nói vài câu tiếng Nga, sau đó la lên một tiếng hướng phía sau người phong đi. Chạy vội chung trong tay thương thỉnh thoảng hướng đối phương xạ kích. Thân thể bại lộ ở bên ngoài mắt kính nam mới vừa chạy hai bước, đã bị xưởng trước xưởng sau người một đốn loạn thương đánh thành cái sàng toàn thân đều là tiểu lỗ thủ mắt. Nga sấn mắt kính nam hấp dẫn đối phương lực chú ý, một cái bước xa hướng bên cạnh xưởng tưởng xuyên qua đi, tuy rằng trên người có thương tích, nhưng thân thủ vẫn như cũ nhanh nhẹn, một phen đầu tưởng, phiên đi ra ngoài. Một bên Kiêu Thiên lại là nhạy bén đã nhận ra, quát lạnh một tiếng, không thể làm hắn chạy. Hổ tử ở Kiêu Thiên vừa nói, bước nhanh đuổi theo qua đi. Kia người nga lật qua đầu tưởng, hướng cỏ hoang chạy vừa. Hổ tử đám người ở phía sau gắt gao đuổi theo, thỉnh thoảng hướng hắn đánh thượng mấy thương nhưng là bởi vì trong lòng khẩn trương cùng khoảng cách khá xa, đều không có đánh trúng. Người Nga biểu hiện ra cường đại bạo phát lực, chỉ chốc lát liền đem mọi người ném ở sau người. Đột nhiên nghe thấy bên cạnh đại đạo thượng có ô tô tiếng kêu to âm, trong lòng vui vẻ, hướng đại đạo thượng chạy như bay mà đi. Thấy phía trước lại đây một chiếc cũ nát xe vận tải, hắn đứng ở con đường trung ương lớn tiếng kêu cứu. Đột nhiên, xe vận tải ở hắn bên người dừng lại, từ trên xe nhảy xuống một người, tuổi không lớn, cười ha hả nói yêu cầu hỗ trợ sao? Người Nga có thể nghe hiểu hắn ngữ, biết người trẻ tuổi lời nói ý tứ, lớn tiếng nói, có, có người, giết ta, người cứu ta. Vừa nói vừa thỉnh thoảng quay đầu lại về phía sau xem. Bất quá hắn chẳng thể nghĩ tới người trẻ tuổi kia sấn hắn quay đầu lại hết sức, từ sau trên eo rút ra một phen hai tốc nhiều khoan phiến đao, hướng này bụng hung tận đâm đi vào. đương hắn quay lại đầu hiện không ổn đã tới không nội, phiến đao toàn bộ thân đao chưa đi đến hắn bụng nhỏ chung. Mùi đau ở hắn sau trên eo lộ ra tới. Người trẻ tuổi thấy người Nga đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm chính mình, sắc mặt cũng có chút tái nhật. Dùng sức thanh đau chịu trở về. Ta không biết ngươi là ai, muốn trách thì trách ngươi xui xẻo đụng phải ta. Người trẻ tuổi nói xong, nhìn xem ngã trên mặt đất run rảy người Nga, trong mắt chuyển động nói, chúng ta buồn không nghĩ giết ngươi, nhưng là các ngươi cấp giá cả quá không hợp lý, chúng ta cũng chỉ hảo ra này hạ sách. Nói xong sờ soạn một phen trán mồ hôi, đem người Nga đã đến ven đường trong bụi cỏ Sau đó làm lại lên xe, nói cho tài xế đợi lát nữa lái xe. Người Nga chừng mắt không thể tin tưởng, hắn cả người ngưỡng mặt nằm trên mặt đất, cảm giác máu chậm rãi chảy ra chính mình bên ngoài cơ thể, hơn nữa thân thể cũng càng ngày càng lạnh. Hắn dùng hết thân thể cuối cùng một tia lực lượng, nâng lên tay, tại thân hạ thổ địa thượng viết mấy cái tiếng Nga. Lúc này hổ tử đám người từ phía sau đuổi theo, liếc mắt một cái nhìn đến xe vận tải, lớn tiếng nói, "Tên nhiên, thấy một cái người Nga sao?" Trên xe người trẻ tuổi ha hả cười nói, làm ta giết. Nguyên lai like vừa rồi giết chết người Nga người trẻ tuổi đúng là Hách Tín Nhiên. Việc này đuổi đến cũng khéo, Hách tin Nhiên lưu tại trên xe trông coi, vừa mới bắt đầu nghe thấy một trận loạn súng vang, sau lại tiếng súng thấy tiểu, chỉ là có linh tinh chuyển đến, Hách tin Nhiên sợ kêu Thiên đám người có việc, sốt ruột hoảng hốt chạy tới, không thầm nghĩ nửa đường đụng phải một cái trên người có vết máu người Nga, hơn nữa biểu tình hoang loạn. Hách Tín Nhiên đầu óc thông minh, một đoán minh bạch đại khái, sẵn hắn không chú ý cho hắn tối sầm lại dao. Hổ tử nghe xong đại hỉ, hỏi, thi thế đâu? Hách tin nhiên hướng trong bụi cỏ nỏ nọ miệng. Hổ tử thấy thế bước đi qua đi, hách tin nhiên cũng theo lại đây. Tiến lên sờ sờ người Nga hơi thở, hổ tử gật gật đầu, ha hả cười yên tâm. Hách tin nhiên nhìn chầm chầm người Nga thủ hạ mặt đất, hơi hơi mỉm cười, chưa nói cái gì, cùng hổ tử đám người ngồi xe đi vào nhà xưởng. Lúc này kêu thiên níu chặt mày, cái kia người Nga thấy rõ chính mình một phương người diện mạo. Nếu là làm hắn chạy thoát đối chính mình trước sau là cái thai hoàng ẩm. Tiêu thiên chính em thầm suy nghĩ chung, lại thấy hổ tử đám người trở về. Tiêu thiên ngưng mi hỏi, hổ tử, bắt lấy người nọ không? Hổ tử ha ha cười nói, này người nước ngoài tuy rằng chạy hảo xa. Nhưng cuối cùng vẫn là làm tin nhiên cấp giết. Tiêu thiên hướng hoách tin nhiên thật sâu mà đầu chú một mặt tán thưởng ánh mắt, sau đó quay đầu đối mọi người nói, đại gia tay chân lanh lẹ điểm nhi mau đem đồ vật dọn lên xe, không thể chậm trệ nữa thời gian. Mọi người đem bốn cái đại cái dương hợp lực dọn lên xe, kỳ dương chạy tới trong tay lấy cái màu đen bao da rào cho kiêu thiên. Kiêu thiên tiếp nhận tới tay chấm xuống, vốn định mở ra nhìn xem, lại thượng khóa mật mã bao da. Kiêu thiên không có thời gian mở khóa, đem bao da hướng trên xe một vẫn, thấy bốn cái cái dương toàn bộ trang lên xe, chỉ huy đại da lên xe rời đi. Lúc này cao cường chạy tới nói, tiêu ca, còn có mấy cái không chết làm sao bây giờ. Kiêu thiên lạnh nhạt hiếp híp mắt, không thể lưu người sống. Cao Cường gật đầu nói, minh bạch. Nói xong thanh đao rút ra, hướng mấy cái không có chết người đi đến. Vốn dĩ đại tiện phóng hóa đâu trang 40 mươi hảo người nhẹ nhàng, nhưng trang bốn cái cái dương sau có chút người liền thượng không tới. Cuối cùng không có biện pháp, có chút người bỏ đến cái dương thượng, dư lại nhân tải miễn cưỡng đi lên. Xe vừa đến nội thành, tiêu thiên làm trên xe một bộ phận người xuống dưới. Nhiều người như vậy ở trên xe quá trói mắt, làm xuống xe người ngồi xe taxi đến tiệm bì đạ phụ cận địa phương xuống xe cuối cùng ở tiệm bi đã tập hợp, cụ nát nhà xưởng một trận chiến, tuy đánh đến kịch liệt, nhưng trước sau chưa từng có 10 phút, hơn nữa khô khô lặng lặng, không có một cái người sống. Độc Lang bang hội người là nhóm đầu tiên đuổi tới hiện trường người. Đối việc này cực cực kỳ khiếp sợ, cũng thực phẫn nộ. Đồ vật không có là việc nhỏ, nhưng là ở chính mình cửa nhà đồ vật bị đoạt, mặt trên tử thượng thực không thể nào nói nổi. Sau lại Độc Lang giúp hiện tên kia người Nga thi thể, dưới thân có hắn lúc sắp chết viết đến mấy cái tiếng Nga. Độc Lang giúp không có nói kia mấy cái tiếng Nga là cái gì, chỉ là xong việc, Độc Lang giúp hướng con cháu Minh phát động điên cuồng công kích, liên quan Hắc thủy thành Bắc Nam đại bang hội cũng cuốn vào trong đó. Tiêu Thiên đám người vẫn chưa dự đoán được, lần này đoạt hóa một chuyện ở Hắc thủy phiên nổi lên không ít ít波 sóng, Hắc thủy chính phủ càng là nói rõ nghiêm khắc đã kích ngầm bang hội, nhưng mà lại chỉ là xử trí một ít bất nhập lưu tam vô ba phái, con cháu Minh cùng với thành Bắc mấy nhà cũng vẫn chưa đã chịu cái gì thực chất tính thương tổn. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Suy nghĩ quay lại đến bây giờ, đem nắm quyền trước chuẩn bị tốt hôi bố đem cái dương đắp lên, dọn tiến tiệm bị đạ. Bên trong sớm có người ra tới tiếp ứng, đem bốn cái cái dương nâng tiến bùng trong. Lúc này đại gia mới tính tùng khẩu khởi, khiếu thiên sẽ các vinh đệ ngồi dưới đất sôi nổi chịu khởi yên, giảm bất tâm lý thượng khẩn trương. Lúc này kêu thiên chậm dãi đi vào nhà ở, thanh âm lạnh bằng, ta hy vọng hôm nay sự đại gia toàn bộ quên mất, đối ai đều không thể nhắc tới, liền tính là chính mình ba mẹ cũng không được. Này không chỉ là quan hệ đến chính mình thân ra cánh mạng sự Lại còn có quan hệ đến cả cái bang hội tồn vong Các ngươi đều nghe rõ sao Mọi người trong lòng dùng mình cùng kêu lên nói Nghe rõ Chúng ta thể tử thủ bí mật tuyệt không nói ra đi Cao Cường đứng lên lớn tiếng nói Ai đem hôm nay sự muốn nói đi ra ngoài Ta lão cao cái thứ nhất bổ hắn Tiêu thiên trừng mắt nhìn Cao Cường liếc mắt một cái Người sau sợ tới mức chạy nhanh ngồi xuống Nói, tính ta chưa nói Mọi người nghe vậy ha ha nở nụ cười Không khí cũng nhẹ nhàng không ít. Tiêu thiên lại quay đầu đối hổ tử nói, hổ tử, đem cái dương mở ra nhìn xem. Nhìn một cái độc lang giúp giao dịch rốt cuộc là thứ gì. Hổ tử đáp ứng một tiếng, ở thùng dụng cụ nhảy ra một phen to Đi vào cái dương trước theo liên tiếp thế phùng, chậm rãi tiểu khai. Đại gia cũng vây quanh lại đây, đối trong dương đồ vật cũng chẳng ngập tò mò. Cao Cường đứng ở một bên nói, đều cấp nhìn cái gì, từ Nga lại đây đồ vật, trừ bỏ súng ống đạn dược còn có thể có cái gì. Đại gia vừa nghe Cao Cường nói cảm thấy có đạo lý, xôi nổi lại đều ngồi trở lại đến trên mặt đất. Hồ Tử Phi thật lớn kính mới đem một cái Dương Tiểu Khai, thăm dò hướng nhìn lại. Ngây ra một lúc nói, Cường tử thật đoán đúng rồi. Chính là này dường như không phải giống nhau súng ống đạn dược. Mọi người ngẩn người, vây quanh lại đây, thấy rõ bên trong đồ vật đều đem miệng mở to, có người nhịn không được nói, bọn họ nghĩ đến hoa hạ đánh giặc a. Nguyên lai trong Dương Trang có ống phóng hỏa tiễn, súng tự động, súng lục, lựu đạn. Thế nhưng liền địa lôi cũng có. Mọi người xem không cấm tắp lưới, nghĩ thầm khó trách như vậy trong đầu. Tiêu thiên từ bên trong lấy ra một khẩu súng lục. Bên ngoài thành màu bạc, thương trưởng không đến nửa thước, nằm trong tay thực thoải mái. Tiêu thiên nhận thức này thương, ở đời sau cũng là thế giới đứng đầu một khẩu súng lục, nó có mộng ảo tên, đề dẹt ẻ ạ lệ. Nàng có thể khẳng định chính là này thương rắc không phải ở chợ đen là có thể mua được. Ha ha, này thương ta nhận thức, A cờ 47 sao. Hổ tử cầm một phen súng tự động nói. Đại gia cũng sôi nổi cầm lấy xem nhìn kỹ, A cờ 47 giống nhau đều là ở trên TV gặp qua, lúc này hàng thật giá thật cầm trong tay không khỏi có chút kích động. Lúc này một người lầm bẩm, này thương như thế nào cùng điện ảnh chung không quá giống nhau a Hắn như vậy vừa nói, đại gia cảm thấy là có điểm không quá giống nhau. chương 151, Hổ tử cười nói, ngươi biết cái gì, điện ảnh thương nào có thật thương, đều là mô phỏng. Chúng ta hiện tại lấy mới là chân chính A cờ 47. Nói xong, hổ tử thưởng thức trong tay xuống trường, yêu thích không buông tay. Một người quay đầu hỏi tiêu thiên, tiêu ca, thương chúng ta có thể sử dụng được với, kêu ống phóng hỏa tiễn cùng địa lôi làm sao bây giờ. Tiêu thiên híp mắt thu hút nói, này thương chúng ta có thể lưu trữ, bất quá hiện tại còn không thể dùng. Nếu là làm độc lang giúp thấy chỉ sợ sẽ giúp lấy không cần thiết phiền thoái. Đến nỗi này đó ống phóng hỏa tiễn cùng địa lôi đều thả lại đi. Chờ về sau có cơ hội bán được nơi khác đi. Đại gia nghe Tiêu Thiên nói như vậy, đành phải lưu luyến đem súng ống đạn dược thả lại đến trong dương Cao cường nhỏ giọng nói, Tiêu ca, này địa lôi gì như thế nào cũng đến trở chút chính chúng ta dùng a Tiêu Thiên khẽ gật đầu nói, liền tính muốn lưu cũng là về sau dùng, hiện tại đại gia vẫn là chỉ có thể dùng đao, súng săn tạm thời đến thu hồi tới. Hổ tử nghi hoặc, hỏi, vì cái gì a Súng săn cũng không thể dùng. Kỳ Dương quét hắn liếc mắt một cái nói, Chúng ta mới vừa dùng súng săn đem độc lang ba người đánh chết, nếu như bị bọn họ thấy chúng ta có súng săn không được hoài nghi đến chúng ta trên đầu. Hổ tử lúc này mới hiểu được, gật gật đầu lớn tiếng nói, kỳ thật ta biết, ta là thế sẽ huynh đệ hỏi. Nói còn chưa dứt lời liền ăn kỳ dương một chân. Đại gia khẩu súng toàn bộ thả lại đến trong dương, sau đó đem cái dương làm lại phong hảo. Nhìn bốn cái đại cái dương, tiêu thiên hơi hơi như mày. Tiệm bí đà người nhiều mắt tạp đặt ở nơi này hiển nhiên không phải một cái hảo nơi đi. Kỳ dương dường như biết nàng trong lòng tưởng cái gì, trả lời nói, không bằng phóng nhà ta. Ta chính mình thuê phòng ở, giống nhau sẽ không có người đi, cho dù có người tới cũng là sẽ huynh đệ. Tiêu thiên suy nghĩ một hồi gật đầu nói tốt. Sau đó đối đại gia nói, hảo, hiện tại không có chuyện. Đại gia nếu ai mệt liền về nhà, không mệt có thể đi chơi, ăn uống đều tính ở sẽ trứng thượng. Mọi người hoan hô một tiếng, cùng tiêu thiên từ biệt sau cùng nhau chạy về phía bên ngoài. Nhưng mà khiếu thiên sẽ thân cây mấy người đều không có đi, bọn họ biết kiếu thiên nhất định còn có chuyện nói. Quả nhiên kiếu thiên thấy mọi người đi rồi, đối lại ra nói, các vị nhất định phải xem trọng chính mình thủ hạ huynh đệ, gần nhất một trận chúng ta muốn tận lực bảo trì điệu thấp. Tính xem tình thế triển, nhìn chầm chầm khẩn độc lang bang hành động. Còn có kỳ dương, ngươi phái người cho ta khẩn nhìn chầm chầm con cháu mình động tác. Kỳ dương nghi hoặc những mày, lại thấy kiếu thiên nói. Ta hoài nghi chí long chết cùng con cháu mình có quan hệ. Nàng nói hoài nghi, nhưng là đáy mắt lại là thanh minh một mảnh. Kỳ Dương đã dần dần hiểu biết trước mắt cái này thiếu niên nàng nói hoài nghi, cũng đã hạ định rồi kết luận. Cái gì? Là con cháu Minh bọn họ làm. Hổ tử mở to hai tròng mắt không thể tin tưởng địa đạo. Con cháu Minh mới đến lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế ở hát thủy chiếm trước địa bàn. Lại đối khiếu thiên sẽ rất là cung kính. Đặc biệt bọn họ mình chủ thắng sở, càng là cùng võ trí long huynh đệ tương xứng. Tiêu thiên trong mắt cười lạnh. Tháng sở cũng không phải là cái gì thứ tốt, người nam nhân này hơn tâm, ở phương Đông Minh Châu trước mặt tự nhiên thuần theo, nhưng là đối đãi mặt khác nữ tử hắn liền không lưu tình chút nào, ngược đại đánh chửi vẫn là nhẹ, lộng chết, càng là chuyện thường ngày, loại này lòng lang dạ sói đồ vật trước một giây có thể cùng ngươi huynh đệ tương xứng, giây tiếp theo tự nhiên liền cũng có thể phản chiến gặp nhau. Trong lòng nghĩ, nàng lại không có nói tiếp cha nhi mà là quay đầu đối hách tin nhiên nói, tin nhiên, ngươi hôm nay làm hảo, lập một công lớn. Kỳ dương Một hồi cấp tin nhiên đưa ra 3.000 mạo tiền làm khen thưởng, những người khác mỗi người 2.000. Ngay vậy, hách tin nhiên đang muốn há mồm từ chối, tiêu thiên vất tay đánh gậy hắn tiếp theo nói, sẽ hiện tại tài chính còn không phải rất nhiều, cho đại gia này đó cũng coi như là cực hạn. Chờ về sau bang hội triển lên, ta bảo đảm mỗi một cái huynh đệ đều có thể quá thượng hảo nhật tử. Mặt khác nói ta cũng không nói nhiều, hy vọng các vị có thể toàn thân tâm đầu nhập đến bang hội chung, vì về sau triển đánh hạ cái hảo cơ sở. Kỳ dương đám người cùng nhau đứng lên, cùng kêu lên nói, chúng ta thể sống chết đi theo tiêu ca. Tiêu thiên mỉm cười nhìn nhìn đại ra đối loại này hiệu quả rất là vui mừng, nàng thật lâu không có ở như vậy bầu không khí chúng hiện giờ khiếu thiên sẽ làm nàng nhớ lại từ trước nhật tử. Nàng gợi lên bên môi nhìn quét mọi người, tại đây một khắc nàng trong lòng đã không còn là ôm có mục đích tính, mà là chân chính hòa hợp vào khiếu thiên sẽ. Nàng biết, một cái đoàn đội nếu là không có một loại ngưng tâm lực, không cần ngoại giới tới công kích, tự thân liền sẽ sụp đổ. Đồng nhiên, Tiêu Thiên dường như nghĩ tới cái gì, quay đầu hỏi, cái kia màu đen bao da ở đâu. Kỳ Dương cười nói, làm ta ẩn nấp rồi, ta tưởng nếu là giao dịch, bao da trang đồ vật hẳn là cùng này phê xuống ống đạn dược chờ giá trị. Nói, đi ra bùng trong, ở bị đạ bàn hạ đem bao da lấy ra tới. Đại gia nghĩ thầm này Kỳ Dương tay thật mau, ai cũng chưa thấy hắn là như thế nào đem bao da tảng đến bị đạ bàn hạ. Kỳ Dương thông thả đem bao da đặt ở trên bàn, thấy kiêu Thiên gật đầu ý bảo. Cầm lấy tua vít đem mật mã khóa kiểu khai. Kỳ dương một chút đem bao ra mở ra, ánh như trong mắt chính là một sấp sấp mới tinh màu xanh lục trăm nguyên tiền lớn. Đại gia đôi mắt bất giác đều có chút thẳng, từ nhỏ đến lớn cũng không có gặp qua nhiều như vậy tiền. Hổ tử rủi rủi mắt, nói, trời ạ, này đến bao nhiêu tiền a Ta như thế nào cảm thấy kim quang lấp lánh, không được, đôi mắt hoa. Hách tin nhiên cầm lấy một tá, nhìn nhìn đối kêu thì nói, tiêu ca, một sấp không sai biệt lắm có một văn mò. Tiêu Thiên cười cười, đem tiền đảo ra tới, số thanh có bao nhiêu. Kỳ Dương đem bao ra tiền đều ngã vào trên bàn, một sấp một sấp số lên. Số xong cuối cùng một sấp đối Tiêu Thiên nói, tổng cộng là 300 sấp, nói cách khác này tổng cộng là 300 vạn. Đại gia nửa ngày không nói gì, bọn họ rốt cuộc tuổi đều không lớn, 300 vạn bại ở trước mắt đều có chút lăng. Tiêu Thiên cũng là hơi hơi khiếp sợ, nàng vừa rồi cũng mắt nhìn một vòng, cho rằng bất quá kẻ hèn 100 vạn, không nghĩ tới thế nhưng có 300 vạn nhiều. Nàng liễm khởi tâm thần nói, kỳ dương, sáng mai ngươi liền mang lên cường tử cùng tiên nhiên, đêm này tiền đều tồn đến ngân hàng, nhưng không thể chỉ tồn một cái ngân hàng, tách ra tồn. Tốt nhất một cái ngân hàng đừng quá 20 vạn. Kỳ dương gật gật đầu, ta minh bạch. nay số tiền đại gia tốt nhất chứ không cần nói cho huynh đệ khác. Chúng ta liền dùng nó làm chúng ta tiền vốn, bốn dương có hai dương súng ống đạn dược cũng vừa lúc không cần sốt ruột rời tay, hiện tại tiếng gió nhất định sẽ thức hẩn, để lộ tin tức liền phiền thoái. Mọi người cùng kêu lên gật đầu xưng là Trở lại chỗ ở kiêu thiên nằm ở trên giường thật sâu mà tự hỏi Vốn dĩ lần này nàng tới khiếu thiên sẽ chỉ là tới xử lý võ trí long chết sự Không nghĩ tới làm nàng ngoại ý muốn đụng vào phương Đông Minh Châu tình nhân chi nhất Hơn nữa cái này tình nhân vẫn là đời sau phương Đông Minh Châu phụ tá đắc lực Này liền không thể không làm nàng một lần nữa tự hỏi chính mình định vị Đệ nhất nếu chính mình mặc kệ mặc kệ tùy ý tháng sở trưởng thành Như vậy đối với nàng lúc sau báo thủ lại là một cái cực đại trở ngại Đệ nhị Đó chính là nàng hiện tại sở lựa chọn, tạm thời thông qua tể lao tiên sinh hướng kinh đại thỉnh một thắng giả, chính mình tự mình tọa chân khiếu thiên sẽ, đem thắng sở cái này răng nọc trước thời gian bóp chết ở trong nôi. Đến nỗi nàng vì cái gì tha nhiều như vậy vòng, liền bản chất mục đích là làm khiếu thiên sẽ có đủ thực lực cùng tư bản cùng con cháu Minh quyết đấu. Nhưng mà, tiêu thiên luôn luôn là động não người, nàng sẽ không tùy tiện lao ra đi, nàng trong lòng sớm đã có cái kế hoạch ở dần dần trổ hết tài năng. lại qua một ngày Thiêu Thiên cùng hổ tử hai người đi tới khoảng cách Thủy Phong A khu cách xa nhau khá xa C khu. Mọc lên ở phương Đông Phòng Khiêu Vũ ở vào thành phố Thủy Phong C khu, nơi sân rất lớn, chia làm trên dưới hai tầng, cất chứa ngàn người trở lên cũng không có vẻ chen trúc. Nhưng là nơi này người cũng không nhiều, hoàn cảnh đến thực thanh tịnh. Mọc lên ở phương Đông Phòng Khiêu Vũ thuộc về trương tội thế lực phạm vi, trương tội làm người nhát gan sợ phiền phức, thỏa mãn hiện trạng. Thực lực của hắn cũng là thành bắc năm cổ lực lượng yếu nhất một chi. Tiêu thiên cùng hổ tử đi vào mọc lên ở phương đông, bên trong chỉ có không đến trăm người, tuy là ban ngày, nhưng sinh ý vẫn là vắng vẻ. Hai người tùy tiện chọn một cái bàn ngồi xuống, phục vụ sinh đi tới, thiếu khí vô lực hỏi, hai vị uống điểm cái gì? Hổ tử nhìn dáng vẻ của hắn thực tới khí, cả giận nói, Thảo, ngươi không ăn cơm à? Ngươi nói cái gì ta không nghe thấy? Phục vụ sinh chừng hai mắt, thế nào? Tới tìm tra. Không nghĩ tới một cái phục vụ sinh đều như vậy hoành, hổ tử đang đứng lên. Một phen đem hắn cổ cổ áo bắt lấy, Tiêu Thiên lại là nhàn nhạt dương mắt nhìn hổ tử liếc mắt một cái, trầm giọng nói, hổ tử, ngươi ngồi xuống. Hổ tử nghe xong, nhìn nhìn phục vụ sinh, chỉ vào hắn nói, tiểu tử, về sau nói chuyện cho ta cẩn thận một chút. Thấy phục vụ sinh mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, Tiêu Thiên khách khi nói, phiền toái ngươi cho ta tới hai ly địa, tùy tiện loại nào đều có thể. Phục vụ sinh nhìn nhìn Tiêu Thiên, lại nhìn xem hổ tử, bằng hắn nhiều năm xem người kinh nghiệm, cảm giác này hai người không bình thường Đành phải đem khẩu khí này nhịn nói, hảo, lập tức tới. Nói xong nhìn xem hổ tử xoay người rời đi. Thấy phục vụ sinh đi rồi, hổ tử lại là nói nhỏ, tiêu ca vì cái gì muốn tới trương tọa nơi này. Đến bây giờ hổ tử cũng không rõ, liền tính báo thù không phải hẳn là tìm con cháu Minh sao. Như thế nào tiêu ca sẽ đến xe khu nơi này? Hổ tử không có nghe được đáp lại, mọi cách nhàm chán dùng đôi mắt ở đây mà chung khắp nơi nhìn xung quanh, thấy ngoài cửa tiến vào ba cái trang điểm yêu diệm nữ hài. Làm hổ tử ánh mắt sáng lên, kéo kéo tiêu thiên tay áo ánh mắt vẫn dừng lại ở ba cái nữ hài trên người, tiêu ca, xem, mau xem. Tiêu thiên theo hổ tử ánh mắt nhìn lại, ba cái nữ hài ở ly chính mình không xa vị trí ngồi xuống, ăn mặc đều thực tân chiều, trang điểm yêu diễm, trên mặt hồng hồng phân phấn, thấy không rõ tướng mạo săn có. Tiêu thiên bản thân đối như vậy trang điểm nữ hài liền rất thiếu xem quán, thấy hổ tử nhìn không chấp mắt chừng mắt các nàng, liền thiếu chút nữa không chảy nước miếng, lắc đầu không nói gì. Bên này hổ tử âm thầm hoa si thời điểm bên tiên lại từ nơi sân Trung đi qua năm cái dáng vẻ lưu manh người trẻ tuổi hi hi ha ha tới cái ba cái nữ hài bên cạnh một cái mãn đầu hoàng bao ngâm thuốc lá cuốn người thanh niên ngồi vào ba cái nữ hài bên cạnh cập nhả nói hắc muội muội liền các ngươi ba người a dùng chúng ta ca mấy cái bồi không một cái hồng y du phục nữ hài liếc liế miệng cười nói không cần muốn tìm người bồi cũng sẽ không tìm ngươi hoàng thanhh niên nghe xong là người nói như thế nào Kêu hồng y gì nữ hải nghịch ngậm chớp chấp mắt nói, bởi vì ngươi quá xấu. Xem ngươi thời gian giải ta sợ sẽ phun. Nói xong cùng này nàng hai cái nữ hải cười thành một đoàn. Hoàng thanh niên quay đầu lại nhìn xem chính mình cùng đi người cũng ở cười trộm, mặt tức thì đỏ bừng, mặt mũi không nhịn được lớn tiếng nói, chết 38, ta coi trọng ngươi là vận khí của ngươi, cho ngươi mặt đừng không biết xấu hổ, hôm nay lão tử phao định ngươi. Nói, dối tay đem kêu hồng y gì nữ hải kéo tới, liền phải bái nàng quần áo. Nữ Hải kêu sợ hãi một tiếng, không nghĩ tới thanh niên dám như thế vô lý, xoay tay lại cho hắn một bạt hai. Bang một tiếng thanh thúy bàn tay đưa tới chung quanh người chú ý hổ tử vừa muốn lên chuẩn bị anh hùng cứu mỹ nhân, lại bị Tiêu Thiên giữ chặt, nhẹ giọng nói, đợi lát nữa. Trước nhìn xem. Kia hoàng thanh niên bị đánh đến lỗ thai ong ong làm vàng, thẹn quá thành giận hắn cũng xoay tay lại cho nữ Hải một bạt hai. Số 38, ngươi dám đánh ta, ta hôm nay làm ngươi dễ chịu. Nói xong, lôi kéo nữ Hải hướng lầu hai đi. Khắc hai cái nữ hải phản ánh lại đây, bắt lấy hoàng thanh niên quần áo lớn tiếng nói, ngươi muốn làm gì, muốn cướp người à. Thanh niên cười giữ tận nói, đoạt người như thế nào, hôm nay lão tử phải hảo hảo chơi chơi nàng. Sau đó đối bên cạnh đồng loa nói, này hai cái giao cho các người, chúng ta thượng lầu hai hảo hảo vui sướng vui sướng. Bên cạnh bốn cái thanh niên cười hắc hắc, kéo khắc hai cái nữ hải. Ba cái nữ hải liều mạng dãy rủa hô to cứu mạng. Hổ tử có chút nhịn không được. Trường thân dựng lên tính toán giáo hơn mấy cái thanh niên một đốn. Hắn mới vừa đứng lên, nhưng có người so với hắn còn nhanh. Hai cái tuổi như một 10 tuổi tả hữu, nhưng làn da ngăm đen thanh niên ngăn trở kia mấy cái lưu manh đường đi. Một cái cao cái thanh niên lớn tiếng nói, các ngươi còn có hay không vương pháp, quang minh chính đại đoàn người. Đem người đều cho ta buông ra. Hoàng thanh niên bị nói được ngây cả người, nhìn xem đối phương liền hai người, ánh mắt mang theo khinh thường, thập phần coi khinh nói, ngươi tính cộng hành nào. Thức thời liền cấp lao tử của ngay. Phanh một tiếng, cao cái thanh niên không chờ hắn nói xong, một quyền đánh vào hoàng thanh niên ngoài miệng, ngay sau đó một chân đá vào trên cổ hắn, đem hắn phóng đảo. Hoàng thanh niên còn không có lộng minh bạch là chuyện như thế nào, chỉ cảm thấy trên mặt đau xót, sau đó chính mình liền ngã trên mặt đất, trước mắt một mảnh sao kim lập loè. Một hồi lâu, hắn mới phản ánh lại đây, ngồi dưới đất sờ sờ miệng, rất hai viên răng cửa, tức giận đến hoàng thanh niên téo lên quái gì nói, cầu mớ lòng. Các vinh đệ cho ta tấu hắn. Vô dụng hắn nói xong, người bên cạnh đã thượng, bốn cái lưu manh đối thượng hai cái sau lại thanh niên, 6 người hôn chiến ở bên nhau. ba cái nữ hải bị buông ra sau, đứng ở một bên, một cái mặc đồ trắng áo lông nữ hải thấy hoàng thanh niên ngồi dưới đất còn không coi thanh tỉnh, lôi kéo bên cạnh hai người, hướng trên mặt đất đi môi, khắc hai cái nữ hải lập tức minh bạch nàng ý tứ. ba người mặc không ra tiếng đi vào hoàng thanh niên phía sau, lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Sau đó cùng nhau nhấc chân dùng sức hướng hắn đã vào Mấy cái nữ hải ăn mặc đều là đầu nhọn dày ra hơn nữa dùng đủ toàn lực, tức khắc liền đem hoàng bao thanh niên đã đến, đau đến hắn nằm trên mặt đất thẳng hừ hừ, lớn tiếng kêu, ai ra, ai tới giúp hạ ta, ai nha. Ba cái nữ hải không đồng nhất không bông tha, tiến lên lại là tàn nhẫn đá. Cùng sau lại hai cái thanh niên đánh thành một đoàn bốn cái lưu manh, nghe thấy hắn tiếng kêu, vốn định qua đi hỗ trợ, nhưng lại bị kìa hai người quân lấy. Một cái lưu manh nghe thấy tiếng kêu, Hơi phân tâm bụng bị cao cái thanh niên đá vừa vặn cảm giác bụng giống như bị ô tô đụng phải giống nhau đau đến hắn đầy đất lan lộn thấy đồng bạn ngã xuống một cái dư lại ba cái lưu manh nóng nảy một cái cầm lấy cái chai bia dùng sức hướng đối phương ném tới cao cái thanh niên trồn tránh không đội chai bia ở thanh niên chán nổ tung tức thì thanh niên cái chán chảy ra huyết tới làm cho đầy mặt đều là hắn đồng bạn thấy thế lớn tiếng nói hầu dương viêm người thế nào Têu hầu dương viêm thanh niên đem trên mặt huyết một sở Hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vẫn bình rượu lưu manh. Kêu lưu manh hoảng hốt thét lên một tiếng, xoay người liền chạy. Bọn họ vài bước chạy đến tiêu thiên cùng hổ tử ngồi đến địa phương. Hổ tử thấy trong lòng cười thầm, còn hảo cho ta lưu lại một, vừa lúc ở nữ hài trước mặt biểu hiện một chút ta huy phong. Như vậy nghĩ, hổ tử la lên một tiếng, ngăn lại lưu manh đường đi. Thanh âm cực lớn, đem ngồi ở bên cạnh tiêu thiên cũng không cấm hấp dẫn tới rồi. Hổ tử không có đỉnh, một tay chảo người nọ cổ lãnh, một tay chảo hắn đai lưng xong bằng dùng sức đem người nọ cử qua đỉnh đầu hànhh liền cấp vẫn trở về kia lưu Manh ở không trung tiêu thảm thiết một tiếng cuối cùng quăng Ngã ở hầu Dương viêm dưới chân người nọ vừa muốn đứng dậy hầu Dương viêm dùng tay đem hắn đầu để lại kén quyền đánh vào ngực chỉ nghe răng rắc một tiếng L lưu Manh Xươngsờn chết hai cùng ngã xuống đất không dậy nổi hầu Dương viêm cảm kích nhìn xem hổ tử người sau gật gật đầu nết miệng hướng hắn cười cười lúc này từ bên ngoài tiến vào mười mấy danh đại Hán vì là một người trung đẳng dáng người tuổi ở không đến 40 tuổi, lưu chữ riêng ép. Đi vào phòng khiêu vũ sau lớn tiếng hỏi, nơi này là làm sao vậy? Lúc này, phục vụ sinh vội vàng chạy tới nói, tội ca, có người ở đây tử đánh nhau. Hồ tử ngồi xuống, túi đầu đối Kiêu thiên nói, tiêu ca, xem ra người này chính là trương làm thỏa mãn. Tiêu thiên như suy tư gì gật gật đầu, người này diện mạo cùng ngoại giới miêu tả đến không sai biệt lắm, hơn nữa quán ba kia một tiếng tội ca càng là xác định, thân phận của người này mới có sẽ không sai. Bị bắt kẽn được gọi là toại ca trung niên nhân đôi mắt tuần tra bốn phía thấy trong sân mấy cái người thanh niên liền biết là chuyện như thế nào nhưng vẫn biết rõ cô vẫn nói là ai dám ở ta Trương Toại bãi náo sự cho ta đứng ra kia mấy cái lưu manh nghe hắn nói kêu Trương thoại tức khác thân mình mềm vì trên mặt đất lớn tiếng nói tại ca chúng ta chúng ta không biết đây là người bãi, lần tới không dám tha chúng ta lúc này đây đi Trương Tuạ ha ha cười biết này mấy cái đều là tên quân đồ không có gì bối cảnh Chính mình cũng không cần sợ bọn họ trả thù, đối phía sau người ta nói, đi, đem mấy người này cho ta kéo ra ngoài, mỗi người đánh gây một chân, xem như cho bọn hắn cấp giáo hấn. Trương Toại vừa rứt lời, hắn phía sau đi lên nhất ba người, không cho phân trần đem 5 cái lưu manh cùng sau lại hầu dương viêm hai người bắt lấy hướng ra phía ngoài kéo. Hầu dương viêm khó thở, lớn tiếng nói, ta là bởi vì cứu người mới đánh đến giá, các ngươi còn giảng không nói lý. Trương Toại căn bản không đem hắn để vào mắt, nói. Lao tử mới mặc kệ ngươi là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, ở ta bại đánh nhau phải đã chịu xử phạt. Hầu Dương Viêm muốn chánh thoát, nhưng là cánh tay bị hai cái đại hán chặt chẽ đem trụ, không thể động đậy. Lúc này, chỉ thấy một người thiếu niên đứng lên nói, từ từ. chương 152. Trưng Toại Kỳ quái đến đem ánh mắt xoay chuyển, thấy là cái tuổi không lớn thiếu niên, nhướng mày nói, ngươi có chuyện gì? Ta hy vọng ngươi đem này hai người thả. Tiêu Thiên nhẹ nhàng cười, dùng ngón tay chỉ Hầu Dương Viêm hai người. Tiêu Thiên nói vừa rơi xuống đất, bên cạnh ba cái nữ hải cũng đi theo nói, đúng vậy, hai người bọn họ là vì cứu chúng ta mới đánh nhau. Thấy có người đối chính mình nói đưa ra nghi ngờ, chương thoại cảm giác được bản thân quyền uy dường như đã chịu khiêu khích, nhất thời, mặt tức giận sắc hỏi, ngươi là người nào? Dám như vậy cùng ta nói chuyện, lăn một bên đi. Tiêu Thiên lạnh lùng cười nói, hồng ca quả nhiên là bạch hổ bằng lão bộ hạ, liền nói chuyện đều như vậy kiên cường, làm một phương lão đại, hà tất cùng mấy cái người trẻ tuổi so đo. Chuyến ra đi cũng không được tốt. Nàng lời nói khí nói được thập phần nhẹ nhàng, nhưng là nghe được người lại rất kỳ quái, bởi vì nàng tuổi cùng nàng lời nói không phải một cái giai đoạn. Ba cái nữ hải cũng đầy mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Thiên, trong lòng phỏng đoán cái này tuổi trẻ tuyệt mị thiếu niên sẽ là người nào. Tiêu Thiên lời này, tuy mềm lại từ giữa có ngạnh, Trương Toại sắc mặt khẽ biến hỏi, ngươi đến tuột cùng là ai? Tiêu Thiên cười mà không nói, hổ tử lớn tiếng nói, ngươi có hay không nghe nói khiếu thiên sẽ? Trương nói Các ngươi là Kiêu Thiên Sẽ." Hồ Tử khẳng định gật gật đầu, nói, "Thỉnh ngươi lao đại cấp cái mặt mũi, đem này hai cái huynh đệ thả. Người khác tùy ngươi xử trí chúng ta quản không được." Trương tội túi đầu chấm tư, chỉ nghe được đối phương là Khiếu Thiên Sẽ liền đem người thả, chính mình rất khó xuống đài, chuyển tới bên ngoài sẽ bị người cho rằng chính mình nhát gan. Chính là muốn thật sự không thả người lại đắc tội Khiếu Thiên Sẽ. Trương tội địa bàn cùng Khiếu Thiên Sẽ tương giao, hai bên tuy không có lui tới, nhưng là hắn đối Khiếu Thiên Sẽ thế lực thực hiểu biết. Đặc biệt là trước một năm Khiếu Thiên sẽ để nhất nhẩm bang chủ Diệt trừ Bạch Hổ giúp khi nóng nảy thủ đoạn, Trương Toại đến bây giờ còn có chút kinh hãi. Bất quá cũng may cái kia trong truyền thuyết nam nhân ở Diệt trừ Bạch Hổ giúp mấy cái bang phái sau vẫn chưa ở bang hội chủ trì, bất quá nghe nói võ trí long chết, cái này đồn đái chung bang chủ đã đã trở lại, nghĩ như vậy, càng không phải Trương Toại có thể chọc đến khởi. Khiếu Thiên thấy Trương Toại thế khó xử, hơn nữa chính mình hiện tại còn không nghĩ nhanh như vậy cùng hắn sinh xung đột, đối hổ tử xử cái ánh mắt Hồ Tử lập tức hiểu ý Minh Bạch, đổ một chén rượu đối Trương Toại nói: "Toại ca, ta thế hai vị này cho ngươi bồi cái không phải, trước làm vì kính." Nói xong, đem một chén rượu uống đến sạch sẽ. Hắc đạo chú ý chính là một cái mặt mũi, Trương Toại vốn chính là một cái nhát gan người, không muốn đắc tội khiếu thiên sẽ, thấy đối phương như vậy, cũng liền thuận nước đẩy thuyền nói: "Hảo, nếu huynh đệ như thế, ta đây nếu không thả người liền quá không nghĩa khí." Trương như vậy gật đầu, sau đó đối thủ hạ nói: "Đêm này hai cái huynh thả" Hầu Dương Viêm hai người mọc ra một hơi, đối Kiêu Thiên cùng Hổ Tử hai người nói lời cảm tạ. Bên kia quần áo bại lộ ba gã nữ tử biết trước mắt hai người nguyên lai like là Kiêu Thiên sẽ mới bừng tỉnh đại ngộ, khó trách này hai người thấp kém 10 phần. Kiêu Thiên tuy cùng Trương Toại mới vừa gặp mặt, nhưng đối hắn Lây có nhất định hiểu biết, kết luận là người này ăn mềm sợ ngạnh, khó thành khí hậu. Nam nhỏ đến khó phát hiện đôi mắt lập lòe, đối Trương Toại gật gật đầu, dương môi nói, "Đa tạ tội ca, chúng ta đây cũng không quấy rầy." Trương Toại ha ha cười nói, Huynh đệ khách khí. Trở về thay ta hướng các ngươi lão đại vân an. Hổ tử nghe xong thiếu chút nữa cởi ra tới. Tiêu thiên gật đầu thăm hỏi mang theo hầu dương viêm hai người hướng ra phía ngoài đi. Hổ tử quay đầu lại đối ba cái nữ hải vây tay, nữ hải minh bạch đến theo ra tới. Tiểu huynh đệ, lúc này đà tạ ngươi. hầu dương viêm ra tới sau, lau lau cái chán huyết đối tiêu thiên nói lời cảm tạ. Tiêu thiên nói, nghe ngươi khẩu âm, ngươi không phải người địa phương đi. hầu dương viêm gật gật đầu nói Nhà ta ở ly thành phố Thủy Phong không xa Phó Hưng vùng ngoại thành nông thôn, tới nơi này tìm công tác. Phó Hưng Thị. Tiêu Thiên nhứng mẩy, thật là vận mệnh chú định duyên phận A. Ta xem ngươi hiện tại vẫn là đi bệnh viện đi, nếu là bốn ván liền phiền thoái. Tiêu Thiên trong lòng nghĩ, ngoài miệng lại nhảy cảm quan sát đến Hầu Dương Viêm thương thế, nhàn nhạt nói. Cùng Hầu Dương Viêm cùng nhau người nọ cũng nói, đúng vậy Hầu Dương Viêm, ta mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Hầu Dương Viêm không thèm để ý cười nói, không có việc gì. Điểm này thương tính cái gì, lúc trước tham gia quần ngụ khi nhận được thương so này trọng nhiều cũng chưa đi đến quá bệnh viện. Tiêu Thiên chấp chấp mắt, từ vừa rồi Hầu Dương Viêm hành động, tuy rằng có chút xúc động, nhưng là ít nhất nghĩa khí vẫn phải có, nàng trong lòng rất là kính nể người như vậy, lập tức nói, như vậy đi, ta xem các ngươi không bằng đến ta nơi đó ngồi ngồi, giao cái bằng hưu thế nào. Hầu Dương Viêm sảng khoái đáp ứng rồi, Tiêu Thiên mấy người ngăn cản một chiếc xe. Lên xe sau chỉ có hổ tử còn ở bên ngoài cùng ba cái nữ hải cơ chân múa tay trò chuyện cái gì. Tiêu thiên hô một câu, hổ tử, lên xe. Hổ tử đột nhiên nghe thấy tiêu thiên tiếng la, lúc này mới lưu luyến đi tới. Tiêu thiên dương môi nói, ngươi cũng thật có tiền đồ. Hổ tử đen nhánh khuôn mặt hơi hơi nổi lên đỏ ửng, ta. Mấy người ở trên xe nói chuyện thiếm, tiêu thiên biết cao cái thanh niên kêu hầu dương viêm, đồng bạn kêu tưởng vũ. Hai người đều là xuất ngũ con nhân, cùng ở một cái trong thôn. Từ bộ đội phục viên sau, bởi vì không có tiền lại không có phương pháp, chậm chạp phân không đến công tác. Cho nên mấy ngày nay Hậu Dương Viêm cùng Tưởng Vũ ở nhà thật sự ngốc không được, liền quyết định tới thành phố Thủy Phong thử thời vận, tìm ba ngày cũng không có một cái thích hợp công tác. Hôm nay hai người tâm tình buồn bực, đến mọc lên ở phương Đông uống rượu tiêu sầu, không nghĩ tới liền gặp được việc này. Hầu Dương Viêm hai người đều đương quá binh, đối lưu manh hành vi xem bất quá mới ra tay cứu ba cái nữ hải. hổ Tử cùng hầu Dương viêm rất hợp duyên Hai người tính cách đều thực ngay thẳng, ngồi trên xe trời nam đất bắc trò chuyện. Tiêu Thiên ở bên lẳng lặng nghe bọn hắn nói chuyện, trong lòng có khác tính toán. Tiêu chiếc không biết là xe taxi vẫn là hát xe, thực mau chạy đến U Minh, bốn người xuống xe đi vào sàn nhảy. Tiêu Thiên dẫn bọn hắn tiến vào một cái phòng đơn, tiếp đón cá nhân đem Hầu Dương Viêm trên đầu miệng vết thương đơn giản xử lý một chút. Một hồi, Ú Minh phục vụ sinh đem rượu bưng lên. Tiêu Thiên lại quay đầu hỏi, "Hầu Dương Viêm, hai người ở Thủy Phong còn chuẩn bị ngốc bao lâu?" Hầu Dương Viêm nghe xong thở dài, nói: "Còn có thể ngốc bao lâu, tìm không thấy công tác, mang đến tiền mấy ngày, nay hoa đến cũng không sai biệt lắm. Vốn tưởng rằng có thể tới thành phố Thủy Phong tìm cái công tác, kiếm ít tiền dưỡng ra, hiện tại xem ra đành phải về nhà trồng trọn. Hồ Tử nghe xong không cho là đúng, lớn tiếng nói: "Nam tử hán đại trợ phu, tuổi trẻ khi không giao tranh phải chờ tới khi nào đua? Chờ đại ca, ngươi nói lời này quá không tiến đồ. Hầu Dương Viêm cầm lấy trên bàn rượu đổ một ly, một ngụm uống sạch, lắc đầu nói: ta cũng tưởng giao tranh, chính là nơi này ta một người đều không có biết. liền đến tiệm cơm đoan mâm nhân ra đều phải bản địa hộ khẩu, người nói ta làm sao. Không trở về nhà chồng chọn tại đây đến nói chết. Hổ tử nghe xong vô vô hầu dương viêm bả vai, đối hắn thực đồng tình, quay đầu nhìn về phía tiêu thiên. Hắn ý tứ đương nhiên không thể gạt được tiêu thiên đôi mắt, bất quá cho dù hổ tử không như vậy, nàng chính mình cũng đích xác có tâm mượn sức này hai người. Tiêu thiên thu liễm khởi bình thường nhàn nhạt tươi cười, đối hổ dương viêm chính nói Hầu Dương Viêm tưởng vũ, nếu ngươi không chê liền lưu tại ta nơi này, không dối gạt các ngươi nói, ta thực yêu cầu các ngươi người như vậy. Hầu Dương Viêm hơi lăng, cùng ngươi, làm ta cùng cái, làm tùy tùng. Hầu Dương Viêm đến bên miệng tiểu thí hại như thế nào cũng chưa nói xuất khẩu, đích xác, kiêu thiên bộ dáng quá mức tuổi trẻ, loại này tuổi trẻ không biết còn tưởng rằng nàng bất quá là thượng cao trung học sinh. Tuy rằng hắn ở kiêu thiên cùng trương Toại nói chuyện khi biết trước mắt thiếu niên này là cái gì khiếu thiên sẽ. Dường như vẫn là một cái rất lớn bang hội, nhưng mặc kệ thấy thế nào trước mắt người này, thấy thế nào đều là cái hải tử A Hồ tử cũng không biết Hồ Dương Viêm tưởng chút cái gì, cho rằng đối phương là không tin Kiêu Thiên nói, không khỏi ha ha cười, chỉ vào Kiêu Thiên nói, vị này chính là chúng ta khiếu Thiên sẽ lao đại, có thể làm hắn tùy tùng cũng không đơn giản lâu. Hồ Dương Viêm kinh ngạc nhìn Kiêu Thiên, ngươi là bang hội lao đại, ta một chút cũng chưa nhìn ra a Kiêu Thiên lại là hơi hơi cười nhạt nói, ta thích ngươi là người. Hơn nữa ngươi còn có một thân hảo bản lĩnh, về quê chỉ sợ cũng bị mai một. Khiếu thiên sẽ tuy rằng là hắc đạo, nhưng ta còn là thiệt tình hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau sáng tạo tiền đồ. Vừa rồi hổ tử nói rất đúng, tuổi trẻ liền ở chô giao tranh. Liên tính không có thành công cũng so bình phạm quá cả đời hảo, ít nhất ở ngươi lão thời điểm sẽ không hối hận, bởi vì chính mình đã từng chân chính nỗ lực quá. Hầu Dương Viêm nhìn kiều thiên nửa ngày vô ngữ, không thể tin được nói như vậy là xuất phát từ một thiếu niên tri khẩu. Một bên tưởng vũ đột nhiên đứng lên, nhìn Tiêu Thiên nói, đại ca vừa rồi nói rất đúng. Ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau đánh thiên hạ. Tiêu Thiên mỉm cười gật gật đầu, nhìn Hầu Dương Viêm. Một hồi lâu, Hầu Dương Viêm hỏi, ta đây một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền? Hổ tử nghe xong cười ha ha nói, như thế nào cũng là cái này số. Nói xong, vươn ba cái ngón tay. 300 A, thiếu là thiếu điểm, nhưng so chồng trọt mạnh hơn nhiều. Hảo, ta về sau liền cùng ngươi. Hầu Dương Viêm lại uống một ngụm rượu sau đứng lên lớn tiếng nói. Tiều Thiên cũng đứng lên, cầm Hầu Dương Viêm cùng tưởng vũ tay nhướng mày nói, Hảo, ta đại biểu khiếu thiên sẽ các huynh đệ hoàn nên các ngươi hai vị. Nhưng có một chút ngươi nghĩ sai rồi, không phải 300, là 3.000. 3.000. Hầu Dương Viêm cùng tưởng vũ cho nhau nhìn xem. Một tháng 3.000 khối, thiên A. So loại một năm mà kiếm được còn nhiều. Theo sau Hầu Dương Viêm cùng tưởng vũ chính thức gia nhập khiếu thiên sẽ. Tiếp theo. Hổ tử lại đem khiếu thiên sẽ đại khái tình huống đối hai người nói một lần, hầu dương viêm hai người lúc này mới đối khiếu thiên sẽ có một ít hiểu biết. Trong lòng đều có chút giật mình, không nghĩ tới khiếu thiên sẽ thực lực có thể có lớn như vậy, khó trách ở mọc lên ở phương đông phòng khiêu vũ cái kia trường tọa sẽ đối trước mắt bộ dạng này tuổi trẻ thiếu niên khách khí như vậy. Đãi hổ tử nói xong, tiêu thiên chuyển mắt hỏi hai người, các người hai cái đối xung ống tri thức thế nào. Hai người nhìn nhau cười, hầu dương viêm nói, khác ta không dám khen nôn. Đối với súng ống hiểu biết, ta ở chúng ta toàn bộ liền đều có thể bài thượng hảo. Tường hạt mưa gật đầu nói, Hầu Dương Viêm việc này chưa nói mạnh miệng, hắn đối thương rất có nghiên cứu. Tiêu Thiên nghe xong lại là cười, một hồi ta dẫn ngươi đi xem xem mấy cái thương. Nhắc tới đến thương, Hầu Dương Viêm cũng không kinh ngạc mà là hưng phấn lên, từ bộ đội phục viên đến bây giờ vẫn luôn đều không có chạm qua thương. Đối với hắn loại này hái thương người đột nhiên nghe nói Tiêu Thiên có thương, rốt cuộc chờ không nổi, xoa xoa tay nói, lao đại. Hiện tại liền khẩu súng lấy tới làm ta nhìn xem đi, đừng chờ một lát. Hổ tử thấy hắn gấp gấp dạng, cười nói, tiêu ca, ta đi lấy một phen cấp hầu ca nhìn xem. Tiêu thiên gật gật đầu, hổ tử thấy vèo một tiếng chạy ra đi, chỉ chốc lát, hổ tử dùng quần áo bao thương trở về, mở ra sau đưa cho hầu dương viêm. Hầu dương viêm tiếp nhận tới sau nhìn thoáng qua nói, đây là A cờ 47, không có gì kỳ lạ. Hổ tử vội vàng hỏi, ngươi xem này thương chất lượng thế nào? Hầu dương viêm nghe xong. Kỹ càng tỉ mỉ nhìn một lần nói, còn có thể. Không có sai nói hẳn là nước Nga sinh sản. Hổ tử bội phục gật gật đầu, tuy rằng hắn vô ý hiểu biết này ngọn ý, nhưng là mấy ngày hôm trước chính là bắt cóc người Nga xuống ống đạn dược, dùng nông cũng có thể nghĩ vậy chút xuống ống đạn dược đều là xuất từ Nga. Đột nhiên, đúng lúc này, phòng đơn môn mở ra, kỳ dương cùng hách tin nhiên đi đến. Thấy trên đầu bao băng gạc hầu dương viêm, kỳ dương kỳ quay hỏi, hắn là. Hổ tử nhìn kỳ dương liếc mắt một cái cười hì hì nói Kỳ dương ca, lần tới tiến vào muốn gõ cửa, không nhìn thấy ta cùng tiêu ca đang nói lời nói sao. Kỳ dương đầu tiên là lăng ngần người, sau đó xoa xoa chỉ khớp xương tả cười nói, xem ra mấy ngày nay không thu thập ngươi ra lại khẩn. Tới, làm ca ca giúp ngươi tùng tùng. Tiêu thiên lại là giơ tay đánh gãy hai người hồ nháo, chỉ vào hầu dương viêm cùng tưởng vũ hai người nói, hai vị này là hầu dương viêm cùng tưởng vũ, là ta tân đưa tới. Về sau đều là người một nhà, kỳ dương ngươi nhiều chiếu cố chiếu cố. Khi Dương hoách tin nhiên hai người cùng Hầu Dương Viêm hai người phân biệt nắm bắt tay. Mọi người đều là người trẻ tuổi, hiện tại lại đều ở một cái bang hội, thực mau liền đánh thành một mảnh. ngày hôm sau, bởi vì Hầu Dương Viêm hai người đương quá bình, Tiêu Thiên làm hai người bọn họ huấn luyện Khiếu Thiên sẽ huynh đệ. Tiêu Thiên biết, bang hội mạnh yếu một là xem lãnh đạo tầng năng lực, nhị vẫn là muốn xem phía dưới cá nhân đối chiến thời mạnh yếu. Cứ như vậy, vùng ngoại ô thành Khiếu Thiên sẽ sân huấn luyện. Mỗi ngày buổi sáng... Sở hữu thành viên đều đến vùng ngoại ô tập hợp. Từ Hầu Dương Viêm cùng Tưởng Vũ làm huấn luyện viên, dùng phương pháp là cùng bộ đội đồng dạng phương thức. Ngay đầu tiên, mọi người đều cảm thấy mới mẻ, 500 nhiều người một cắt cao hứng phấn chấn đứng ở trên sân huấn luyện. Tiêu Thiên Kỳ Dương đám người cũng ở trong đó. Hầu Dương Viêm chậm rãi đi đến phía trước đội ngũ, vừa rồi Kiêu Thiên công đạo quá, hết thể huấn luyện cùng bộ đội giống nhau, không thể lưu tình, thấy mọi người đều chẳng hảo, lớn tiếng nói, điểm số. ngay vậy Đứng ở đệ nhất bài người bắt đầu điểm số, 1, 2, 3, 4. Điểm số xong sau, Hầu Dương Viêm bàn tay vung lên, vòng rừng cây trước chạy 10 vòng. Vùng ngoại thành đất trống vừa lúc có cái sân thể dục đại rừng cây, này đây Hầu Dương Viêm nói thẳng. Tuy rằng rừng cây không tính là đại, nhưng cũng quyết không nhỏ, một vòng đại khai ở 250 mệ tả hữu. Mới vừa chạy 3 vòng, hổ tử liền nằm sắp xuống. Chờ thêm 5 vòng, có một nửa người chạy bất động. 10 vòng xuống dưới. Chỉ có không đến 100 người còn có thể đứng, tiêu thiên kỳ dương gì hạo nhiên đều tại đây 100 người bên trong. Hầu dương viêm nhìn lắc đầu, hô to, không có chạy xong làm 100 nằm xuống căng. Tiếp theo phía dưới chuyển đến một mảnh ai thán thanh. Chạy xong đến cũng làm 100. Làm xong nằm xuống căng sau, lại bắt đầu trạm liệt luyện tập. Một buổi sáng xuống dưới, mọi người đều mệt đến ngạ xuống đất không dậy nổi. Hổ tử lôi kéo tiêu thiên nói, này quả thực chính là ma quỷ huấn luyện phương pháp sao. Tiêu thiên lại là cười nói. Ta cảm giác khá tốt, chỉ có như vậy bang hội nhân tải có thể cường trắng lên. Nói thật, loại này vui sướng tràn trề huấn luyện muốn so kinh đại quân huấn tàn không nhiều, bất quả nếu muốn ở trong khoảng thời gian ngắn để cao thân thể tố chất, chỉ có thể lựa chọn loại này cao cường độ huấn luyện. Tiêu Thiên khẳng định lời vừa ra khỏi miệng, đánh nơi này về sau Hầu Dương Viêm cùng tưởng vũ huấn luyện càng ngày càng nghiêm khắc, thủ đoạn cũng càng ngày càng thô lỗ. Hoàn thành không được huấn luyện không đánh đã mắng, đem quân đội tác phong hoàn toàn mang theo lại đây. Nhưng mà bởi vì Ki kêu thiên sớm đã trước đó thuyết mình ở huấn luyện khi tất cả mọi người đến nghe hầu dương viêm hai người bao gồm nàng chính mình đại gia đối này hai người là lại tàn nhẫn lại sợ hai người bọn họ cũng thực vinh hạnh thắng được một cái đại gia nhất trí nhận đồng tôn xương ma quỷ hai người tổ bên này huấn luyện không ra ba ngày một cái thần bí người tới đồng dạng cái này kẻ thần bí cũng mang về một phần hoàn chỉnh tình báo chương 153 tranh Vũng nướcục này đã thêm cái này kẻ thần bí đều không phải là người khác Mạc lão vẫn luôn ở kinh thành Thành Trăn, sớm tại năm ngày trước, Tiêu Thiên liền đem Thành Trăn từ kinh thành kêu trở về, tiểu thành tử vừa mới bắt đầu còn không rõ nguyên do, nhưng nghe tới Tiêu Thiên đem Khiếu Thiên sẽ bang phái hạ ám môn giao cho hắn khi, người sau tức khắc hưng phấn lên. Thành Trăn trời sinh tính thị huyết, thích loại này thanh xuân nhật huyết, giang hồ khoai ý sinh hoạt, cho nên vừa nghe lời này, lập tức cao hứng bảo đảm nói, mà ở sau đó nhật tử, Tiêu Thiên liền phân phó Thành Trăn điều tra Hắc Thủy Môi cái bang phái âm thầm thế lực. Tiêu Thiên như thế nào sẽ không biết Thành chăn hướng tới, Thành Trăn kiếp trước chính là là ngoại quốc đặc công đều nghe tiếng sợ vỡ mật thương vương. Tuy rằng này thế có nàng ở Tiểu Thành Tử sẽ không lại tiến vào đặc công bộ, nhưng là nàng cũng không nghĩ làm Tiểu Thành Tử Thiên Phú mai một. Đồng thời, nàng chính là biết đến, kiếp trước Thành Trăn dị năng liền ở huấn luyện Trung kích phát ra tới. Tiêu Thiên biểu tình đạm nhiên nhìn trong tay Thành chăn điều tra tư liệu, mặt trên miêu tả Hắc thủy thế lực phân bố, thập phần kỹ càng tỉ mỉ trong đó thị nam năm cổ trung sử hồng trấn một đám có tháng sở huynh đệ minh duy trì, phía dưới lớn nhỏ bãi không giới mời ra, thủ hạ nhân số ở 350 tả hưu. Bên kia là tư bắc cụ, hán phía sau chính là lần trước tiêu thiên bắt cóc súng ống đạn dược độc lăng rút, thế lực rất lớn, xem tràng tắm ra, thủ hạ nhân số ở 300 tả hữu Đơn hiểu vân cùng trương toại không có đại bang hội duy trì, nhưng là có một ít cùng chi giao hảo chung loại nhỏ bang hội, hai người thực lực thêm lên cũng không đổi kịp trở lên tam gia bất luận cái gì một nhà Tiêu Thiên đem tình báo kỹ càng tỉ mỉ xem một lần, đối Kỳ Dương nói, "Kỳ Dương, đem người đều triệu tập lên chúng ta khai cái sẽ." Người sau gật đầu đáp ứng. Lâm Thời an bài phòng họp nội. Kỳ Dương đem người đều sốt ruột đến bình thường luyện thương tôi thể vùng ngoại thành, nơi này an tĩnh cũng rộng mở. Đại gia đem tình báo xem xong sau, nói cái gì có? Kỳ Dương đề nghị trước đánh xử hồng Trấn, đem con cháu Minh phụ tá đắc lực ta rớt, con cháu Minh cũng sẽ đã chịu bị thương nặng. Ma Hổ tử đề nghị trước đánh Tư Bắc Cổ một đám. Lý do là người này nhân duyên qua xấu. Cao Cường nói trước đánh hai cái nhược, sau đó lại tập trung tinh lực đối phó Cường. Tiêu Thiên nghe mọi người đều đem ý kiến sau khi nói xong, túi đầu suy nghĩ sâu xa. Trong đầu ở bay nhanh chuyển động, dây lát, nàng hẽ mở môi mỏng, thanh lánh thanh âm từ trong miệng thốt ra, chúng ta. Trước đánh tư bác củ. Đại gia nghe xong hơi lăng, tư bác củ tuy không phải nằm cổ lực lượng mạnh nhất, nhưng hắn chỗ rửa lại là nhất ngạnh. Hổ tử vội vàng nói, tiêu ca. Ta vừa rồi nói trước đánh tư bác củ là nói vậy. Những người khác cũng sôi nổi gật đầu nói, đúng vậy, tiêu ca. Tư bác củ chỗ rửa là độc lang giúp A. Tuy rằng lần trước đoạt độc lang bang hóa, nhưng bọn hắn chính là trước đó thiết kế, xuất kỳ bất ý đánh ú, lúc này mới thành công, nhưng này cũng không thể đại biểu độc lang giúp thế lực nạo nhược. Tiêu thiên khép cười lên tiếng, đại gia cho rằng chúng ta lần trước sự là có thể giấu giếm được độc lang giúp sao. Tiêu thiên lời này rơi xuống đất, mọi người ồ lên. Đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía nàng. Nàng tiếp tục cười, cười thuần lương, độc lang giúp không phải ngốc tử, hiện tại bọn họ chẳng qua bị che lại mắt, đãi bọn họ phản ứng lại đây, chúng ta đồng dạng là chạy trời không khỏi nắng. Đại gia ngốc ngốc nhìn nàng. Một bên cao cường có chút lo sợ bất an hỏi, kia chúng ta làm sao? Tiêu Thiên liễm khởi bên môi tới cười, đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, nàng nhìn quét mọi người, thanh âm cực đại, các huynh đệ. Mọi người sôi nổi đứng lên đáp. Tiêu Thiên nhìn quét mọi người, Giờ phút này, mọi người đều đem ánh mắt đầu chú tới rồi nàng trên người. Tiêu thiên lại là vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm đông lạnh, các ngươi có dám hay không cùng ta tranh vũng nước đục này. Mọi người nhìn nàng, bị trước mắt thiếu niên khiếp sợ, bọn họ ngẩn người tiện đà dùng lớn hơn nữa thanh âm hồi phục nàng, thề sống chết đi theo tiêu ca, thề sống chết thủ vệ khiếu thiên sẽ Hảo! Tiêu thiên cười, giờ phút này trí tuệ kia một đinh điểm đau đớn hoàn toàn theo các minh đệ tiếng hô, gió to thổi qua, không ngọn nguồn trống mái Các ngươi yên tâm, ta sẽ không làm cái loại này không nắm chắc sự tình. Nàng vẫy vây tay ý bảo đại gia ngồi xuống, lúc này mới tiếp tục nói, chúng ta phải cho võ trí long báo thủ, nhưng là chúng ta thực lực nhiều nhất cùng con cháu Minh đánh cái ngang tay. Đương nhiên, ta nói chỉ là cùng con cháu Minh bên ngoài thượng thế lực. Mọi người trong lòng cả kinh, hổ tử không khỏi hỏi, chẳng lẽ con cháu Minh còn có ám thế lực. Kỳ Dương Trắng liếc mắt một cái hắn nói, hổ tử động động đầu bóc, con cháu Minh nếu chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy đã sớm bị hát thủy thế lực như tầm ăn lên hầu như không còn. Kỳ Dương nói không sai. Tiêu Thiên gật gật đầu, theo sau nhướng mày cười nói, không ngừng con cháu Minh có ngầm thế lực, chúng ta cũng là có. Chúng ta cũng có. Hách tiên nhiên có chút kinh ngạc nói. Tiêu Thiên mỉm cười gật đầu, không sai, chúng ta ngầm thế lực chính là ta lần trước nhắc tới quá ám, thu thập tình báo ngầm đường khẩu, ta phía trước nói là ta chính mình xử lý, kỳ thật ta là thỉnh giúp đỡ. Giúp đỡ? Mọi người sôi nổi xử sót Tiêu Thiên lại là quay đầu nói: "Tiểu thanh tử." Thành Chân Vóc dáng thoăn thức mau, từ mới gặp một em M75, đến bây giờ 1 1.8 mấy, cả người có vẻ cao lớn đĩnh đạc, dáng người kiện thạc, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt phiếm lạnh lùng thần sắc, như vậy vinh váo lên sân khấu lại là ở hắn ra tiếng kia một khắc bị đánh vỡ. "Tiểu ca, có thể hay không đừng ở các huynh đệ trước mặt kêu ta nhũ danh nhi?" Cảm tình đây là e lệ, "Tiểu thanh tử." Hắn một chút cũng không nhỏ hảo sao? Tiêu Thiên mỉm cười, gật đầu nói: "Hảo." Giới thiệu thành trăn cấp các huynh đệ nhận thức, Tiêu Thiên tiếp tục nói, chi sở hữu lựa chọn tư bác củ, thứ nhất là hắn thuộc hạ thế lực, thứ hai tư bác củ làm người không được cưa chuộng, thứ ba là nguyên nhân chính là vì hắn chỗ rửa là độc lăng rút, chúng ta càng tốt đối hắn xuống tay. Thấy mọi người đều dùng nghi hoặc ánh mắt xem chính mình, Tiêu Thiên tiếp theo nói, độc lang giúp lại như thế nào cường, nó chung quy là thế lực bên ngoài. Vừa đến hát thủy liền nổi lên gọn sóng, hát thủy ngầm rất nhiều bang hội đã xem hắn không vừa mắt Nhưng bởi vì các bang phái chi gian bất hòa, không có đoàn kết lên đối phó hắn, mới làm nó có thể kiêu ngạo cho tới hôm nay. Ngoài ra, tư bác củ vì mở rộng thế lực, thế nhưng âm thầm lấy lòng độc lăng rút, nếu là mặt khác bang hội đã biết sẽ rơi xuống cái gì kết cục liền có thể tưởng mà biết. Hách tin nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, ta minh bạch tiêu cao ý tứ. Kỳ thật chúng ta mặc kệ động mặt khác bốn cổ lực lượng bất luận cái gì một cổ, đều sẽ khiến cho mặt khác bang hội bất mãn, duy có tư bác củ này một đám không giống nhau chẳng những sẽ không khiến cho mặt khác bang hội nghi kỵ, lại còn có có khả năng cùng nhau giúp chúng ta đâu. Ha ha! Sự tình không ngươi tưởng đơn giản như vậy. Tiêu Thiên cười cười tiếp tục nói, chúng ta bước đầu tiên đó là đem tư bác củ đà đảo, sau đó lớn mạnh tự thân lực lượng, chính mình cương đại, liền có thể dễ như trở bàn tay vị trí long huynh đệ báo thủ. Mọi người sôi nổi gật đầu, tới rồi lúc này đại gia cũng minh bạch Tiêu Thiên ý tưởng, đều cảm thấy trước đánh tư bác củ cái này chú ý không tồi. Tiêu thiên đạm đạm cười. Tràng qua kia tươi cười lại cực kỳ tàn khốc, nàng thanh âm rất thấp, trầm thấp như mưa đêm gió báo. Hiện tại người khác còn không biết Tư Bác Cụ cùng Độc Lang giúp âm thầm cấu kết, chúng ta cần thiết giúp hắn một phen. Đại gia trở về làm các đường huynh đệ ở Hắc Thủy Tuyên truyền Tư Bác củ cùng Độc Lang giúp cấu kết, lại còn có cô ý xâm chiếm toàn bộ Hắc Thủy. Mọi người cùng kêu lên đáp ứng. Tiêu Thiên lại đối hầu Dương Viêm hai người nói, các ngươi buổi sáng tiếp tục huấn luyện trong bang huynh đệ, một có cơ hội chúng ta liền phải đại làm một hồi. Mà khắc lấy ra 40 cái thương pháp không tồi huynh đệ, buổi chiều dẫn bọn hắn luyện thương. Hầu Dương Viêm hai người gật đầu xưng là. Thành Chân nghe thấy này hai người là huấn luyện huynh đệ luyện thương tức khắc hướng Tiêu Thiên nhìn nhìn. Tiêu Thiên hơi hơi mỉm cười, vì tiểu Thành Tử dẫn kiến. Hầu Dương Viêm nghe Tiêu Thiên nói Thành Chân là bang hội trưởng quản ám môn, nghiêm túc nói, nếu trưởng quản ám đường, kia phía dưới huynh đệ nên muốn huấn luyện có tố. Ở bộ đội, trinh sát binh chính là không đơn giản, ở thời khắc mấu chốt đều có thể biến thành chí mạng sát thủ. Thành Trân kinh ngạc hỏi, biến thành sát thủ. Tưởng Vũ nói tiếp, không sai. Đương trinh sát binh có tuyệt hảo cơ hội khi, hẳn là có năng lực đơn người hoặc nhiều người hợp lực ám sát địch quân quan trọng nhân viên. Tiêu Thiên Liễm hạ mặt mày, nhất thời cũng không nói chuyện, nàng cũng không thể nói ra cái gì tới. Tiếp trước từ bỏ đặc công bộ sau, Thành trăn Lam Ngọng như đám người lần lượt bị phương Đông Minh Châu Hải chết sau, nàng liền vào sát thủ này một hàng đường. Từ những người khác cấp khởi tên hiệu là có thể xem ra tới Tiêu Thiên ám sát năng lực ám sát nữ hoàng Nàng rõ ràng có thể lấy thân thi giáo, nhưng Tiêu Thiên lại trang không hiểu hỏi, ngươi biết huấn luyện trinh sát binh phương pháp sao? Hầu Dương Viêm lắp đầu, cười nói, ta sẽ không, nhưng là tiểu tử này sẽ. Nói xong một lóng tay Tưởng Vũ nói, bởi vì hắn chính là trinh sát binh xuất thân. Ha ha! Tiêu Thiên nghe vậy, tiếc hảo, Tưởng Vũ, về sau ngươi đơn độc huấn luyện ngầm mặt huynh đệ. Có cái gì yêu cầu cứ việc nói ra? Tiêu Thiên cũng không tưởng lại làm những việc này, nàng cũng không nghĩ mọi chuyện đều trộn lẫn một chân. Rốt cuộc phải cho ban hội những người khác trưởng thành không gian. Tường vũ cảm kích nói, trinh sát binh trừ bỏ thể năng hơn người bên ngoài còn cần hưu cơ mẫn đầu hóc người, chính yếu là có thể ăn được này phân khổ, người bình thường là chịu không nổi. Tiêu thiên gật gật đầu, hảo, người từ ngươi tới chọn, ám đường không đủ tiêu chuẩn người ngươi có quyền si rớt, hơn nữa có thể từ mặt khác đường tuyển người. Tường vũ thấy tiêu thiên như thế coi trọng chính mình, trong lòng không khỏi vui mừng, gật đầu đáp ứng. Đến tận đây. Kiều Thiên sẽ ám đường bên trong thành viên giống nhau có tưởng vũ trọn lửa cùng huấn luyện. Đến sau lại, Kiều Thiên sẽ ám đường càng là thành khiếu Thiên sẽ một phen sắc bén giao tớt, làm Sở Hưu Hắc Bang nghe tiếng sợ vỡ mật, đương nhiên, đây đều là lời phía sau, cũng là Kiều Thiên bản nhân không nghĩ tới. Kế tiếp nhân tử, thành phố Thủy Phong Hắc đạo chào ra không ít tư bác cũ cùng Độc Lang giúp thâm thầm câu kết. Hắc đạo tin tức tán chiều rộng cực nhanh khác người lữu lơi, không ra ba ngày, Hắc thủy lớn lớn bé bé bang hội phần lớn đều đã biết tin tức này. Hơn nữa càng truyền càng thái quá lúc mới bắt đầu chỉ là nói âm thầm cấu kết đến sau lại lại truyền ra hai cái bang hội đã liên minh lại sau lại lại nói độc lang giúp cùng tư bác cụ thế lực xác nhập thực mau tư bác c cụ đến thành thành phố Thủy phong nổi danh nhân vật chỉ là đàm luận khởi hắn khi há Thủy vô luận lưu Manh vẫn là có đồ trang sức đại ca đều đối nảy phỉ nhổ không thôi ở tiêu Thiên đi vào hát thủy tới nửa tháng khi tiêu thiên đã tại đây trước gia tăng huấn luyện mỗi ngày sáng sớm đều là xe huynh đệ trước chạy 5km Còn có các loại thể năng luyện tập rồi sau đó hầu Dương viêm giáo đại gia quân lữ quyền mà bên kia tưởng trời mưa mặt người muốn thống khổ nhiều mỗi ngày chẳng những tất chạy 5km bên ngoài còn muốn tới vùng ngoại thành luyện thương tại gia ngoại sinh tồn học tập các loại đánh nhau kỹ xảo trở. thời gian Tuy không dài, nhưng khiếu thiên sẽ phía dưới huynh đệ ở thể năng cùng đánh nhau k kỹ xảo thượng đều có chất bay vọt, lại còn có bồi dưỡng ra mặt khác bang hội sở không cụ bị quân chính quy người kỷ luật tính mà Kiêuiên lại đã tọa tu tập nội ra công phu ngoại đồng thời cũng phái người âm thầm quan sát tư bác cụ sinh hoạt quy luật. chương 154 tháng sở mời, Đông Hàn xe lệnh, chỉ trước mắt Tiêu Thiên đã tới rồi Thủy Phong hơn phân nửa tháng, thời gian cũng đi vào 97 năm cuối cùng một tháng, tháng chạp. Thủy Phong vốn là ở vào đông bắc tam đại tỉnh Bình Dương, đi vào tháng chạp, đông tuyết cũng theo bay xuống đi xuống, hình thành một cái mỹ lệ cảnh tuyết, say lòng người tâm thần. Tiêu Thiên một người ngồi ở U Minh một gian phòng, nàng hơi hơi nhắm mắt chấm tư, không biết qua bao lâu. Tiêu thiên mới từ xa thượng chẩm dại đứng lên, mở ra phòng đơn môn đi ra ngoài. Cửa sớm lấy đứng đẩy khiếu thiên sẽ bang chúng, bang hội thân cây càng là một cái không ít. Thấy tiêu thiên ra tới, cùng nhau khom lưng cùng nói, tiêu ca. Tiêu thiên đôi mắt đỏ qua, thanh âm bình đạm, lại tại đây rét đẩm tháng chạp lộ ra một mặt lạnh lẽo Hiện tại mọi người đều đi theo kế hoạch hành động, 8 giờ đúng giờ độc thủ. Là, tiêu ca, mọi người liền chờ kiêu thiên những lời này. Nghe song sôi nổi dẫn dắt thuộc hạ hướng tư bác củ địa bàn chạy đến. Duy nhất không có đi chính là Kỳ Dương, chấp pháp đường lần này hành động trung nhiệm vụ là bảo hộ Tiêu Thiên. Lần này hành động từ hồ đường, báo đường, ám đường tập kích tư bác củ bảy gian săn nhảy, Tiêu Thiên, long đường, chấp pháp đường chính diện đánh với tư bác củ sở tại, danh thắng khách sạn, khách sạn chỉ là cái thẻ bài, thực tế nơi đó là ngồi xuống bí mật sòng bạc. Danh thắng khách sạn, tuy rằng treo khách sạn thẻ bài, bên trong s Bài cái gì cần có đều có, đánh bạc phân loại cũng phùng đa, hơn nữa nơi này lại thực căn toàn, ở toàn thị đều được hưởng nổi danh. Sòng bạc toàn thiên mở ra, khách nhân càng là nhiều năm không ngừng. Tư bác củ thực coi trọng nơi này, buổi tối giống nhau đều sẽ đến sòng bạc ngồi ngồi. Đây cũng là kiêu thiên đám người đến nơi đây nguyên nhân. 20 phút sau, kiêu thiên sẽ lâm thời thuê màu vàng mini bật sở ly danh thắng khách sạn không xa ngõi nhỏ dừng lại. Giờ phút này, ngõ nhỏ chỗ sâu trong sớm đứng đầy người. Hách tin nhiên cập cấp dưới long đường người ở chỗ này chờ lâu ngày. Thấy tiêu thiên xe tới rồi, hách tin nhiên ánh mắt sáng lên, chạy qua đi. Tiêu thiên từ trên xe xuống dưới, đối hách tin nhiên gật gật đầu nói, đều an bài hảo sao. Hách tin nhiên thấp giọng nói, các huynh đệ đều chuẩn bị tốt, tùy thời có thể xuất động. Tiêu thiên khẽ gật đầu, tiếc hảo, có thể động thủ. Lần này hành động sấm rền do cuốn, không ra một giờ liền đem tư bác cụ thủ hạ đánh quân lính tăng dã giờ phút này tư bác cụ thủ hạ lấy vô tâm ở chiến sợ tới mức tứ tán buôn đảo một bên tư bác củ nhìn này đó hoảng loạn thủ hạ Ti lặng vô ngữ ngơ ngốc ngồi dưới đất Kỳ Dương đi vào tư bác củ phụ cận một chân đá rơi xuống trong tay hắn thương, sau đó nắm thương đứng vững hắn đầu nói tư bác củ việc đã đến nước này người còn có cái gì muốn nói Tư bác củ rốt cuộc lấy lại tinh thần hắn Thanh âm mang theo không cam lòng đột nhiên ngẩn đầu hỏi các ngươi là ai Kỳ Dương gật gật đầu từ trong lòng lấy ra một trường màu đen tấm cả trung gian một cái sát tự hồng đến đoạt người mắt Tư bác củ nhìn tấm cả, trong mắt không khỏi trợn tròn, tử Vong Thiếp, ngươi là khiếu thiên sệ?" Tư bác củ tuy là hỏi câu, nhưng là trong giọng nói đã xác định xuống dưới, "Không sai." Tư bác củ cắn chặt răng, làm cuối cùng một phen rãy rủa nói, "Các ngươi có biết hay không ta?" "Tiểu Quỳnh Hoa toàn văn đọc. "Nhiều lời vô ích." Kỳ Dương lắc lắc đầu nói. Tư bác cổ thấy đối phương hiểu rõ bộ dáng, đột nhiên đem đôi mắt nhắm lại, nhìn dáng vẻ là tuyệt vọng. Kỳ Dương ngón tay chậm rãi khấu động cò súng. Nhưng là Đúng lúc này, Tư Bác Củ trên cổ tay đột nhiên rút ra một phen loại nhỏ chủy rừng ở trong tay, ở Kỳ Dương khấu động có súng trong nháy mắt phi đào bắn về phía hắn hết hầu. Kỳ Dương vốn tưởng rằng Tư Bác Củ đã hết bản lĩnh đã từ bỏ chống cự, không nghĩ tới hắn còn có thể phản kích, chỉ là bản năng đem thượng thân hướng một bên hơi sườn, chủy thủ rắn, cổ hắn bay đi ra ngoài. Kỳ Dương sở trường sờ sờ, trên cổ xẹt qua một đạo hai tấc lớn lên khẩu tử, chảy ra huyết dính đầy tay. Tư Bác Củ thừa dịp Kỳ Dương chênh lẽ thời điểm, bay nhanh hướng dưới lầu chạy tới. Long đường cấp dưới đang ở cưỡng chế nộp của phi pháp tư bác củ thủ hạ, cũng không dự đoán được này đột nhiên biến cố. Tư bác củ dường như phát điên dường như thoán quá mọi người té ngã lộn nhào chạy đến lầu 2, hách tin nhiên cầm trong tay một fan quân đao ngăn lại hắn đường đi. Tư bác củ hồng con mắt tức giận giống, cũng ngay. Hách tin nhiên khẽ cười nói, tư bác củ, người hôm nay đừng nghĩ tồn tại rời đi. Hách tin nhiên nói huy đao hướng hắn bổ tới. Từ bác củ lắc mình né tránh Kéo ra một khoảng cách tưởng tiếp tục chạy, nhưng hoách tin nhiên đao không có làm hắn thực hiện được, tiếp theo xoay tay lại một đao, mang theo tiếng giít hoa hướng hoách tin nhiên. Tư bác củ hét lớn một tiếng, thân mình bò trên mặt đất lăn đi ra ngoài. Vừa muốn bò lên, đỉnh đầu trô rơi xuống một chương màu đen tấm cạt. Tấm cạt ở tư bác củ trước mắt chậm rãi bay xuống, tối hôm họng súng lộ ở hắn trước mắt. Nam thương người khuôn mặt thanh tú, đúng là chính mình một phi đao không có giết chết kỳ dương. Nhưng là hắn không còn có cơ hội đi tưởng người này là ai Kỳ dương không chút do dự khấu động có súng. Phanh một tiếng súng vang, tư bác củ giữa mày chỗ nhiều một cái huyết động, thân mình thẳng tắp ngã xuống, kia màu đen tử vong thiếp liền dừng ở hắn bên chân. Hách tin nhiên nhìn xem trên mặt đất tư bác củ, lại nhìn xem kỳ dương, thấy hắn chỗ cổ có thương tích, vội hỏi nói, không có việc gì đi. Kỳ dương lại lá lấp đầu, dùng khăn tay đem cổ miệng vết thương che lại, thở dài nói, tư bác củ cũng coi như là cái nhân vật. Hách tin nhiên tràn đầy đồng cảm gật g Hai người tấn quét tức chiến trường, gọi người con lên bị thương huynh đệ đi ra danh thắng đổ thành. Kỳ Dương dẫn đầu đi vào Kiều Thiên ngừng ở cửa xa tiền, đem cửa mở ra nhẹ giọng nói, tiêu ca, bên trong đều giải quyết xong rồi. Kiều Thiên gật gật đầu, cầm lấy di động gọi điện thoại, trần cục sao? Chuyện của ta giải quyết xong rồi, ngươi có thể phái người tới. Ai nha, ngươi nhưng tính xong việc, báo nguy trung tâm mau bị điện thoại đánh bạo. Phân cục nhân mã thượng đến, các ngươi nhanh lên rời đi, đừng bị thấy. Tốt ta biết Buổi sáng ta đem 20 vạn chuyển tới người tài khoản tiết kiệm, thu được đi. Haha, ha, thu được thu được. Người quá khách khí. Tiêu Thiên thu hồi điện thoại, chờ kỳ dương cùng hách tin nhiên đều lên xe sau, ý bảo tài xế lái xe, ô tô thẳng đến U Minh khai đi. Những người khác đem bị thương người đưa đến bệnh viện, vì tránh thai mắt của người, tùy tiện tìm cái lấy cơ nói là xã hội đen sống mái với nhau, những người này trốn tránh không vội bị ngộ thương rồi. Tiêu Thiên đám người tới rồi U Minh sau, bên trong đã đứng đầy bang hội các vinh đ Sẽ thân cây đều đã hoàn thành phân phối nhiệm vụ, sớm lấy trở về chờ Kiều Thiên đám người. Đang ở nhón chân mong chờ chung, rốt cuộc thấy Kiều Thiên Kỳ Dương trở về, gấp giọng hỏi, Tiêu Ca. Thế nào? Kiều Thiên nhìn xem đại gia, thanh âm lành lót, mang theo như ngọc châu thanh thúy, về sau tư bác cụ địa bản chính là chúng ta triệu tứ nương gia toàn văn độc. Mọi người nghe xong tĩnh một hồi, hét lên một tiếng, lớn tiếng hoan hô, Tiêu Ca và thuế. Kiều Thiên sẽ vạn thuế. Những người khác cũng đi theo hét lên. Tức khác trong lúc nhất thời sôi trào lên. Trong lòng mọi người vui sướng vô pháp nói nên lời, bang hội không ngừng chiến thắng cường địch, hơn nữa rốt cuộc biến cường không cần lại thâm chịu gông cùng siếng xích. Một phương vui mừng một phương sầu, đêm nay đối với khiếu thiên sẽ là cái không miên đêm, nhưng đối với độc lang giúp tuyệt đối cũng là cái không nhỏ đà kích. Tư bác củ bị giết, khiến cho bọn hắn ở thành phố Thủy Phong duy nhất Minh hữu cũng mất đi. Độc lang giúp bang lão đại tức giận đến nổi trận lôi đỉnh. Mà liền tại đây vã Thành phố Thủy Phong cảnh sát toàn thể thêm ca đêm. Toàn thành giới nghiêm, kiểm tra ra vào bổn thị chạy máy chiếc xe. Tư bác củ một đám, ở trong một đêm, tám bãi phân biệt lọt vào khiếu thiên sẽ đòn nghiêm trọng. nay một cổ bạch hổ giúp phân tán ra tới còn sót lại, cũng theo tư bác củ chết vĩnh viên ở hắc đạo thượng biến mất. Mặt khác bốn cổ lực lượng, đều bị khiếu thiên sẽ tia chấp thức công kích hoàng sợ, mỗi người cảm thấy bất an. Ngày thứ hai, khiếu thiên sẽ chính thức tiếp quản tư bác cụ địa bàn. Trong lúc nhất thời Khiếu Thiên sẽ lại nhiều ra tám bãi, trong đó còn bao gồm danh thắng khách sạn kia ra ngầm sòng bạc. Tiêu Thiên không có phân phát nguyên sòng bạc nhân viên công tác, làm cho bọn họ tiếp tục lưu lại duy trì sòng bạc sinh ý, cũng tuyên bố phả nguyện lưu lại nhân công tư thêm 3 tầng. Những người này vốn chính là dựa đây là sinh, tuy thay đổi lão bản, nhưng đối phương không có đổi chính mình đi còn thêm tiền lương, đều thật cao hứng, không có một cái rời đi, sòng bạc cũng liền tiếp tục buôn bán. Nay chiến, Khiếu sẽ thương vong hơn 20 người. Trong đó có 3 người tử vong. Tiêu Thiên lấy ra 50 vạn phần cấp tử vong người nhà, mặt khác bị thương người cũng có bồi thường. khiếu Thiên sẽ điều chỉnh 5 ngày, chỉnh đốn tân thu bãi. Đương xử lý xong bãi chuyện này không bao lâu, liền thấy kỳ dương cấp vội vàng tiến vào nói, tiêu ca con cháu Minh cấp chúng ta hạ thiệp. Tiêu Thiên nhứng mẩy, Nga! Con cháu Minh phía trước là cùng độc lang giúp có súng ống đạn dược giao dịch, bất quá lần trước bị Tiêu Thiên trộn lẫn sau, hai cái bang phái nhân thể cùng nước lửa, đã xảy ra rất nhiều giao hỏa. Theo sau khiếu thiên sẽ lại đem độc lang giúp thâm thầm cấu kết từ bác cụ nhất phái giải quyết, này cũng làm con cháu Minh Minh chủ thắng sở đối khiếu thiên sẽ trở về cái này bằng chủ sinh ra thật sâu tò mò, cho nên căn cứ vào này đó, con cháu Minh giống hát thủy nổi danh bang phái đều đã phát thiệp mời. Lấy con cháu Minh hiện tại uy vọng, trừ bỏ độc lang giúp không có tham gia ngoại, mặt khác xem như có điểm thực lực lao đại đều đến đông đủ, đương nhiên cũng ít không được hiện tại nổi bật chính thịnh tiêu thiên. Ngay rơi xuống, hát ám đường phố chậm rãi sử ra một chiếc xe Chạy không bao lâu liền ngừng ở một chiếc tư nhân trang viên cửa, cửa xe hơi hơi mở ra, từ bên trong chậm rãi bán ra một người, một thân màu đen định chế tây trang đem hắn cả người sấn đến phong thần tú lãng, người nọ chậm rãi từ bên trong xe bước ra ngồi dậy, thẳng thắn sống lưng, thân thể tuy rằng gầy yếu nhưng cũng không cảm thấy đơn bạc. Người này sinh tướng mạo thật tốt, một khuôn mặt tuy không phải tuyệt mỹ, nhưng là khâu lên lại có loại độc đáo ý nhị, Tiêu Thiên sớm đã không hề dùng phía trước ra mặt, chỉ là ở chính mình trên mặt đơn giản tân trang một chút. Đem mày liều hóa thành mày kiếm, hốc mắt vẽ càng thêm thâm thúy lên. Trang Viên khẩu bảo vệ cửa thấy như vậy một màn không cấm bị hoàng được mất thần, đã nhân đến gần sau mới như ở trong mộng mới tình nói, xin hỏi ngài cho mời giản sao? Tiêu Thiên cười, này cười đem nàng hóa đến anh khí khuôn mặt nhu hòa lên. Cho ngươi. Tiêu Thiên phía sau đột nhiên đi ra một người, Kỳ Dương cầm thiệp mời đưa cho bảo vệ cửa. Tiêu bảo vệ cửa thực sẽ xem ánh mắt hành sự, bằng không cũng sẽ không ở con cháu Minh Hung, Minh chủ tư nhân Trang Viên làm bảo vệ cửa. Hắn thấy thiệp mời kia trói mắt kim sát, tức khác bảy phần cung kính cũng lên tới thấp phần, cảm ơn các người hợp tác, mời vào. Dứt lời, rồi tay chỉ dẫn kêu thiên hai người đi vào này đống tư nhân trang viên nội. Trước 155 phân đỉnh chống lại, kia bảo vệ cửa thực sẽ xem ánh mắt hành sự, bằng không cũng sẽ không ở con cháu Minh không. Minh chủ tư nhân trang viên làm bảo vệ cửa, hắn thấy thiệp mời kia trói mắt kim sát, tức khác bảy phần cung kính cũng lên tới thấp phần, cảm ơn các người hợp tác, mời vào. Dứt lời. Dùi tay chỉ dẫn Kiêu Thiên hai người đi vào này đống tư nhân trang viên nội. Nhà này tư nhân trang viên ôm lấy lãng mạn cùng trang nghiêm khí chất, chọn cao môn thính hòa khí phái đại môn, hình tròn cùng cửa sổ cùng chỗ rẽ thạch xây, tận hiện ung dung hoa quý. Kiêu Thiên cùng Kỳ Dương tiến vào trang viên đại môn, một đường dọc theo đá cẩm thạch trải chăn đại đạo đi tới. Con đường này tuy không dài nhưng cũng tuyệt đối không xa, đi rồi 5 phút xẹt qua một cái bán kính 5m hồ nước, vẫn như cũng là mùa đông, hồ nước đã là không có thủy. Tâm nhìn xuyên qua, một bộ âu thức biệt thử ánh vào mi mắt, cẩn thận quan sát hạ là dùng từng khối tấm ván gỗ liền mà thành, nhọn nhọn nóc nhà, dáng hồng sắc nóc nhà ngói dưới ánh nắng chiếu xuống phá lệ bắt mắt. Ngồi tây nam, nhắm hướng đông bắc. Từ phong thủy học có thể nói là ngồi kim loan, nạp bàn long, trấn bảo tháp, chậu châu náu. Là chỗ rửa cao ngạnh, tiền cảnh trống trải, vị trí hiên hách, quầng nạp tài nguyên, vĩnh bảo an khang một khối coi yên vui, từ phong thủy góc độ tới xem, nhưng xem như một khối hiếm có bảo địa. Tiêu thiên nhật nhạt mà cười cười này đống tư nhân trang viên xa hoa trình độ hoàn toàn bế ngễ đời sau kiến trúc có thể thấy được tháng sở bối cảnh thâm hầu không nghĩ tới con cháu Minh nội tình Kỳ Dương nói đến một nửa dương miệng kinh ngạc viết ở trên mặt tiêu thiên cười, lại là không nói tiếp tháng sở có thể có như vậy thành tiểu cùng nữ nhân kia tuyệt đối thoát không được căn hệ thực mau người hầu đem hai người đưa tới trang viên trong biệt thự. thựly Quang đan Xen khách quý chật nhà đã có không ít người tới rồi khiếu thiên sẽ ban chủ cập đường chủ đến Người hầu vào cửa liền thông báo nói. Nay một tiếng đêm đang ở xã giao mọi người quay dày, sôi nổi hướng tới cửa xem. Tiêu thiên không tiêu ngạo không siểm nịnh nhìn lại, như giếng cổ thâm thúy đôi mắt không dậy nổi gọn sóng. Mọi người không quen biết tiêu thiên, nhưng lại nhận thức nàng bên cạnh kỳ dương. Hơn nữa người hầu thông báo, tức khác mọi người hai mắt đều ngắm nhìn tới rồi nàng trên người, tò mò, kinh ngạc. Bọn họ ở trên đường trà trộn nhiều năm, như thế nào đều là cái loại này động một chút bạo lực Vũ phu Mọi người không cấm đáy lòng cân nhắc kinh ngạc, khiếu thiên sẽ kia trong truyền thuyết bang chủ, thế nhưng... Thế nhưng bất quá là cái 17-18 tuổi miệng còn hôi sữa mãi hoa hoa. Quá buồn cười. Mọi người trong lòng giờ phút này không cấm như thế hô. Mọi người ở đây kinh nghi gian, một cái dáng người mạn diệu thiếu nữ chậm dại đến gần lại đây. Thỉnh các vị lao đại nhập tòa, tháng bang chủ lập tức đến. Sở hữu bang hội dẫn đầu nhân vật tại đây chờ tháng sở, quả thực là cho đối phương cực đại mặt ngũi, tuy rằng có người nhìn không được Nhưng là ngại với con cháu Minh Thế lực giận mà không dám nói gì nữ vương trọng sinh chi tuyệt sủng cuồng ngạo thế. Kỳ Dương nhỏ giọng nói nhỏ, tháng sở người này sâu không lường được, nếu ngài đoán trước không tồi, trí Long nếu là bị hắn háng hại, kia người này tâm cơ có thể thấy được một chút. Tiêu Thiên gật gật đầu, bên môi dơ lên lạnh nhạt độ cũng nói, tháng sở đích sắc rất có lòng dạ. Chẳng qua hiện tại hắn còn chưa nên cho trống, xa không kịp đời sau bên kia lão luyện, cho nên Tiêu Thiên trong lòng ám đạo. Tâm tư bạch chuyển thiên hồi, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Tháng sở xuất hiện, hắn chậm rãi từ lầu 2 thang lầu đi xuống. Một mặt thon dài thân ảnh chậm rãi độc bộ mà xuống. Nhìn đến tháng sở kia một khắc, kỳ dương dường như nuốt rồi bỏ khó chịu, hắn phía trước là chưa thấy qua tháng sở, vẫn luôn là võ trí long cùng người này giao tiếp, cho nên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người này tướng mạo Đến nỗi làm kỳ dương khởi lớn như vậy phản ứng nguyên nhân là trước mắt người nam nhân này thế nhưng người mặc một thân diễm lệ màu đỏ tây trang. Người này phẩm vị thật là ác tủ. Kỳ Dương tạm dừng một chút, mới nhớ tới một cái từ nhi hình dung nói. Tiêu Thiên lắc đầu cười cười, tháng sở yêu thích nhất màu đỏ, cho nên hắn thường xuyên màu đỏ phúc sức, bất quá tuy rằng này nhân phẩm vị độc đáo chút, nhưng là bộ dạng lại là xuất sắc. Chỉ thấy nam nhân không nhanh không chậm đi xuống tới, hắn làn da trắng nõn, trắng nõn sẽ làm người sinh ra ảo giác người này có phải hay không sống được, hắn bộ dạng đều không phải là bình thường nam nhân có lăng có giác, mà là tựa nữ tử mặt trái xoan, đặc biệt kia giữa mày nhất điểm chu sa trí. Càng là đem hắn cả khuôn mặt có vẻ yêu dã lên Nếu không phải người này kêu kiện thạc dáng người cùng kia hầu kết nói Chỉ sợ những người khác còn sẽ cho rằng hắn là cái nữ tử Hoan nên các vị quang lâm hàn xá, chư vị mời ngồi Tháng sở đi xuống tới, thanh âm bình thản điệu đạo Mọi người cũng không cấm bị tháng sở ôn nhu khí chất cảm nhiễm Sôi nổi bằng phẳng nóng nảy tâm thần ngồi xuống Mọi người đến đông đủ, mọi người cũng bắt đầu rồi hội nghị Hội nghị thượng, tháng sở đứng lên nhàn nhạt xuất khẩu nói Gần chút thời gian tư bác củ cấu kết tỉnh ngoài bang phái độc lăng rút, cho nên bị khiếu thiên sẽ đả kích. Giọng nói rơi xuống đất, tháng sở như xà yêu dã con ngươi hướng về kiều thiên nhìn lại. Nhưng thấy đối phương vẫn chưa xem hắn, cũng giống như không có nghe được hắn nói. Có điểm ý tứ, tháng sở đáy lòng bật cười, trên mặt lại là tán thưởng nói, độc lang rút mặc kệ nói như thế nào đều là một cái ngoại lai bang hội. Vừa đến thủy phong không những không có tuân thủ quy củ, thả liên tục khơi vào sự tình cho nên theo chân bọn họ cấu kết tư bác củ kết cục đại gia cũng đều thấy. Nếu chúng ta lại không đoàn kết đả kích độc lang rút, ngày sau đái bọn họ lớn mạnh, chúng ta cũng sẽ rơi xuống đất tư bác củ kết cục. Các bang hội một đại bộ phận người nghe xong cho nhau nhỏ giọng nghị luận, kỳ thật những người này không có mấy cái không chịu quá độc lang giúp khi dễ, bởi vì đối phương thế lực quá cường, chính mình giận mà không dám nói gì, cũng chỉ hảo nhận khí nuốt sinh. thắng sở lời này xem như nói đến bọn họ tâm khảm. Nhưng là còn có một bộ phận nhỏ người thông minh lại là đều nghe ra tháng sở lời nói hàng nghĩa, rơi vào tư bác cụ kết cục Tư bác cụ là khiếu thiên sẽ đà đảo, này rõ ràng nói khiếu thiên sẽ có không hợp pháp chi tâm muốn gồm thâu hát thủy các thế lực lớn. Quả nhiên là tháng sở, tuy rằng không có đời sau lão luyện tàn nhẫn, nhưng là trong xương cốt cùng phương đông minh châu giống nhau âm độc huyết mạch lại là đinh điểm không kém. Tiêu thiên đấy lòng cười lạnh, trên mặt lại là làm bộ không nghe hiểu nói, ở chỗ này ta là văn bối. Nghe được thắng bang chủ nói ta cũng tưởng nói hai câu, không biết đại gia có hay không phản đối ý tứ. Tiêu thiên nói đến khách khí, nhưng là thực lực bãi tại nơi đó, ai cũng không dám coi khinh vị này thiếu niên, mọi người sôi nổi nói, tiêu bang chủ quá khách khí. Tiêu bang chủ tuổi còn trẻ lại có này phiên làm, đương nhiên là có tư cách nói chuyện. Tiêu thiên nhìn nhìn mọi người nói, đối với thắng bang chủ nói ta là có chút không tán đồng, sở dĩ khiếu thiên sẽ lần này ra tay đả kích tư Bắc cụ. Chủ yếu nguyên nhân vẫn là tư bác cù người này tàn nhẫn độc ác, cấu kết tỉnh ngoài bang phái dục đồ đối chúng ta này đó động thổ trên đầu thái tuế. Tiêu bang chủ lời này nói như thế nào? Nhất bang phái bang chủ nghi hoặc hỏi. Đại gia cũng đều biết chúng ta Bình Dương tỉnh cùng Nga so gần, nước Nga hắc bang vì dễ bề buôn lậu tưởng ở Hoa Hạ tìm cái điểm dừng chân, kết quả coi trọng Thủy Phong lừa hôn vợ trước đưa tới cửa mới nhất trương. Vì phương tiện cùng không có đối thủ cạnh tranh, bọn họ không muốn cũng không có khả năng chịu đựng Thủy phong Hắc đạo tồn tại Nếu chúng ta chỉ là một mặt thoái nhượng, này kết quả chỉ có thể bị tiêu diệt. Nàng nói xong này đoạn lời nói, đột nhiên từ trên chỗ ngồi ngồi dậy, đến nỗi ta vì sao phải đả kích tư Bắc cụ, cũng là người này thấy không rõ điểm này còn ngu không ai bằng bảo hộ lộ ra, cho nên vì chúng ta thủy phong trên đường an bình, ta cũng chỉ hảo ra tay treo cổ. Nàng đôi mắt đỏ qua, một cổ tử khí thế đột nhiên buộc phát ra tới, ta không hối hận, đổi đến chư vị đang ngồi các vị đều sẽ làm như vậy. Mọi người nghe nàng như vậy một phân tích, Không cấm trên người mồ hôi lạnh rào giật lưu, hiển nhiên bọn họ vẫn chưa nghĩ vậy một chút. Tiêu bang chủ nói không sai. Lúc này có một người đứng lên nói. Người này đúng là thành bắc năm cổ thế lực trong đó đơn hiểu vân, hắn nhẹ nhàng phun ra khẩu khi nói. Sớm tại độc lang giúp tiến quân hát thủy trước liền từng tìm được ta hy vọng liên minh. Nhưng là lúc ấy ta thấy đối phương cũng không chân thành liền không có đồng ý hiện giờ nghe được tiêu bang chủ giải thích. Vậy có thể nghĩ đến đối phương ý đồ. Độc lang giúp rõ ràng là muốn nội ứng ngoại hợp. Đem thủy phong trên đường thế lực hết thẻ tiêu diệt. Đơn hiểu vân này đoạn lời nói vừa nói xuất khẩu, mọi người vốn là nửa tin nửa ngờ, nghe được lời này tức khắc hoàn toàn tin. Một bên thắng sở vẫn luôn vẫn chưa mở miệng, hắn giờ phút này ánh mắt toàn bộ đầu chú đến kiêu thiên trên người, chấm thấp con ngươi không biết tưởng cái gì. Kiêu thiên nơi nào không biết đối phương tâm tư, thắng sở rõ ràng muốn đem đầu mâu chỉ ở khiếu thiên sẽ trên người, làm chúng bang phái đối khiếu thiên sẽ gieo hoài nghi hẳn giống, sau đó lại gồm thâu rất khiếu thiên sẽ. không tồi. Thắng sở cũng là như vậy tưởng, hắn cũng không đem độc lang giúp để vào mắt, ở trong mắt hắn độc lang giúp không có gì sợ quá, hắn lại cường, chẳng qua là cái ngoại lai bang hội, không có căn cơ. Cho nên độc lang giúp nếu muốn chân chính tiến vào hát thủy vẫn là cực kỳ khó khăn. Cho nên thắng sở chủ yếu mục đích là muốn đem khiếu thiên sẽ làm cái đích cho mọi người chỉ trích, chính là không nghĩ tới cái này đồn đái trung bang chủ thế nhưng như thế mồm miệng lanh lợi, làm hắn cũng nhất thời cứng họng. Tiêu bang chủ. tháng sở đột nhiên ra tiếng. Thanh âm bình đạm, nhưng là kêu yêu giả ánh mắt lại là hơi hơi làm lạnh xuống dưới. Tiêu Thiên quay đầu mỉm cười, giả vờ ngây thơ hỏi, không biết thắng bang chủ có gì giải thích. Giải thích chưa nói tới, bất quá đại gia không ngại ngắm lại, độc lang giúp cũng không phải chúng ta những người này có thể phân đình chống lại. Thắng sở lời nói rơi xuống, mọi người đều là sử sốt, đích xác độc lang giúp không ngừng là tỉnh ngoài bang phái, hắn phía sau càng có quốc tế hắc bang làm hậu thuẫn, nước Nga lấy súng ống đạn dược chứ danh. Bọn họ này đó bang phái trong đó đều có từ nước Nga buôn lẩu xuống ống đạn dược tới lớn mạnh chính mình, cho nên thắng sở những lời này không phải không có lý. Tháng bang chủ nói không sai, chúng ta những người này thêm lên cũng chưa chắc là người Nga đối thủ A Vẫn luôn ám mà chăn đệ minh ngâng đỡ sử hồng chân nói. Đúng vậy đúng vậy, tháng bang chủ cùng sử đại ca nói có đạo lý. Tiêu thiên đôi mắt đảo qua mọi người thân sắc, trên mặt cười lạnh ra tiếng nói, độc lang giúp có phải hay không có Nga hắc bang chống lưng các ngươi liền sợ hắn. Viêm hoàng con cháu khi nào sợ quá người nước ngoài, hiện tại đã không phải đơn giản hắc đạo phân tranh chuyện này. Người khác đã dâm đến chúng ta đỉnh đầu, toàn tỉnh hắc bang đều đang nhìn chúng ta. Muốn làm kẻ bất lực cũng đừng làm hoa hạ con cháu, ta hiện tại tuyên bố, khiếu thiên sẽ từ hôm nay trở đi chính thức hướng độc lang giúp tuyên chiến. Thiếu thiên này phiên nửa thật nửa giả, có một nửa xuất phát từ thiệt tình, nàng hiện tại chưa nói tới như thế nào ái quốc, nhưng là thấy mọi người như thế nhát như chuột không khỏi tồn vài phần kích tướng tâm tư. tiếp theo Lần này giết tư bác cụ chẳng khác nào cùng độc lang giúp ràng co, cho nên nàng nói ra lời này cũng không tính lô mãng xúc động. chương 156 ám sát tiêu thiên. Đại gia nghe tiêu thiên lời này, một đám mặt đỏ thai hồng. Bang. Một tiếng, lại là đông hoắc giúp bang hội lao đại danh gọi dư phi chụp một tiếng cái bàn. Động thân dựng lên, tiêu bang chủ nói đúng, phải làm dùa đen cũng đừng làm hoa hạ con cháu. Ta dư phi tuy không phải cái gì anh hùng, nhưng cũng biết liêm sỉ hai chữ tuyệt không sẽ cho ta thành phố Thủy Phong Hắc Đạo mất mặt xấu hổ. Chúng ta đông hoắc giúp hôm nay khởi hướng độc lang giúp tuyến chiến. Dư phi vùng đầu, mặt khác bang hội lao đại sôi nổi đứng lên tỏ thái độ, trong đó còn có mấy cái không lớn nguyện ý thấy mọi người như vậy, cũng chỉ cứng qua ra đầu đứng lên tỏ thái độ hướng độc lang giúp tuyến chiến. Không biết thắng bang chủ con cháu Minh hay không muốn tham dự tiến bảo. Tiêu Thiên trọn mi, bên môi hàm khởi một thốc ý cười nói. Thắng sở những mày, nhìn đến trước mắt Tiêu Thiên, hẹp dài mắt Vượng lại kia bị Hồng Y phụ trợ có chút ánh lửa hai trong mắt dường như muốn đem Tiêu Thiên nhìn thấu. Thấy Thang Sở trầm mặt không nói, trong sân vốn là ồn ào náo nhiệt cảnh tượng tức khắc như bị bắt buồn nước lạnh, nháy mắt yên tĩnh xuống dưới. Lúc này lại nghe thấy kia diện mạo tuấn mỹ tuyệt luân thiếu niên từ môi mỏng sâu kín phun ra một câu, "Tháng bang chủ không phải sợ hãi độc lang giúp đi." Thang Sở nắm chặt quyền, giờ phút này hắn hiển nhiên vẫn là niên thiếu, nhiệt huyết một ít. Bị Tiêu Thiên kích tướng hắn không lựa lời buột miệng thốt ra nói, chê cười Loại sự tình này như thế nào thiếu chúng ta con cháu mình? Hảo! Một khi đã như vậy lần này hội nghị sở hữu bang hội tạo thành tạm thời liên minh, tên liền định vì tiêu diệt lang, danh tuy quê mùa một chút, nhưng lại là này liên minh trung tâm ý chỉ. Chờ đà đảo độc lang giúp sau các bang hội liên minh quan hệ tự động giải tán. Nghe được tiêu thiên nói, những người khác sôi nổi phụ họa Bất quá một bên thắng sở lại là lòng bàn tay lạnh cả người, hắn có chút nhớ không rõ chính mình vừa mới nói gì đó. Dường như liền ở hắn nhoáng lên thần thời điểm, gia nhập liên minh nói liền buột miệng thốt ra. Nhìn đến tháng sở có chút giật mình lăng, một bên an tĩnh ngồi kiều thiên lại là buông xuống hạ con người, bên môi từ từ mà gợi lên ý cười, lần này cười lại là từ đáy lòng chân thật phát ra. Tháng sở tuy rằng hiện tại lịch duyệt thiếu, nhưng không đại biểu hắn vô tâm cơ, vừa rồi nàng trước khơi màu đại gia đối độc lang bang oán nghiệm, lại gõ châm chọc tháng sở, sau đó thừa dịp đối phương thất thần trong phút chốc dùng ngọc đồng thôi miên hắn. Bất quá đối phương ý chí lực cực cường, lấy nàng hiện tại thực lực thế nhưng bất quá khống chế đối phương 5 giây thời gian. Bất quá tuy rằng chỉ có ngắn ngủ 5 giây, Tiêu Thiên vẫn là bắt được cơ hội này. Tháng sở lần này có cảnh giác tâm, cho nên tinh thần vẫn luôn căng chặt, bất quá hắn vừa mới nói ra nói lại là nước đổ khó hốt. Tiến hội qua đi, có hác thủy hai đại long đầu bang hội khiếu thiên sẽ, con cháu Minh dẫn đầu tiêu diệt lang liền mình không thể nghi ngờ nổi lên rất lớn hưởng ứng. Liên lần này hội nghị sau khi kết thúc. Hát thủy trên đường bắt đầu rồi một lần xưa nay chưa từng có đại dung chuyển. Trừ cực cá biệt bang hội cùng loại nhỏ bang hội bên ngoài, toàn bộ thủy phong màu đen tinh chất tổ chức đầu mâu tể chỉ độc lang rút. Độc lang rút rút cuộc chỉ là tỉnh ngoài bang hội, nước xa không giải được cái khác ở gần đạo lý ai đều hiểu, cho nên cũng không có ngạnh kháng bao lâu, liền trực tiếp rút khỏi thủy phong, mà lần này tự cho là giải trừ hát thủy tiềm tàng bom chúng bang phái sôi nổi ăn mừng lên tà ngự thiên kiểu mới nhất trương. Bất quá lần này hiến hội địa điểm lại chưa ở tháng sở tư nhân trang viên, mà là thế lực không lớn Trương Toại biệt tự. Đường Trương Toại thấy Kiêu Thiên sau, ly thật xa liền cười ha ha hướng hắn đi đến, tiểu huynh đệ à, ngươi lửa đến ta hảo khổ a Kiêu Thiên trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt lại mang nghi vấn, Trương ca đây là nói nào nói a Trương Toại Trang đến cùng Kiêu Thiên rất quen thuộc bộ dáng, tiến lên bắt tay nói, lần trước chúng ta ở Mọc Lên ở phương Đông gặp qua, lúc ấy ngươi chỉ nói là Khiêu Thiên sẽ... Nhưng như thế nào không nói cho ta ngươi chính là tiêu mộ tiêu bang chủ A, làm ta này đại ca không tấn thượng địa chủ chi nghi A. Tiêu mộ đó là kiêu thiên ở khiếu thiên sẽ dùng tên giả, bởi vì bang hội đầu mục vì tránh né kẻ thù tồn tại mặt trên tìm được chính mình quê quán, từ 30 năm đại đại thượng Hải Nội một lát, trên đường người liền hiếm khi dùng bản thân tên thật tự. Ngài thật là khách khí, này đó đều là chuyện nhỏ, lúc ấy ta cũng là có việc gấp phải rời khỏi. Nga, ha ha, tiêu hình đệ khi nào tham đại ca nơi đó? Đến lúc đó ta hảo hảo chiêu đái chiêu đái huynh đệ. Tiêu Thiên mỉm cười nói, nếu Trương ca mời, ngày gần đây sẽ tự đi, liền sợ Trương ca không chào đón đâu. Trương Toại trên mặt ra vẻ tức giận bộ dáng, vỗ nàng bả vai nói, huynh đệ lời này liền qua khách khí, hiện tại chúng ta hai người bãi tương lâm, lý nên cho nhau gần như gần như sao. a ha ha, Tiêu Thiên cười cười lại là không hề cùng Trương Toại xoay quanh, kéo qua hổ tử ngăn cản ở Trương Toại còn muốn tiếp tục lôi kéo làm quen hình dáng. Trương Toại một chút cũng không phát hiện, nghe nói hổ tử là khiếu thiên sẽ hổ đường đường chủ, tức khắc nổi lên kính nhi, một trận định nọt, kính rượu đệ yên, hổ tử bên ngoài hưởng thụ, trong lòng cũng là cách hướng tới rồi, hắn chẳng thể nghĩ tới, Trương Toại thân là nhất bang chi chủ thế nhưng đối hắn như vậy không lưu ngốn ngối. Nghĩ vậy hổ tử nhớ tới lần đầu ở mọc lên ở phương đông cùng Trương Toại gặp mặt khi đối phương người 5 người 6 huy phong bắt diện, hắn trong lòng tức khắc cảm thấy trâm trọng. Hổ tử thở dài, trong lòng ám đạo tiêu ca nói không sai. Người đứng ở một cái độ cao ngơi trô đã thấy góc độ cũng bất đồng, chương thoại người như vậy đích sắc không đáng nhắc đến. Tương so với khiếu thiên sẽ bên này lệnh bỡ người tiêu thụ không được, con cháu Minh làm lần này chiến dịch lớn nhất được lợi giả, lại là bề mặt quản cung ế. Bởi vì lần này tham dự tiêu diệt lang liên minh bang hội đông đảo, mọi người đều tưởng phân ly canh, mặc kệ là cướp được địa bàn cũng hảo vẫn là hàng hóa cũng hảo, mọi người đều là ôm mục đích này đi, nhưng mà cuối cùng lại là chăn đệ Minh một người cướp được địa bàn. Cái này làm cho đông đảo bang hội trong lòng đều sinh khí chán ghét con cháu Minh tâm tư, sôi nổi ám mà phỉ nổ thắng sở quá lòng tham. Bất quá chỉ có Kiêu Thiên biết, không phải thắng sở lòng tham, mà là độc lang bang thế lực liền ở con cháu Minh mệnh muôn chỗ, nếu không chiếm trước địa bàn, con cháu Minh liền đem chính mình nhược điểm nhẹ nhàng đưa đến ở trong tay người khác. Điểm này đối với thắng sở so với bị chúng phái cô lập càng vì quan trọng, Kiêu Thiên đó là tính kế tới rồi điểm này. Tiêu bang chủ hảo kế sách. Đi qua thắng sở thời điểm đồng nhiên truyền đến một tiếng trói thai thanh âm. Tiêu Thiên nhẹ nhàng cười, nói, tháng bang chủ đây là làm sao vậy? Đoạt lấy độc lang bang thế lực, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng vậy. Cao hứng? Cao hứng cái rắm độc lang bang thế lực chưa bao giờ bị thắng sở xem ở trong mắt, tương so với mất đi mặt khác bang phái duy trì, thắng sở lần này có thể nói tổn thất thảm trọng. Rốt cuộc độc lang giúp bởi vì rút lui kịp thời, liền một chút mau cũng chưa lưu lại, đến nỗi những cái đó bản địa tên con đồ, cơ bản có thể bất kể. Cho nên người khác cho rằng thắng sở là chạm cái đại tiện y chỉ có chính hắn biết được chính mình đau đớn. Đương nhiên, biết được điểm này cũng còn có trước mắt thiếu niên này, thắng sở hiếp hẹp dài mắt phượng, có loại tưởng đem cái này tình mỹ tuyệt luân thiếu niên sẽ dập nát xúc động. Tiêu Thiên tiếp tục cười, trong lòng lại là lạnh lùng nói, thắng sở, người ta hai người buồn vô thủ, nhưng là người phía sau là phương Đông Minh Châu, hơn nữa là người trước giết võ trí Long yên tâm, người ly tử vong cũng sẽ không quá xa xôi. ta còn có việc Tháng bang chủ lại hồi thời không thần côn mới nhất trương. Tiêu thiên trong mắt hiện lên chút cái gì, từ từ nói, nói xong cũng không đợi người đắp lại, xoay người liền thong thả ung dung rời đi. Tiêu thiên vừa đi, hổ tử tự nhiên cũng là phải đi, thật vất vả ném rất một đám nịnh bợ người, lúc này mới thật giải thư khẩu khí. Hổ tử cảm giác thế nào? Ở trong yến hội thấy hổ tử thực hưởng thụ người khác mông ngựa, này đây tiêu thiên hỏi. Hổ tử cười khổ lắc lắc đầu, nhóm người này, xem ngươi cường mới có thể nịnh vợ ta sớm đều chịu không nổi Ngươi xem ta miệng đều cười cương. Phúc. Tiêu thiên bị hổ tử đậu đến cười ra tiếng âm, tiếp theo nàng nói, ngươi phải biết rằng ứng phó người khác cũng là một tiết môn bắt buộc. Hổ tử nghĩ nghĩ cảm thấy rất có đạo lý, thưởng thụ gật gật đầu. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đi đến một nửa thời điểm kiêu thiên sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Tiêu ca làm sao vậy? Hổ tử nhận thấy được khác thường hỏi. Tiêu thiên không có quay đầu lại, chỉ là cười nhạt một tiếng, không có việc gì. Trở lại chính mình chỗ ở. Tiêu thiên lại chậm rãi ngừng rào bước tiến lên ngạch cửa hai chân, thanh âm nhạt nhạt, xuất hiện đi. Mọi âm thanh đều tĩnh, cái này ban đêm yên tĩnh dị thường, không ai đáp lại nàng. Nếu cùng ta tới cửa, như thế nào không dám hiện thân. Tiêu thiên chậm rãi dương mắt, đôi mắt là sâu thẳm mang theo khí lạnh nước đá. Người nọ mắt thấy rốt cuộc vô pháp che giấu, đột nhiên từ ban đêm đi ra, dường như trống rông xé mở một cái khẩu tử, người nọ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Người này giá người không cao, hình thể thiên gầy. Một trương sinh đặc biệt bình phạm vô kỳ mặt, lấy tiêu thiên dịch dung thủ đoạn có thể nhìn ra, người này xác thật là thật khuôn mặt, loại này ném tới trong đám người đều tìm không thấy người thế nhưng theo dõi nàng lâu như vậy. Nay một đời, tiêu thiên lần đầu tiên gặp được làm nàng nhìn không tới tu vi người, đệ nhất, người này là không có bất luận cái gì nội công tu vi người, đệ nhị, đó là người này tu vi đã tới trong truyền thuyết hóa kính nông nỗi, sâu không lường được. Dường như thấy được tiêu thiên trong mắt kinh ngạc, người nọ cười hắc hắc. Miệng như là ở trên mặt nước ra khẩu tử dường như Ngươi không cần đoán mỏ Ta không có bất luận cái gì công phu tu vi Tiêu thiên lại lần nữa kinh ngạc Bất quá nàng đều không phải là bày ra ra tới Mà là thanh âm chấm thấp Nhưng là kia trầm thấp chung lại chứa đầy chắc chắn Thảo xa hôi tuyến Ngàn dặm truy tung Như dòi phụ cốt Như bóng với hình Nàng liên tiếp nói bốn cái thành ngữ Mà trước mắt người này lại là một chút trận tròn kêu buồn không lớn trong mắt Truy tung Thu thập tình báo Ám sát nhân sưng kẻ ám sát mất khoát. Mẫn khoát lại là tạp đi tạm miệng, không tồi, bị ta theo dõi người đều không sống được. Không nghĩ tới thật là người này, tiếp trước sau lại nghiền chuyển tới ám sát nghề, cái này nghề tông sư đó là mẫn khoát. Bất quá lúc ấy người này đã không biết vì sao biến mất ở đại chúng tâm mắt. Có người nói hắn giết người quá nhiều bị người trả thù, có người nói hắn nghiệp chướng quá nhiều gặp trời phạt. Tóm lại ở lúc ấy, mẫn khoát sự tích là Kiêu Thiên nghe được quá nhiều nhất. Nhưng mà Kiêu Thiên vẫn chưa toát ra chút nào hoảng loạn thần sắc biểu tình nhàn nhạt, nhạt, đáy mắt lạnh nhạt, dường như trêu chọc nói, kỳ thật nói như vậy, ta đảo cảm thấy cái này ngoại hiệu quá dài, không thích hợp giống ta loại này niệm thư thiếu, ta cho ngươi khởi cái đoạn, đã theo trùng theo đuôi, có phải hay không càng chuẩn xác. Tiểu nha đầu có điểm y tứ. Mẫn Khoát tiếp tục nhếch miệng cười. Tiêu Thiên lại là đem ánh mắt lạnh lùng quét về phía hắn. Chương 157 lấy mạng ngôn. Tiểu nha đầu có điểm ý tứ. Mẫn Khoát tiếp tục nhếch miệng cười. Tiêu Thiên lại là đem ánh mắt lạnh lùng quét về phía hắn. Hắc hắc, người nha đầu này quả nhiên không giống bình thường, ân, thú vị thú vị. Mẫn Khoát trong mắt lập lòe ra chính là nồng đậm tò mò thần sắc, tiêu trần chửi ánh mắt dường như như dao, ở một chút giải phẫu người thân thể. Tiêu Thiên cười, nhưng tia tươi cười lại là dây lát lướt qua, nàng thanh âm thanh lãnh như nguyệt, vậy nhìn xem ngươi có thể hay không bắt được ta. Dứt lời, Tiêu Thiên đột nhiên biến mất tại chỗ, đen nhánh bóng đêm, kia như quỷ mị thân hình tân bản không phải thường nhân tầm nhìn có khả năng bắt giữ đến. Mẫn khoát lại là khinh thường nữ môi, thanh âm không lớn, nhưng lại có thể rõ ràng vàng ở này trong bóng đêm. Người tốc độ lại mau cũng vô pháp thoát đi chính mình bóng dáng. Dừng một chút hắn nói tiếp, ta chính là như vậy bóng dáng. Tiều Thiên hơi hơi hiếp mắt, rất muốn nhìn xem cái này kiếp trước bị chuyển vô cùng kỳ diệu mẫn khoát bản lĩnh rốt cuộc bao lớn. Nàng như vậy nghĩ, hô hấp lại là thu liệm đến mức tận cùng, bốn phía tính đáng sợ. Đột nhiên Tiêu Thiên cảm giác phía sau một mặt lạnh lạnh đồ vật dán tới rồi chính mình phía sau lưng, kia lạnh lạnh xúc cảm cách quần áo đông lại nhân tâm. Mẫn Khoát cười ôn nhu, đem hắn vốn là bình phàm diện mạo nhuộm đắm sinh động lên, hắn bàn tay còn phủ ở Tiêu Thiên sống lưng, thanh âm du dương hỏi, "Như thế nào?" Nàng sắc mặt không có biến hóa nói, "Thật không khéo, chúng ta dưới chân này cây chi ta cũng giật mình." Nàng thanh âm vừa ra, này cây che trời đại thụ nhánh cây đột nhiên nứt gãy, hai người thuận thế ngã xuống. Tiêu Thiên hai chân liền đạp Mũi chân đặt lên chặt cây, cả người bay lên ở không trung. Mẫn khoát híp hiếp, hiếp mắt, bình phàm trên mặt lộ ra khinh thường, hắn bàn tay vừa lật, một cái màu ngân bạch tửa con nhện phun ra vóng, nháy mắt phủ ở cách đó không xa mái hiên thượng hắn cả người thuận thế cũng bay lên lên. Mẫn khoát nhìn nàng lạnh giọng nói, ngươi còn không bông tay. Ngươi nếu được xưng như giỏi xương ngu bàn Trần vậy làm ta kiến thức hạ ngươi là có bao nhiêu khó chơi. Tiêu thiên trong mắt mũi nhọn hiện ra, đáy mắt toát ra chính là nồng đậm chiến ý Từ bước vào ám kình lúc đầu nàng liền cảm thấy rất khó lại đột phá, nàng cũng biết được nguyên nhân, dù cho nàng tu luyện chăm chỉ nhưng là khuyết thiếu thực chiến, khó được nhìn thấy một cái đối thủ tốt, nàng tự nhiên hứng thú rảnh rào. Mẫn khoát hừ lạnh một tiếng, thân hình vừa chuyển, ra tay. Tuy rằng mẫn khoát tự xưng không có nội lực công phu, tiêu thiên vẫn cứ không dám kinh thường, từ vừa rồi đối thủ toát ra biểu tình xem, người này căn bản không có đem nàng loại này ám kình cao thủ để vào mắt. Trong lòng suy nghĩ quay lại. Hiện thực bất qua trong ngáy mắt, Tiêu Thiên vận dụng bắt cực quyền tiếp chiêu. Ai? Mẫn khoát dường như phát hiện so giết chết Tiêu Thiên lớn hơn nữa sự tình. Tiêu Thiên lại là không quan tâm, lòng bàn tay vừa lật, hướng vẻ Mẫn khoát đánh qua đi. Ai ai ai, ta nói nha đầu, dừng tay hoa. Mẫn khoát đống nhiên mất đi vừa rồi lạnh băng sát thủ bộ dáng quái kêu lên. Tiêu Thiên nhứng mẩy, hầu nghi nhìn hắn. Ta không đánh với ngươi, ta cũng không giết ngươi. Mẫn khoát nói xong lại nhìn nhìn nàng nói, bất quá. Bất quá cái gì? Nàng mắt lạnh nhìn mẫn khoát. Người sau tả ta cười, cũng không có gì, chính là ta không giết người, người có thể hay không trả lời ta cái vấn đề. Tiêu thiên hồi đâu không hồi, quyết đoán ra tay đỉnh chỉ mẫn khoát miệng. Người nơi này nha đầu, ta nhận thua còn không được sao. Mẫn khoát dường như hoặc không lưu thu cá trạch nháy mắt hoặc đến ly tiêu thiên 3 mét xa. Tiêu thiên ngừng bước chân, đôi mắt một trọn, nếu người muốn hỏi ta vấn đề, không bằng làm ta hỏi trước ngươi cái vấn đề. Mẫn khoát trợn tròn trong mắt Trong lòng thầm than nha đầu này tâm nhãn tử cũng thật nhiều, hay là thật là người nhỏ hầu bối. Hắn nhỏ nhỏ miệng, hư hư nói, "Hỏi đi, ai phái ngươi tới?" Nàng híp mắt, lạnh giọng hỏi. Mẫn Khoát đột nhiên đình chỉ hoan thoát dẫm chân bộ dáng, chậm mặc đi xuống. Kiêu Thiên trong lòng cười lạnh, lại là bất động thanh sắc, nàng tự nhiên biết nàng hỏi vấn đề này phạm vào ám sát nghề kiêng kỵ, đó chính là bị bắt không cung ra sau lưng kim chủ. Nhưng mà Kiêu Thiên hiển nhiên xem cao Mẫn Khoát chức nghiệp hành vi thường ngày. Chỉ thấy thứ này chấm ngâm sau một lúc lâu liền ngả bài nói, là con cháu Minh thắng sở. Hắn làm ngươi giết ta. Mẫn khoát đầu tiên là gật gật đầu sau lại lắc lắc đầu hét lớn, ngươi hỏi xong đi. Nhưng nên ta hỏi ngươi. Tiêu thiên gật đầu, hỏi đi. Ngươi dùng bắt cực quyền ai dạy? Sư phụ ta. Sư phụ ngươi ai? Nàng lại ngừng miệng, tâm tư bách chuyển thiên hồi, nhìn trước mắt mẫn khoát, đáy lòng ám trầm, hay là người này nhận thức sư phụ? Chính là thấy thế nào cũng không thể à. Cái này bất quá hơn 20 tuổi mận khoát như thế nào sẽ nhận thức ruột hoài, này hai người tuổi chênh lệch thực sự có chút đại. tiểu nha đầu không cần như vậy cẩn thận. Mận khoát có chút buồn cười nhìn nàng. Giống như ngươi có bao nhiêu đại dường như, tiêu thiên có chút vô ngữ, bất quá quay đầu lại là hỏi, đến phiên ta hỏi, thắng sở cho phép ngươi điều kiện gì. Nàng suy đoán đối phương khả năng sẽ ưng thuận thứ gì, nhưng lại không ở tiền tài đi lên tưởng đổi mà nói chi, người như vậy còn thiếu tiền hoa sao. Mận khoát không lắm để ý. Dường như trừ bỏ truy vấn kiêu thiên sư thừa người nào, mặt khác đều không quan trọng. Hắn nói thẳng nói, đối phương cũng không có hứa ta cái gì, bất quá thời trẻ ta bị người này đã cứu một lần, còn hắn một cái nhân tình thôi. Nhìn người nọ trong mắt thanh minh, tiêu thiên gật gật đầu nói, sư phụ ta tiên húy. Mẫn khoát mở to hai mắt, chờ nàng nói. Người rất muốn biết. Tiêu thiên chế nhạo nói, thật không dám dâu dếm, ngươi dùng bắt cực quyền cùng ta một cái cố nhân giống nhau. Tiêu thiên ngẩn ra, cố nhân. Mẫn Khoát cười thân bí, duỗi tay ở chính mình trên mặt một phất, cánh tay huy hạ là lúc, cả khuôn mặt lên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiêu Thiên khiếp sợ nhìn hắn. Giờ phút này Mẫn Khoát trên người vẫn là vừa rồi kia thân màu xám trường quái, nhưng kia tướng mạo lại so với phía trước già rồi mấy chục tuổi, nhìn dáng vẻ đã đạt tới 6, 7 chục tuổi. Tuổi tuy rằng biến lao, nhưng là so với phía trước phổ thông bình phàm, lại tăng thêm mặt độc đáo, đặc biệt hắn tinh thần thập phần quắc thước, một đôi mắt đặc biệt sáng ngời, tựa hồ có thể nhìn thấu nhân tâm giống nhau. Tiêu thiên khiếp sợ không phải hắn tướng bạo, mà là người này dịch dùng, thế nhưng liền nàng đều không có chút nào phát hiện. Tiểu nha đầu, lão nhân nói đã không ít, người cũng không cần thiết luôn là cất giấu đi. Mẫn khoát phát hiện trong viện không khí tựa hồ có điểm không đúng, đối phương giống như biết chính mình rất nhiều chuyện, nhưng bản thân hỏi cái này nha đầu chuyện này đều còn không biết. Cái này làm cho mẫn khoát trong lòng thực không thoải mái, đường quanh co không bàn ra tới, ngược lại là bị đối phương sờ soạn tới đấy cũng không còn, đối với hắn như vậy người từng trải mà nói. Quả thực là mất mặt cực kỳ. Tiêu thiên mỉm cười nói, mẫn khoát. Mẫn khoát nhíu mày xem nàng. Tiêu thiên bỗng nhiên gắt gao nhìn chầm chầm mẫn khoát đôi mắt, nói, ngươi hẳn là lấy mạng môn các hồng lang đệ tử đi. Năm đó sư phụ ta liền đã từng hoài nghi quá, chỉ là các hồng lang đã qua đời, hắn vô pháp nghiệm chứng mà thôi. Ngươi! Sư phụ ngươi rốt cuộc là ai? Hắn! Hắn sao có thể biết những việc này? Nghe được tiêu thiên nói sau, mẫn khoát thân thể bỗng nhiên run rảy lên. Hắn xuất thân các hồng lang môn hạ sự tình, từ hắn vị kia sư huynh qua đời lúc sau, trên đời này liền lại không người biết hiểu. Ngươi thật là các hồng lang đệ tử. Tiêu thiên không có trả lời mẫn quát nói, mà là truy vấn nói, năm đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Vì sao các hồng lang sẽ biến mất ở trên giang hồ? Hắn chính là nhất có hy vọng nhất thống lấy mạng môn người. Tiêu thiên nói chuyện ngữ khí có chút tiếc hận, ruột hoài tự cấp nàng nói cập một ít các hồng lang chuyện cũ thời điểm. Đối người này dị thường tôn sùng đã từng ở trên giang hồ tìm quá người này. Chỉ là các hồng lang hai 30 niên đại thời điểm, đồng nhiên liền mai danh ẩn tích, rốt cuộc nghe không được bất luận cái gì về hắn tin tức. Giọt hoài biến tìm không có kết quả, sau lại liền phát hiện mận khoát, nhưng đương hắn tưởng hướng mận khoát chứng thực đương khẩu. Cái này coi như là sử thượng nhất xui xẻo ám sát tông sư, rồi lại hạ nhà tù. Thôi, người nếu đoán được, ta cũng liền không ché giấu. Mận khoát thở dài, nói, sư phụ ta thật là các hồng lang Bất quá ngươi nếu muốn biết sư phụ sự tình, đến trước nói cho ta ngươi sư thừa lai lịch, nếu không ta tình nguyện làm những cái đó chuyện cũ đều lạn ở trong bụng. Mẫn lao, ngươi cũng không cần để điều kiện. Sư phụ ta sự tình, ta biết đến thật không nhiều lắm. Tiêu thiên đã đem mẫn khoát sưng hồ biến thành mẫn lao, suy nghĩ một chút lúc sau, nàng lúc này mới nói, kỳ thật sư phụ ngươi sự tình ta biết đến không ít, chỉ là không biết hắn vì sao ẩn lui giang hồ mà thôi. Đối với các hồng lang, tiêu thiên đích xác biết rất nhiều. Hắn ở trên giang hồ tên hiệu gọi là Ngộng Đoạn Trường, lấy này tới hình dung hắn ám sát kỹ thuật lợi hại. Chỉ cần gặp phải hắn, liền như vào hắc ngộng, Đoạn Trường mà chết. Ở thanh mặt dân sơ thời điểm, bởi vì quân thiệt hôn chiến dân chúng lầm than, nguyên bản chính là dựa vào đường ngang ngõ tắt sinh tồn ngoại bắt môn, lại là dị thưởng thịnh vượng, này cũng dẫn tới lúc ấy lấy mạng môn hệ thống, thập phần khổng lồ. Tay h lập kỳ bọn cướp đường rạc cỏ, lên núi thổ phỉ, đều có thể nạp vào đến lấy mạng môn bên trong. Bởi vậy lấy mạng môn môn chủ vị trí, cũng là thập phần đoạn tay, các chi nhánh lẫn nhau gian đều không phục. Phải biết rằng, trừ bỏ thời tống lấy mạng môn môn chủ yếu ly mạnh mẽ đem các chi nhánh thống nhất gom ở ngoài. Lấy mạng môn vẫn luôn đều chia làm Nam Bắc hai cái thế lực, tuy rằng không đến mức cam thủ, nhưng lại là lui tới không nhiều lắm, cũng không muốn chịu đối phương lãnh đạo. Phương Nam tương đối rồi rào một ít, thế lực này đây ám sát chi nhánh là chủ, đến nỗi phương Bắc đất rộng của nhiều, còn lại là bọn cướp đường tề tụ, dâu hình hành. Nơi đó lấy mạng môn người trong phần lớn đều là chơi bắn súng, giết người kỹ thuật sống rất ít. Ở 10-20 niên đại thời điểm, các Hồng Lang đột nhiên xuất hiện ở trong chốn giang hồ, hắn không riêng tinh thông ám sát một mạch bao gồm chế tắc bom chờ các loại tuyệt sống, càng là có một thân hơn người công phu cùng thương pháp. Vì hoàn thành tổ sư nghiệp lớn, các Hồng Lang ở quân phiệt hôn chiến niên đại, độc thân một người độc đi quan đông, cư nhiên thuyết phục không ít dâu bọn các đường, thừa nhận hắn vì lấy mạng môn môn chủ. Thu phục phương Bắc lấy mạng môn, Các hồng lang ở trên giang hồ thanh danh văng dội sau đó trở lại phương Nam, tiếp quản phương Nam lấy mạng môn quyền to, ở được đến Nam Bắc lấy mạng môn tán thành lúc sau, các hồng lang liền chuẩn bị đem này lẫn nhau dung hợp, khiến cho đại giang Nam Bắc lấy mạng môn quy về nhất thống. Nhưng liền ở ngay lúc này, lấy mạng môn đông nhiên mai danh ẩn tích, trên giang hồ rốt cuộc nghe không được hắn tin tức. Nhưng mà đã không có các hồng lang bực này cường thế nhân vật, lấy mạng môn Nam Bắc hai phái lại phân liệt mở ra. chương 158 chủ môn chuyên nhân Kỳ thật các hồng lang thống nhất lấy mạng môn ý tưởng, cùng lúc trước tiêu thiên sư phụ ruột hoài thống lĩnh chỉnh hợp ngoại bắt môn tư tưởng có chút tương đồng. Cho nên ở các hồng lang mất đi liên hệ sau, ruột hoài cũng từng nhiều mặt hỏi thăm, nhưng như thế nào cũng đều không được đến các hồng lang rơi xuống. Đây cũng là ruột hoài trong lòng một kiện an ăn, ăn, nếu năm đó có thể liên hệ đến các hồng lang, nói không chừng hắn thực sự có nhất thống ngoại bắt môn cơ hội. Ta biết sư phụ ngươi là ai? Nghe tiêu thiên giảng giải sư phụ chuyện cũ, mẫn khoát bỗng nhiên kêu sợ hãi lên ngươi Sư phụ ngươi là Quỷ Ly, đại khái một M7 nhiều một chút thân cao, lỗ thai phía dưới có cái bớt, có phải hay không hắn? Mẫn khoát ngữ khí mang theo khó có thể che giấu kích động, một đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm Tiêu Thiên. Quỷ Ly, sư phụ còn có danh hào này. Tiêu Thiên bị mẫn khoát nói sừng sốt, nàng chưa bao giờ nghe sư phụ nhắc tới quá chính mình cái này danh hào A. Bất quá mẫn khoát nói đặc thù lại là không tồi, ruột hoài thân cao là chỉ có một M7 tà hữu Hơn nữa hai phải phía dưới có cái móng tay út lớn nhỏ bớt, Tiêu Thiên cũng là ngẫu nhiên mới nhìn đến. Ngươi, ngươi nhận thức sư phụ ta. Nhìn mất quát Tiêu Thiên có chút kinh dị, đây là nàng ở trên giang hồ lần đầu tiên gặp được biết sư phụ người, cái này làm cho Tiêu Thiên trong lòng có chút tò mò, rốt cuộc đối với ruột hoài trước kia sở đã làm sự tình, Tiêu Thiên cũng biết không nhiều lắm. Ta chỉ thấy qua sư phụ ngươi một lần, cũng không biết thấy có phải hay không hắn gương mặt thật. Mẫn khoát lắc lắc đầu, nói. Ở ba bốn niên đại thời điểm, quỷ ly hoành hành Giang Hồ nói, hắc bạch chẳng phân biệt, ra tay tàn nhẫn, không biết có bao nhiêu người chết ở hắn trên tay, lúc này mới được đến cái này tên tuổi. Dựa theo mận khoát cách nói manh thê gả đến, cao lanh tổng tài đừng quá hư toàn văn độc. Duật Hoài trước hết xuất hiện ở Giang Hồ thời điểm, là 20 niên đại thời kỳ cuối, hắn lần đầu tiên ra tay, liền đem phương Bắc Giang Hồ trên đường một đám dâu cấp tiêu diệt. Sau đó Duật Hoài trở lại Trung Nguyên, cũng không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân Chuyên môn đi tìm trên giang hồ những cái đó đường ngang ngõ tắt phiền thoái. Ra tay dị thường tàn nhẫn, một lời không hợp thường thường liền rút đau giết người, thực mau phải cái quỷ ly tên tuổi. Quỷ ly xuất hiện, đã từng sử giang hồ các môn phái đoàn kết một đoạn thời gian, muốn bao vây tiếu trừ hắn. Chỉ là quỷ ly hành sự quỷ bí, rất ít có người gặp qua hắn gương mặt thật, nhiều lần bao vây tiếu trừ không có kết quả lúc sau, các môn phái ngược lại tổn thất thảm trọng, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Đến nỗi Mẫn Khoát nhìn thấy quỷ ly thời điểm, Đã là 30 năm đại thời kỳ cuối Khi đó Mẫn khoát tuổi trẻ khí thịnh Cũng chính vội vàng hô thượng luân hãm Sở hữu danh môn quý tộc đều lưu lạc đến Kim Lăng tránh hiểm Hắn ngẫu nhiên một lần đi ký viện cùng một người khác khẩu lên Người kêu bên người mang theo rất nhiều tùy tùng Tự biết bản thân ăn bẹp Mẫn khoát ở ban đêm liền đem người này tá chỉ tay Bất quá người này lại là quốc dân đảng phái đặc phái viên Mẫn khoát tự biết sấm hạ đại họa Kinh hoàng thất thô hắn đang chuẩn bị thoát đi Kim Lăng thời điểm Lại phát hiện toàn bộ Kim Lăng đều bị quân thống khống chế lên. Làm hô thượng nổi danh sát thủ, mẫn khoát mục tiêu thật sự là quá thấy được, trốn rồi vài ngày sau vẫn là bị bắt lên. Cũng may mẫn khoát làm người cẩn thận, cho dù đi ra ngoài ăn nhậu chơi gái cơ bạc, thường thường cũng sẽ cho chính mình hóa cái đơn giản trang, vị kêu bị ta cánh tay đặc phái viên, cũng không có nhận ra hắn tới. Nhưng là lúc ấy Kim Lăng chỉ an hoàn cảnh thực loạn, dẫn tới những cái đó chạy trốn tới nơi này người đều có chút thấp thỏm lo âu, nơi đó cục trưởng ra lệnh một tiếng Sở hữu trên đường lưu tử đều bị phán 10 năm đến 20 năm không đợi tù có thời hạn. Lúc ấy những cái đó cùng đi mẫn khoát cùng nhau xa lưới sát thủ, chính là đem đánh cho tàn phế đặc phái viên người nọ mắng cái máu chó đầy đầu. Đáng thương mẫn khoát không dám lộ ra rất nhiều, còn muốn bồi cùng nhau mắng bản thân, sau đó càng là một quan chính là hơn nửa thế kỷ. Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, vẫn là mẫn khoát tuổi trẻ khí thịnh, nếu lúc ấy hắn nhịn xuống đi, không hề nhằm vào cái kia tuổi trẻ quan quân. Có lẽ hắn này vài thập niên lao ngục thai hương đều có thể miễn đi. Đề tài quay lại, gặp được giọt hoài thời điểm, đó là ở mận khoát tiến nhà tù phía trước ngày thứ ba, quỷ ly tìm được rồi hắn, tựa hồ có việc tương tuân, chỉ là còn không có tới kịp tế nói, đã bị Nhật Bản người không kích kim lang quanh tạc, làm đến hai người thất lạc rớt. Lần đó qua đi không mấy ngày công phu, mận khoát đã bị trảo vào nhà tù. Hắn nguyên bản cho rằng quỷ ly cũng tránh không khỏi lần này phong ba, nhưng lại là không có ở ngục chung nhìn thấy hắn. Từ kia lúc sau, mẫn khoát liền bắt đầu dài dòng lao ngục sinh hoạt, bất quá từ phía sau tiến vào một ít đồng hành trong miệng, hắn còn thường xuyên có thể nghe được quỷ ly một ít hiểu biết. Thẳng đến 50 niên đại lúc đầu, mẫn khoát mới hoàn toàn đoạn tuyệt giật hoài tin tức, hắn nguyên bản cho rằng quỷ ly bị chính phủ cấp trấn áp không thành tưởng cư nhiên sống đến hiện tại. Nghe mẫn khoát nói, tiêu thiên miệng hơi hơi trương đại, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, sư phụ trước kêu cư nhiên vẫn là cái sát thần, giết được giang hồ trên đường đồng thời im tiếng Đặc biệt là bên ngoài bắt môn vì cái gì? Sư phụ! Ngài! Ngài lao nhân ra thật là manh A Nghĩ lại tưởng tượng, Tiêu Thiên trong lòng tức khắc minh bạch bảy tăng phần, ruột hoài ở trên giang hồ mở rộng ra giết chóc, hơn nữa chuyên môn nhằm vào ngoại bắt môn, chỉ sợ là muốn học tam phong tổ sư nhất thống ngoại bắt môn. Tiêu Thiên hiện tại xem như minh bạch ruột hoài vì sao không cho chính mình nói nàng năm đó giang hồ sự, hóa ra sư phụ hành sự cư nhiên như thế trực tiếp, không phục liền sát, cuối cùng chọc thiên nộ nhân đoán. Phòng chừng hắn là ngượng ngùng nhắc tới đi. Tiêu thiên đoán không sai, năm đó ruột hoài, học được một thân bản lĩnh, ra giang hồ lúc sau, cơ hồ không gặp được cái gì đối thủ. Gần nhất kia sẽ ruột hoài tâm cao khí thịnh, thứ hai có tự nhận được đến ngoại bắt môn chủ môn truyền thừa, giang hồ ngoại bắt môn thấy hắn đều hẳn là ngã đầu liền bái, thừa nhận hắn chủ môn môn chủ thân phận từng bước lược tình, bạo quân biệt lai vô dạng toàn văn đọc. Nhưng là ruột hoài không nghĩ tới, sự tình hơn xa hắn tưởng đơn giản như vậy dạ quán Giang hồ ngoại bắt môn Há chịu cho chính mình tìm cái quản gia bà bà, ở trên đầu tròng lên cái khẩn cô chú đâu. Cho nên ở lần đầu tiên ra mặt mời trào lấy mạng môn người trong thời điểm, các loại chế nhạo làm ruột hoài lôi đình giận dữ, sau đó ra tay khi càng là không lưu tình chút nào, ở trên giang hồ sát ra hiển hách hung danh. Ngẹn một hơi, liên tiếp vấp phải trắc chờ lúc sau, ruột hoài mới ý thức được chính mình sai lầm, tưởng nhất thống ngoại bắt môn, cường ngạnh thủ đoạn là không thể thực hiện được, chỉ có thể dùng dụ dỗ biện pháp. Chỉ là khi đó ruột hoài cùng ngoại bắt môn Thù hận đã thâm tìm kiếm các Hồng lang mục đích ruột hoài cũng là tưởng hướng này thuyết minh thân phận Thỉnh hắn tới hóa giải hai bên ân đoán bất đắc di các Hồng lang Mai danh nhận tích ruột hoài nhất thống ngoại bắt môn nghiệp lớn chỉ có thể là đầu voi đuôi chuột kết thúc rớt sau đó Tân chính quyền thành lập càng là tuyệt ruột hoài này phân nhập tưởng sư phụ ngài lao nhân ra thật đúng là đau ta nha hiện tại kiêu thiên mới xem như chân chính minh bạch sư phụ Mai danh nhận tích nguyên nhân hắn đây là sợ bị người trả thù a Ở đã biết những việc này lúc sau, tiêu thiên cũng là một cái đầu hai cái đại. Năm đó ở trên giang hồ chế tạo một phen tinh phong huyết vũ, ruột hoài đắc tội kẻ thù chính là không ít, vạn nhất có chút lao ra hỏa còn sống, tiêu thù hận chỉ có thể là sư phụ nợ đệ tử tới thường, tính đến Kiêu thiên trên người. Cười khổ nhìn về phía mẫn khoát, tiêu thiên hỏi, mẫn lao, sư phụ ta năm đó không đối với ngươi làm cái gì đi, cũng không đắc tội quá ngại cái gì sư minh sư đệ linh tinh người đi. đừng gọi ta mẫn giả rồi tiêu ta mẫn khoát hảo Sư phụ ngươi xuất đạo so với ta sớm, chúng ta hẳn là xem như cùng thế hệ. Mẫn khoát lắc lắc đầu, nói, ta và ngươi sư phụ không có gì thù hận, bất quá tiểu nha đầu, ta năm đó cũng không nghe nói quá quỷ ly có như vậy tinh vi lấy mạng môn tuyệt kỹ, ngươi có thuận tiện hay không cùng ta nói một chút đâu. Biết tiêu thiên thập phần là quỷ ly lúc sau, mẫn khoát lại là càng thêm hoang mang, năm đó quỷ ly này đây tàn nhẫn độc các nổi danh, nhưng là trên giang hồ thật đúng là không ai biết, hắn thế nhưng có như vậy một tay lấy mạng môn tuyệt sống. Mẫn khoát theo như lời tuyệt sống kỳ thật cùng cảnh sát phản trinh sát không sai biệt lắm, cho nên Mẫn khoát rất tò mò. Cái này truyền thừa tự lấy mạng môn phản trinh sát, Tiêu Thiên là như thế nào biết được, chỉ có một đáp án, chính là nàng sư phụ quỷ ly giáo. Chuyện này lại nói tiếp đã có thể phức tạp. Tiêu Thiên nhìn chầm chầm Mẫn khoát nhìn một hồi lâu, dường như hạ định rồi cái gì quyết tâm. Dương môi nói, Mẫn khoát, ngươi có biết hay không, ở giang hồ ngoại bắt môn ở ngoài, còn tự do một cái truyền thừa đâu? Ngoại bắt môn ở ngoài Nghe được tiêu thiên nói sau, mẫn khoát tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhắm mắt lại lâm vào tới rồi trầm tư bên trong, hắn nhớ mang máng, tên này giống như thập phần quen thuộc, chẳng qua niên đại quá mức xa xăm, hắn ký ức đã có chút mơ hồ. Theo mẫn khoát hồi ức, ngày xưa phủ đầy bụi ký ức như là khai áp nước sông giống nhau, ở trong óc bên trong hiện lên ra tới, kêu lại là sư phụ lâm chung hết sức, nằm ở trên giường bệnh hướng chính mình công đạo di ngôn khi tình hình. Tiểu rộng tử Sư phụ sợ là khó có thể nhìn đến lấy mạng môn nhất thống kia một ngày. 60 nhiều năm trước một ngày hoàng hôn, một thế hệ giang hồ kỳ nhân các hồng lang sinh mệnh, cũng đem đi tới trung điểm, thời trẻ độc đi quan đông nghĩa khí phân chấn các hồng lang, ở trên giường bệnh gầy cho cả xương hơi tàn cầu tức, sớm đã không thấy năm đó phong thái. Sư phụ, ngài yên tâm, đệ tử sinh thời, nhất định hoàn thành ngài nguyện vọng này. Quỳ dạp xuống trước giường bệnh mất quát lúc này đã hơn 20 tuổi, sớm đã ở hô thượng sấm hạ to như vậy tên tuổi Ở được đến các hồng lang bệnh tình nguy kịch tin tức sau, vội vàng chạy về trong nhà, nhìn thấy hình dung tiểu tụy sư phụ, nhịn không được bi từ trong lòng khởi, quỷ gối trước giường khóc giống lên. Mẫn khoát là đông bắc người, nguyên bản chỉ là cái lưu lạc ở dân gian cô nhi, bị các hồng lang từ quan đông mang về tới rồi Giang nam, trao tặng ám sát tuyệt kỹ. Ở trong lòng hắn, các hồng lang đã là sư phụ lại là phụ thân, tình cảm thâm hậu cực kỳ trọng sinh chi tướng môn đích tú toàn văn đọc Người! Người không được! Nghe được Mẫn khoát nói sau. Các hồng lang gian nàn vầy vây tay, nói, tiểu rộng tử, ta biết ngươi hiếu thuận, bất quá ngươi ở trong tối sát thượng có thiên phú, ở công phu thượng, lại là xa không bằng cái kiềm lịch đồ. Nói tới đây, các hồng lang nói bị một trận kịch liệt ho khan thanh cấp đánh gây rớt, tuy rằng nói còn chưa dứt lời. Nhưng mận khoát lại là đã biết sư phụ ý tứ. Lấy mạng môn môn đều không phải là chỉ có ám sát một mạch, còn có rất nhiều chi nhánh, mận khoát có thể ở trong tối sát thuật thượng xưng hùng. Nhưng muốn thuyết phục những cái đó tung hành ở Bạch Sơn hát thủy chi gian thổ phỉ dâu nhóm, lại là lực có không bằng. Nhìn đến các hồng lang trên mặt thất vọng bộ dáng, mận khoát tâm như đao cắt giống nhau. Quỳ xuống thật mạnh khấu cái đầu, nói, sư phụ ngài yên tâm, ta trước thống nhất giang nam lấy mạng môn, chậm rãi lại hướng Bắc Phương phát triển. Thôi, đây cũng là ý trời như thế. Ho khan một trận, các hồng lang trên mặt hiện ra một tia ứng hồng, mở miệng nói, đại loạn lúc sau tất có đại trị, cầm quyền giả khẳng định sẽ đả kích các giang hồ môn phái Trừ phi chủ môn người trong xuất hiện Nếu không còn không bằng như vậy Năm bẹ bảy mảng Có lẽ còn có thể vì giang hồ lưu chút một ít truyền thừa Sư phụ Cái gì là chủ môn Quỳ trên mặt đất mẫn khoát bỗng nhiên ngần đầu Giang hồ hạ cửu lưu nhiều là ngoại bắt môn người trong Ở nguyên mặt mình sơ thời điểm Chú Nguyên Trương chính là lấy giang hồ lập nghiệp Sau đó lại đối người trong giang hồ Bốn phía giết chóc Có một cao nhân không đành lòng Đem ngoại bắt môn nhất thống Lưu lại truyền thừa Nay liền là chủ môn một mạch Các hồng lang thở dài, chỉ là vị kia cao nhân mất đi sau. Giang hồ ngoại bắt môn lại trở nên sụ đổ, trừ bỏ thanh đỉnh nhập quan khi đã từng tụ tập qua ngoại, này mấy trăm năm rốt cuộc nghe không được chủ môn truyền nhân tin tức. Chủ môn có truyền thừa, giang hồ ngoại bắt môn chung mỗi một môn, cũng đều có chính mình truyền thừa nơi, cho dù lấy mạng môn mấy trăm năm tới vẫn luôn đều bị chia làm Nam Bắc hai phái. Nhưng truyền thừa cũng chưa bao giờ đoạn tuyệt quá. Các hồng lang chính là lấy mạng môn chính tông dòng chính truyền nhân cũng chỉ có mỗi một môn môn chủ cùng dòng chính chuyên nhân mới có thể biết được chủ môn sự tình, trước mắt hấp hối sắp tới, các Hồng Lang liền hướng đồ đệ nói ra bí mật này. Ông trời, thế nhưng có người có thể nhất thống ngoại bắt môn. Nghe được các Hồng Lang lời này sau, Mẫn Khoát đại kinh thất sắc, hắn cũng không phải là sơ ra giang hồ tay mơ, tự nhiên biết giang hồ ngoại bắt môn thế lực to lớn, cơ hồ thẩm thấu đến các ngành sản xuất bên trong, lực ảnh hưởng sâu xa căn bản chính là Mẫn Khoát sở vô pháp tưởng tượng. Nếu thật sự có người có thể nhất thống ngoại bát môn Kia này ở trên giang hồ địa vị, chẳng khác nào là trên triều đỉnh đế vương, tập thế gian quyền lợi phú quý với một thân. Sư phụ, chủ môn truyền nhân thật sự có như vậy lợi hại sao? Mẫn Khoát nghe được lòng dạ kích động, nếu có thể tìm được chủ môn người, kia đừng nói thống nhất lấy mạng môn, chính là nhất thống ngoại bắt môn, cũng không phải không có khả năng sự tình. Năm đó vị kia cao nhân đem ngoại bắt môn các loại nhất trung tâm truyền thừa, đều giữ lại ở chủ môn bên trong, ngươi nói lợi hại không lợi hại. Các hồng lang trên mặt lộ ra ẩm đạm thần sắc. Bất quá chủ môn lâu chưa hiện giang hồ, nói không chừng sớm đã đã chặt đức truyền thừa, đây là ta ngoại bắt môn chi bất hành cũng. Không cam lòng. Ta không cam lòng a Nói tới đây, các hồng lang hô hấp dồn dập lên, muốn nói thêm nữa một ít thời điểm, lại là một ngụm máu đen phương ra, hai mắt trừng to, nguyên bản ngồi thân thể, thật mạnh ngưỡng ngã xuống trên giường. Sư phụ. Mẫn khoát phát ra một tiếng bi thiết kêu gọi, nâng dậy sư phụ thời điểm, lại phát hiện các hồng lang đã là hơi thở toàn vô. Người chính là chủ môn chuyên nhân. Theo trong trí nhớ từng màn ở trong đầu hiện lên, mẫn khoát chậm rãi mở mắt. chương 159 giang hồ chuyện cũ, mẫn khoát trên mặt hiện ra ra tràn đầy kích động thần sắc, một cái giáp đi qua, rốt cuộc bị hắn gặp được sư phụ năm đó trong miệng chủ môn chuyên nhân. Đúng là, sư phụ ta đúng là ngoại bắt môn chủ môn một mạch. Tiêu thiên cũng không có phủ nhận, cảnh đời đổi rời, ở đương kim chính quyền hạ, lại tưởng nhất thống ngoại bắt môn, không khác là thiên phương dạ đảm Cho dù tam phong tổ sư tái sinh chỉ sợ cũng là bất lực. Cho nên hiện tại chủ môn chuyên nhân, đã không còn có ngày xưa cái loại này quang hoàn, Tiêu Thiên cũng không sợ nói thẳng bầm báo, bởi vì nàng còn tưởng từ mẫn khoát nơi đó biết càng nhiều sự tình. Sư phụ lời nói không giả á. Nhìn Tiêu Thiên, cũng đã là tuổi già mẫn khoát thở dài, người như thế tuổi, võ công tu vi liền đạt tới áng kình, trừ phi chủ môn chuyên nhân, ai có thể làm được đâu. Nguyên bản một ít giải thích không thông sự tình, ở biết được Tiêu Thiên thân phận sau. Mẫn khoát đã hoàn toàn nghị thông suốt, trong lòng đối sư phụ nói lại vô hoài nghi, xem ra ngoại bắt môn thất truyền những cái đó tài nghệ, đích xác đều ở chủ môn bên trong. Ta cũng là cơ duyên xảo hợp, mới bái ở sư phụ môn hạ, võ công đều là sư phụ giáo thụ hảo, đến nối đối ngoại bắt môn tài nghệ, cũng chỉ là hơi có độc qua mà thôi. Nghe được Mẫn khoát nói sau, tiêu thiên có chút buồn cười đỡ đỡ chán, nàng có thể nắm giữ ngoại bắt môn những cái đó thất truyền tuyệt kỹ, thiên phú cố nhiên là chủ yếu nguyên nhân. Càng quan trọng lại là Kiêu Thiên được đến kia hai quả Long Phượng Ngọc Tiên. Ở duật hoài qua đời hết sức, Kiêu Thiên từ kia cái hình rồng ngọc tiên trung được đến hoàn chỉnh ngoại bắt môn truyền thừa, từ kia lúc sau. Ngày xưa Kiêu Thiên như thế nào khổ luyện đều không thể thi triển ra tới một ít thủ đoạn, cư nhiên liền trở nên nước chảy thành sông lại vô trải ngại. Hơn nữa Kiêu Thiên thân thể mềm dẻo độ cùng tu luyện công pháp cũng có rõ ràng tiến bộ, theo thời gian trôi qua, nàng trong đầu những cái đó tri thức, chính từng bước cùng thân thể của nàng ở thông hiểu đạo lý. Cho nên nói, Tiêu Thiên có hiện giờ tu vi, kia hai quả ngọc tiên là phi thường quan trọng nhân tố, đương nhiên, này đó đều không đủ để hướng ra phía ngoài người sở nói. Năm đó nếu không phải Nhật Bản người phi cơ quái dối, có lẽ rất nhiều sự, đều sẽ phát sinh thay đổi. Nghĩ 60 nhiều năm trước cùng giọt hoài tương nộ, mẫn khoát chỉ cảm kích trước sự đời sự vô thường, nhân sinh gặp gỡ chớ quá như thế. Chủ môn vẫn luôn nhân khẩu không vượng, cho nên rất ít hiển lộ giang hồ. Tiêu Thiên nghe vậy cũng có chút cảm thán. Dương Môi nói Năm đó ngoại địch xâm lấn, sư phụ vốn có tâm thống nhất ngoại bắt môn chống cự Nhật bản người, nề hà hắn quá mức cấp bách, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Đúng vậy, nếu quỷ ly tiền bối có thể sớm đã nhận thức sư phụ ta. Mẫn khoát quải trượng thật mạnh trên mặt đất đốn hạ, lắc đầu không thôi nói, lấy sư phụ năng lực cùng tiền bối sở nắm giữ các môn công pháp, có lẽ năm đó có thể nhất thống ngoại bát môn cũng nói không chừng đâu. Đúng rồi, mẫn lao. Các tiền bối năm đó rốt cuộc là bởi vì gì rời khỏi giang hồ Nghe được mẫn khoát nói sau. Tiêu Thiên không khỏi nói, các tiền bối lúc ấy hẳn là cũng bất quá 40 tới tuổi tuổi đi. Kia sẽ chính trực năm đó. Vì sao sẽ ẩn độn giang hồ đâu? Các hồng lang ở cường thịnh sự tình rời khỏi giang hồ. Đây là trước giải phóng trên giang hồ lớn nhất một cọc mê án. Thậm chí rất nhiều người cũng không biết các hồng lang sống hay chết. Trước mắt gặp các hồng lang đồ đệ, Tiêu Thiên tự nhiên muốn hỏi cái minh bạch. Ngươi là chủ môn một mạch chuyên nhân, chúng ta chi rằng cũng coi như là sâu xa không cạn đao ngọng hồn mới nhất trương. Ta có thể nói cho ngươi Mẫn Khoát thở dài một tiếng, chuyện này ẩn sâu ở hắn đáy lòng mấy chục năm, chưa bao giờ trước bất kỳ ai đề cập quá, ngay cả hắn thu quá rất nhiều đệ tử, cũng không một người biết Mẫn Khoát sư môn truyền thừa. Sư phụ ta là thanh mặt lấy mạng môn môn nam phái duy nhất truyền nhân. Hắn thiên tư thông minh, chẳng những tập đến ám sát tuyệt nghệ, như là đào mổ cho mộ, nội gia quyền pháp không chỗ nào không thông, 20 năm liền sống hạ to như vậy thanh danh. Nói tới đây, Mẫn Khoát ánh mắt lộ ra một tia hận ý, nói tiếp, chẳng qua sư môn bất hạnh ta cái kia sư huynh hành vi không hợp, ở bị sư phụ xử trí sau, lòng mang oán hận, hán. hắn thế nhưng ở sư phụ trong rượu hạ độc dược. Nếu không phải sư phụ nội ra tu vi tinh vi, sợ là lúc ấy liền bị mất mạng, bất quá cho dù sau lại sư phụ bức ra trong cơ thể độc tố, cả người cũng là phế bỏ, chỉ có thể quanh năm nằm ở trên giường. Mẫn khoát kia vẫn đục lão trong mắt chảy xuống hai hàng nhiệt lệ, năm đó vì đuổi giết sư huynh, hắn đi khắp đại giang Nam Bắc, chẳng qua mẫn khoát công phu vô dụng. Có hai lần ngược lại là thiếu chút nữa chết ở sư huynh trên tay. Cũng dám thi sư. Quả thực là thiên lý bất dung, hắn rốt cuộc là ai, tên gọi là gì. Tiêu thiên nghe vậy đấy mắt xẹt qua một tia lạnh băng, quen thuộc nàng người liền biết nàng lúc này đã là tức giận. Nhìn đến tiêu thiên đột nhiên phát ra ra lạnh băng hơi thở, mẫn khoát nhịn không được âm thầm kinh hãi, mở miệng nói, ta mấy năm nay vẫn luôn đều khinh thường với nhắc tới người nọ. Nếu ngươi hỏi, ta cũng không che giấu, ta xuất thân chim én môn. Chim én môn Nguyên lai các hồng lang cư nhiên xuất tử Vân Trung Yến này một mạch Ta biết đến, người sư huynh chính là chim en lý tam đi Nghe được mận khoát nói sau, tiêu thiên ánh mắt lộ ra bừng tỉnh thần sắc Đến nỗi mận khoát theo như lời thí sư sư huynh, nàng cũng minh bạch là ai Ở thanh quang tự trong năm, trên giang hồ đã từng ra một vị hiệp sĩ Gọi là Vân Trung Yến, từ hắn dựng lên sáng lập chim en môn Chim én môn người trong hành hiệp trượng nghĩa, cấp phú tế bẩn Đánh giết tham quan ố lại, ở trên giang hồ thanh danh thực hảo Bất quá Kiêu Thiên lại là biết, chim én muôn kỳ thật chính là lấy mạng môn một cái dòng bên, nguyên với ám sát một mạch, như là môn trung xúc cốt công, khinh công còn có nội ra quyên pháp, đều cùng ám sát tuyệt kỹ có rất sâu liên hệ. Bất quá tại đây thế kỷ sơ tà hữu thời điểm, Vân Trung Yến gia nhập tới rồi nghĩa cùng quần trung, bị Thanh Đình sở bất dụng, sau lại Vân Trung Yến bao gồm chim én muôn, liền dần dần ở trên giang hồ mất đi tin tức. Mà tới rồi 30 năm đại thời điểm, chim én muôn lại lần nữa nạp vào tới rồi mọi người tầm mắt bên trong. Nguyên nhân lại là kinh thành gia vị hiệp sĩ, gọi là chim én Lý Tam. Ngay lúc đó chim én Lý Tam có vài cái phiên bản, có nói chim én Lý Tam cấp phú tế bần hành hiệp trưởng nghĩa, cũng có nói chim én Lý Tam nốt giết bắt cấp không chuyện ác nào không làm. Bất quá kiêu thiên nghe sư phụ nói qua, người này tên thật gọi là Lý Thánh Võ, xuất thân bất tường, hành sự to gan lớn mật, đã từng đến quá lâm thời chấp chính đoạn kỳ thụy phủ đệ hành trộm, còn trộm quá quốc vụ tổng Lý Phan Phủ, chấp chính bí thư trưởng Lương Hồng Chi đám người tài t Người này ở 20 niên đại thời điểm, hành sự còn tính đoan chính, nhưng là đương hắn lây dính thượng nha phiến cùng nữ nhân sau, liền trở nên xa đọa lên, chính như mặt sau nghe đồn theo như lời như vậy, đốt giết bắt cấp không chuyện ác nào không làm. Duật Hoài nguyên bản cùng Lý Thánh Võ từng có gặp mặt một lần, khi đó Lý Thánh Võ còn thực quý củ, sau lại nghe nói đến Lý Thánh Võ ác hành lúc sau, Duật Hoài đã từng chuyên môn đi kinh thành tìm kiếm qua hắn, muốn đem này diệt trừ rớt, nhưng lại là không tìm được hắn hành tung. Nghe được Tiêu Thiên đề cập Lý Tam tên, Mẫn khoát nghiến răng nghiến lời nói, đúng là cái này ác tặc, sư phụ coi hắn như con ruột giống nhau, chẳng qua giao hấn hắn bài câu, ác tặc thế nhưng liền ở sư phụ trong rượu hạ dược. Nguyên lai, đương chim én Lý Tam ở trên giang hồ thanh danh càng lúc càng lớn thời điểm, Lý Thánh Võ cũng trở nên lâng lâng, lây dính thượng đánh bạc nhà phiến cùng phiêu sướng này đó tật xấu. Có này đó tật xấu, đó chính là lại nhiều tiền cũng không đủ hắn hoa, vì thế Lý Tam liền bắt đầu điên cuồng đoạt sắt tiền tài, ngay cả lão nhược bệnh tàn hắn cũng không tha Súc phạm lấy mạng môn tam không giết quý củ, không giết tay trói gà không chặt người, không giết phụ nữ hài đồng, không giết người sắp chết trọng sinh chi yêu nghiệt nhân sinh. Làm lấy mạng môn môn chủ các hồng lang tự nhiên không thể chịu đựng Lý Tam làm sàng làm vậy, lúc ấy ở phương Nam chỉnh hợp lấy mạng môn cắt hồng lang, liền đem Lý Thánh Võ triệu qua đi, hung hăng dằn dậy một đốn, luôn chi còn dám như thế, liền thu hồi trên người hắn công phu. Ai biết lúc này Lý Thánh Võ sớm đã phát rồ, mặt ngoài khóc lóc thảm thiết muốn quyết tâm sửa đổi lỗi lầm nhưng ngầm lại là tự cấp sư phụ bội tội trong rượu hạ kịch độc, muốn đem cái này lao bất tử cấp độc chết rớt. Nhưng là Lý Thánh Võ không nghĩ tới các hồng lang công phu như thế tinh vi, thế nhưng dùng nội kình đem độc tố bức ra tới, lại còn có đánh hắn một trường, sợ tới mức Lý Thánh Võ suốt đêm trốn trở về Bắc Bình, mãi cho đến chết, hướng năm cũng chưa dám ra cảnh thiên một bước. Đáng chết. Nghe được mẫn khoát giảng tố sau, Tiêu Thiên đáy mắt lạnh băng đã chuyển vì lửa giận, trong lòng nàng, sư phụ là nhất kính trọng người, Lý Thánh Võ khi sư diệt tổ Đêm này nghiền xương thành tro cũng không quá. Hắn là đáng chết, hơn nữa chết cũng thực thảm. Mẫn Khoát sâu kín nở nụ cười, nghiến răng nghiến lợi nói, sư phụ bị hắn hạ dược dẫn tới tu vi toàn thế, ở trên giường nằm đã nhiều năm mới qua đời, mà hắn Lý Thánh Võ cũng là chết ở dự thượng, này xem như gợi ông đập lưng ông. Nguyên lai like Lý Thánh Võ chết, thế nhưng là có chuyện như vậy. Nghe được Mẫn Khoát nói sau, Tiêu Thiên trên mặt lộ ra bừng tỉnh thần sắc, này có bối rối giang hồ hơn nửa thế kỷ bản sự án, ở Mẫn Khoát giảng tố hạ, Rốt cuộc chân tướng Đại Bạch Chuyện này vẫn là muốn từ các hồng lang nói lên Muốn nói các hồng lang Hắn thật đúng là cái kỳ nhân Ở thu Mận Khoát cùng Lý Thánh Võ Vì đệ tử sau Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy Phân biệt truyền hai người bất đồng lấy mạng môn tuyệt kỹ Mận Khoát trời sinh tính thông minh Thân thể linh hoạt độ sung ra Xúc cốt công tu luyện tốt nhất Vì thế các hồng lang dạy hắn ám sát tài nghệ Sử chi lấy không đến 20 tuổi liền tung hoành hỗ thượng Thanh danh vang vọng đại giang Nam B Còn lại là cái ngoại công kỳ tài, các Hồng Lang đem một thân võ nghệ dốc túi tương thụ, Lý Thánh Võ tuy rằng không kịp đang lúc tráng niên sư phụ, nhưng cũng ở trên giang hồ sấm hạ to như vậy thanh danh, tố có đại hiệp chi danh. Ở Lý Thánh Võ ngồi xuống khi sư diệt tổ sự tình sau, Mẫn Khoát liền thể muốn rửa sạch sư môn, vì sư phụ báo thù rửa hận, chỉ là hắn năm đó lựa chọn đều là ám sát tài nghệ, trên người công phu lại là cùng Lý Thánh Võ kem kha xa. Đi hai lần ngay lúc đó Bắc Bình tưởng ám sát Lý Thánh Võ Mận khoát đều là đại bại mà về, có một lần còn bị trọng thương võ công cũng hoàn toàn phế bỏ, suýt nữa bỏ mạng ở Lý Thánh võ trong tay, cái này làm cho mẫn khoát thay đổi sách lược. Suốt 3 năm thời gian, Mận khoát cũng không ở Giang Hồ Lộ Diện, mà là ở nhà phụng dưỡng các hồng lang, tục ngữ nói thời gian có thể hòa tan hết thảy, Mận khoát 3 năm không thấy âm tín, cũng làm Lý Thánh võ mất đi cảnh giác chi tâm. Hơn nữa lúc ấy Lý Thánh võ ở Bắc Bình có thể nói phong cảnh vô hạn chim én Lý Tam tên tuổi. Làm những cái đó quan to hiển quý nhóm nghe chi táng đảm. Giang hồ địa vị chút nào không kém gì năm đó các hồng lang. Nay cũng khiến cho Lý Thánh Võ lòng tự tin độ cao bành trướng, tự cho là lao tử thiên hạ vô địch, mặc kệ là quan gia vẫn là giang hồ, đều không có bị hắn để vào trong mắt. Cả ngày ở Bắc Bình ăn nhậu chơi gái cờ bạc hoành hành không cố kỵ. Nhưng là Lý Thánh Võ không nghĩ tới, 3 năm lúc sau, các hồng lang bởi vì trong cơ thể chưa rửa sạch sạch sẽ độc tố, dẫn phát rồi thời trẻ nội thương. Rốt cuộc mất đi Thân thủ mai táng sư phụ lúc sau, mẫn khoát lại lần nữa bác thượng. Ba năm ẩn nhẫn, là mẫn khoát trở nên càng thêm thành thủ. Lần này đi vào Bắc Bình sau, hắn cũng không có vội vã đi tìm Lý Thánh Võ báo thủ, mà là rắc bó lớn tiền tài, mua được tám đại ngõi nhỏ rất nhiều lão mụ tử, tới thu thập Lý Thánh Võ hành tung. Lý Thánh Võ ở đời phạm phải tội nghiệt. Tự nhiên không ngừng là thí sư một sự kiện. Thư quan lớn cho tới ba cánh. Lý Thánh Võ có thể nói là khắp nơi kẻ thủ. Tuy rằng là người hung hăng ngang ngược Nhưng vì mạng nhỏ suy nghĩ, Lý Thánh Võ lại là am hiểu sâu ám sát chi đạo, hắn chưa bao giờ ở sướng, kỹ chỗ qua đêm, hơn nữa sở trụ địa phương. Cần Thiết Lưu có hậu môn, hơi có gió thổi cỏ lay, liền sẽ đoạt môn mà chạy. Như thế cẩn thận chặt chẽ, làm Lý Thánh Võ tránh thoát nhiều lần chặn đường ngây bắt, tưởng mặt đối mặt tao ngộ Lý Thánh Võ có lẽ không khó, nhưng là nếu muốn nắm giữ hắn ngày thường hành tung, đích sắc không phải một việc dễ dàng tinh tế lan hải mới nhất chương. Ở kinh thành suốt ngây người nửa năm, Mẫn khoát được đến một tin tức, nói là Lý Thánh Võ mê thượng cái ký nữ, tiêu tiền đem nàng chuộc ra nhà thổ, ở bên ngoài thuê gian phòng ở, lâu lâu đều sẽ đi kia diêu tỷ trô qua đêm. Nghe nói đến tin tức này sau, Mẫn khoát ở kia riêu tỉ nơi bên ngoài thủ nửa tháng lâu. Trong lúc này, Mẫn khoát phát hiện Lý Thánh Võ là đã tới vài lần, nhưng trước nay cũng chưa tại đây diêu tỷ trong nhà qua đêm, giống nhau đều là buổi chiều 4-5 giờ chung đi, sau đó buổi tối 90 giờ rời đi, vẫn cứ là thập phần cảnh giác. Mẫn khoát có mấy lần đều tưởng xuống tay, lại phát hiện ở Lý Thánh Võ ở viện môn chỗ bày ra vang linh, vạn nhất rút dây động rừng, ngày sau lại tưởng đối phó hắn đã có thể khó khăn. Suy nghĩ một phen lúc sau, Mẫn khoát dứt khoát ở Lý Thánh Võ không có tới cửa thời gian, tìm được rồi vị kia ký nữ. Luận công phu, Mẫn khoát đã là võ công mất hết, không phải Lý Thánh Võ đối thủ, cho dù hiện tại Lý Thánh Võ bị tiểu sắc thuốc viện đào dông thân thể, Mẫn khoát cũng không có khả năng đụng tới người này nửa căn ngón tay. Nhưng là nếu bản về ám sát hạ độc, Lý Thánh Võ thúc ngựa cũng đuổi không kịp Mẫn Khoát, Mẫn Khoát giết người tốc độ phương pháp, muốn xa cực với Lý Thánh Võ. Tục Ngư nói kỵ nữ vô tình, con hát vô nghĩa, ở Mẫn Khoát lấy ra 20 căn hoàng cam cam còi vàng sau, kia kỵ nữ tức khắc đem cái gì đều quên hết. Phải biết rằng, ở ngay lúc đó Bắc Bình, hai căn tỏi vàng liền cũng đủ ở bên trong thành mua một cái không tồi tứ hợp viện, này 20 căn tỏi vàng có thể làm kỵ nữ nửa đời sau áo cơm vô ưu. tỏi vàng cùng lưu lại Trừ bỏ lấy 20 căn thỏi vàng ở ngoài, còn có một bao tán công phấn, đây là mận khoát từ một vị lấy mạng trước cửa bối chỗ thảo tới. Loại này tán công phấn ăn vào lúc sau, tuy rằng sẽ không chí mạng, nhưng lại có thể đem một thân công phu phế bỏ. Mận khoát đối Lý Thánh Võ hận thấu xương, tự nhiên không nghĩ làm hắn dễ dàng chết đi. Đợi đại khái 2 ngày thời gian, Lý Thánh Võ lại đi tới kỵ nữ chỗ ở, hai cái giờ sắc trời hoàn toàn đêm đen đi lúc sau, kỵ nữ mở ra sân môn, ở đại môn khuyên sát thượng, vụt lại cái màu đỏ khăn tay Đây là mận khoát cùng kỵ nữ ước hào ám hiệu, nhìn thấy kỵ nữ hành động sau, mận khoát lập tức nhảy vào tới rồi kỵ nữ trong nhà, ánh mắt đầu tiên liền thấy được uống đến say khức Lý Thánh Võ. Gặp được mận khoát, Lý Thánh Võ rượu tức khắc tỉnh hơn phân nửa, bất quá hắn cũng không có hoảng loạn, rốt cuộc hai người đồng môn học nghệ mười mấy năm, đều là hiểu tận gốc dễ, hắn tự tin mận khoát không làm gì được chính mình. Bất quá nhắc tới chân khí, Lý Thánh Võ liền phát hiện không đúng, nguyên đã tu luyện đến ám kình cảnh giới hắn. Cư nhiên ở quanh thân không cảm giác được chút nào chân khí tồn tại. Hàng năm ở trên giang hồ du tẩu, Lý Thánh Võ nơi nào còn không biết đã xảy ra sự tình gì. Lập tức mạnh mẽ vật công, muốn đem vừa rồi rượu cấp bức ra đi. Chỉ là Lý Thánh Võ rốt cuộc không phải các hồng lang, sớm bị tiểu sắc đào không thân thể hắn, nơi nào còn có loại này công phu. Ở nếm thử không có kết quả lúc sau, Lý Thánh Võ rôi tay liền rút ra xuống lục. Muốn nói Lý Thánh Võ hận nhất người, cũng không phải tiến đến trả thù sư để mất khoác mà là bán đứng hắn ký nữ, này đệ nhất thường liền bắn chúng, kỹ nữ ngực, làm này mệnh tăng đường trưởng. Bất quả Lý Thánh Võ cũng liền như vậy một lần cơ hội ra tay, tiếng súng vang lên đồng thời, hai thanh phi tiêu liền cắm ở hai tay của hắn thủ đoạn chỗ, tức khác song thương rơi xuống đất. Mẫn khoát biết Lý Thánh Võ quỷ kế đa đoàn, lập tức cũng không vô nghĩa, khởi ra phi tiêu lúc sau, trực tiếp liền đánh gậy hai tay của hắn gần tay cùng hai chân gần chân, lại dỡ xuống hắn cảm. Mận khoát đây là chuẩn bị đem Lý Thánh Võ mang về đến sư phụ trước mộ, môi tim chém đầu tới tế bái sư phụ, ai biết mới vừa đi đến viện muôn khẩu, liền nghe được trên đường tuần bộ cái còi thanh. Lại là bị vừa rồi tiếng sung thu hút tới. Hướng ngoài cửa vừa thấy, đối phương ước chừng có hai 30 cá nhân, lại còn có phân ra người đi hậu viện bọc đánh, Mận khoát vừa thấy thế không đúng. Mang theo Lý Thánh Võ, chỉ sợ liền hắn đều phải thua tại nơi này kiếp trước yêu người mới nhất trương. Sự cấp toàn quyền Mẫn Khoát lập tức cầm Lý Thánh Võ thương đối với bên ngoài liền khai mấy thương, sau đó ném xuống Lý Thánh Võ, treo tường từ hậu viện thừa dịp bóng đêm chạy thoát. Chim én Lý Tam bị trảo, ở kinh thành có thể nói là một chuyện lớn, vì phòng ngừa Lý Tam chạy trốn, ngay lúc đó ngục giam chính là chuẩn bị một cái lồng sát tử, đem Lý Tam quan ở bên trong. Hồ Lạc Bình Dương không bằng khuyền Lý Thánh Võ. Vào nhà tù sau toàn bộ đem sư để Mẫn Khoát cấp chiêu ra tới. Nghe được còn có một vị không kém gì Lý Thánh Võ sát thủ. Ngay lúc đó Bắc Bình cục cảnh sát tức khắc một mảnh thân hồn nát thần tính. Cơ hội toàn thành tuần bộ nhóm đều xuất động siêu tầm mẫn khoát, bước cho mẫn khoát ngày hôm sau liền rời đi Bắc Bình. Nguyên lai like, chim en lý tam gân chân, thế nhưng là bị ngươi chọn lựa đoạn. Nghe đến đó, tiêu thiên kinh ngạc lên tiếng, năm đó ruột hoài đã từng nói qua. Chim en lý tam đi vào ngục giam sau, lập tức đã bị đánh gây hai chân gần chân, ngay cả ruột hoài đều tưởng sợ nhóm làm, không thành tưởng bên trong còn có nhiều như vậy đạo đạo. Không đúng Vẫn là không đúng, mẫn lao, chuyện này nếu là ngài làm hạ, sao lại vì cái gì một chút tiếng gió cũng chưa chuyển ra đi đâu. Dựa theo một ít hồ sơ ghi lại, đạo tạc chim Enly Tam là bị kinh thành tuần bộ nhóm cấp bắt được, ngay cả trên giang hồ nghe đồn cũng là như thế, ở giữa không có bất luận cái gì nhắc tới mẫn khoát địa phương. Còn không phải những cái đó cục cảnh sát người tưởng tham công A. Mẫn khoát cười lạnh một tiếng, nói, Lý Thánh Võ bị trảo đi vào cùng khai một ít án từ lúc sau, ngày thứ ba đã bị uy ếch dược. Hơn nữa đứt tay đứt chân, ở trong ngục giam sống không bằng chết. Tuy rằng trốn ra kinh thành, nhưng Mận khoát ở Bắc Bình cũng có rất nhiều quan hệ, vẫn luôn đều ở chú ý Lý Thánh Võ án tử. Nghe nói có luật sư muốn giúp Lý Thánh Võ làm vô tội biện hộ sau, Mận khoát lại hoa một tuyệt bút tiền, làm người cấp đang ở ngục giam chung Lý Thánh Võ đưa vào đi rất nhiều nhà phiến. Lý Thánh Võ chịu nhà phiến đã có mười mấy năm, trước kia có chân khí hộ thân, nhà phiến thượng không thể thương đến hắn can. Nhưng là hiện tại công phu bị phế, hơn nữa lao chung ẩm thấp 3 tháng sau, Lý Thánh Võ liền phạm vào bệnh lao, không đợi đến hắn án tử mở phiên tòa, như vậy đi đời nhà ma. Lý Thánh Võ miệng không thể nói tay không thể viết, hơn nữa lúc ấy cục cảnh sát có người tham công, tiêu hủy Lý Thánh Võ khẩu cung, đem Lý Thánh Võ bị trảo sự tình tất cả ôm ở trên người mình. Đủ loại nhân tố, khiến cho này cọc năm đó khiếp sợ giang hồ bản sự án chân tướng, suốt bị chôn giấu hơn 40 năm, thẳng đến hôm nay mới vạch Trần đáp án, chính những câu kia cách ngôn lịch sử chân tướng Thường thường chỉ nắm giữ ở số ít người trong tay. Nay thật là thiên làm bậy hay còn nhưng tổn, tự làm bậy không thể sống a. Nghe Mẫn Khoát giảng tố, Tiêu Thiên giống như tự mình đã trải qua một phen năm đó trên giang hồ tình phong huyết vũ, loại này vạch trần lịch sử chân tướng cảm thụ, làm Tiêu Thiên trong lòng thực sự chấn động không thôi. Tính hắn chết tiện nghi, ta hận không thể có thể đem hắn thiên đao vào quả. Nhớ lại năm đó chuyện cũ, Mẫn Khoát trong mắt tràn đầy nước mắt, hắn lúc này tâm tình cũng không tốt quá, mà là đã hận lại đau. Mẫn khoát từ nhỏ là cùng Lý Thánh võ cùng nhau lớn lên, khi còn nhỏ tình như thủ túc. Nhưng thí sư chi thủ không đội trời chung, Lý Thánh võ chết, tương đương chính là hắn một tay kế hoạch, bất quá đáy lòng kia một kêu huynh đệ tình nghĩa, cũng làm hắn thật lâu không thể bình phục Tiêu Thiên, làm ngươi chê cười, nhiều năm như vậy, những lời này, ta lần đầu tiên nói ra. lau chùi hạ khỏe mắt nước mắt, Mẫn khoát có chút phiền muốn nói. Tiêu Thiên trong lòng hơi hơi sách động, giờ khác này hai người không hề là phía trước đối chọi gay gắt. Dường như kiểu biệt gặp lại tri kỷ, nàng hơi hơi mở miệng nói, mỡ lao, đi đến trong phòng ngồi. Tiêu thiên ở nghe nói những cái đó chuyện cũ lúc sau, đối diện trước vị này xuất thân lấy mạng môn lão nhân, nàng trong lòng là khâm phục không thôi. chương 160 xuất thần nhập hóa, vì ngày mai vạn càng làm chuẩn bị. Không đề cập tới những cái đó giả côi sự tình, tới, tiêu nha đầu, chúng ta uống rượu. Tiêu thiên đem mẫn khoát làm vào nhà, lại ra cửa mua một lọ rượu cùng đồ nhắm rượu. Hai cái tuổi kém mấy vòng người thế nhưng cực kỳ hợp ý, có lẽ là bởi vì sư phụ sinh thời nhận thức cô nhân duyên cớ, tiêu thiên đối đại mận khoát rất là kính trọng. Một chén rượu xuống bụng, mận khoát đôi mắt càng thêm sáng, nhìn tiêu thiên nói, không biết quỷ cách hắn lao nhân ra hay không còn trên đời đâu. Nếu là sống đến bây giờ, cũng nên có 100 tuổi đi. Người này tuổi càng lớn, liền càng là nhớ tình bạn cũ, mận khoát cùng thế hệ người, cơ hồ đều đã qua đời, trước mắt nghe được cùng năm đó có gặp mặt một lần quỷ ly tin tức cũng là để bụng thực. Sư phụ hắn lao nhân ra mấy năm trước qua đời. Tiêu thiên lắc lắc đầu, trên mặt một mảnh ảm đạo, đáng tiếc sư phụ không có thể nghe nói đến này cọc bí ẩn, cũng coi như là một cái nho nhỏ tiếc nuối đi. Tới, vì quỷ ly tiền bối uống một chén. Chứ bỏ thời trẻ tung hoành giang hồ kia mười mấy năm gian, mận khoát này hơn phân nửa đời đều sống cẩn thận chặt chẽ, thậm chí liền ngủ cũng không dám nói nói mớ, sợ giảng ra năm đó sự tình. Trước mắt rốt cuộc có cái nói hết, Mẫn khoát trong lòng như là dọn khai một cục đá lớn, toàn thân đều cảm giác thoải mái vô cùng, hắn không bao giờ dùng sợ rượu sau nói lỡ. Đà tạ, tiêu thiên nâng chén kính mẫn khoát một chút, lại là đứng dậy, cung cung kính kính đem này ly rượu ngã xuống mặt bắc phương hướng, nàng biết sư phụ rượu ngon, mấy năm nay môi đến sư phụ ngày rỗ, đều sẽ mang lên mấy bình rượu ngon đi trước mộ tế bái. Nhìn đến tiêu thiên hành động, mẫn khoát thở dài, tiểu cô nương như thế nhân nghĩa, quỷ ly tiền bối thu cái hảo đồ đệ cũng không ngủng công hắn năm đó ghét cái ác như kẻ thù. Mẫn lão, sư phụ ta năm đó rốt cuộc là cái người nào? Nghe được Mẫn khoát nói sau, tiêu thiên trong lòng cũng nổi lên một tia tò mò, nàng thậm chí cũng không biết sư phụ có cái này danh hảo. Nói như thế nào đâu, tuy rằng trên giang hồ nói tiền bối ra tay tàn nhẫn thích giết chóc vô tình, bất quá quỷ ly giết chết người, đều có lấy chết chi đạo. Mẫn khoát dừng một chút, nói, ở kháng chiến thời điểm, chết ở quỷ rời tay thượng quỷ tử háng gian, càng là vô số kể. Hắn là đối quốc gia có công lớn người, cùng hắn lao tướng so, ta điểm này tư hoán căn liền không tính cái gì. Nguyên lai sư phụ là như vậy một người. Hắn giải phóng sau vì sao không nói ra năm đó làm những cái đó sự tình đâu. Nghe được mẫn khoát giảng tố, tiêu thiên trong lòng lại là càng thêm hoang mang lên. Bất quá tiêu thiên lại là không biết, nhật khấu xâm lấn, ruột hoài hận cực kỳ những cái đó hắn gian quỷ tử. Hắn tuy rằng bản lĩnh cao siêu, nhưng là ở trên chiến trường. Sức của một người. Thật sự là quá bé nhỏ không đáng kể. Vì thế Duật Hoài nhiều lần tiến vào đến địch chi khu, âm thầm ám sát quỷ tử cao cấp tướng Lãnh Cùng có danh vọng Hán Gian, đã từng có một lần, ở Tô Bắc địa khu, đem một tòa huyện thành Hán Hán Gian huyện trưởng cùng với sở hữu quan viên toàn bộ chém giết hầu như không còn. Chỉ là Duật Hoài sau lại mới biết được, kia Hán Gian huyện trưởng Hồng Hoàng Hoang trưởng sinh hỏi, kỳ thật cũng không phải thật sự Hán Gian, mà là ép dạ cầu toàn đánh vào đến quỷ tử bên trong một vị có trí chi sĩ. Cái này làm cho ruột hoài trong lòng ấy nấy không thôi. Ở mười mấy năm về sau, lúc ấy vị kêu huyện trưởng tương ứng chính quyền lấy được cuối cùng thắng lợi. Thành lập tân quốc gia. Thẹn trong lòng cũng có sợ ruột hoài, liền đem chuyện này chôn ở trong lòng, không lại thừa nhận chính mình chân chính thân phận. Nhìn tiêu thiên ngưng mi chầm tư. Mẫn khoát cười nói, như vậy nhiều năm trước sự tình, cũng không cần suy nghĩ nhiều, giống chúng ta loại người này, suốt ngày đều ở mũi đao thượng thiêu vũ, nói không chừng ngày nào đó liền sẽ đột từ đầu đường. Vì ly tiền bồi sông 90 hơn tuổi, cũng coi như là chết giả. Mẫn khoát vẫn luôn ở ngục giam giam giữ, cuối cùng năm gần hoa giáp mới bị phóng thích ra tới, ra tới sau cũng không hề làm sát thủ hàng ngũ, đến nỗi lần này tiến đến ám sát Kiều Thiên bất quá là trả lại tháng sở một cái nhân tình. Ai, con hảo lão nhân ta không có phạm phải đại sai. Nghĩ đến chuyến này mục đích, Mẫn khoát ấy náy khó làm mà nói. Kiều Thiên nghe vậy cười cười nói, Mẫn lao không cần như vậy tưởng, nếu không phải tháng sở tìm tới ngươi. Ta già cháu gái hai cũng sẽ không gặp nhau, hơn nữa hôm nay gặp được người cũng coi như duyên phận, nếu không phải nghe được ngài nói này phiên chuyện cũ, ai có thể tưởng được đến này trong đó có như vậy nhiều hơn oán gút mắt đâu. Tiêu Thiên vẫn chưa đem mẫn khoát ám sát chính mình chuyện này để ở trong lòng, hơn nữa nàng ở cùng mẫn khoát nói chuyện chung, bản thân thậm chí có loại chứng kiến lịch sử cảm giác, cái này làm cho Tiêu Thiên trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác, bất chi bất giác bên trong, cùng mẫn khoát hai người đã là ly chủ đàn sen. Tiêu thiên, Láo nhân ta từ xuất đạo tới nay, trừ bỏ sư phụ ở ngoài, liền không ở trong tối sát này một chữ thượng phục hơn người. vai thập niên không uống rượu mất khoát, giờ phút này hiển nhiên cũng có chút uống cao, hắn vừa lật bàn tay, một quả tam giác gai xương liền xuất hiện ở mu bàn tay thượng. Tam giác gai xương bất quá móng tay lớn nhỏ, nhưng tiêu thiên lại là minh bạch đây là lấy mạng môn ám sát một cái rất có danh công cụ. Tam giác gai xương xem tên đoán nghĩa là cái hình tam giác, mỗi cái gai xương đều tục một quả độc châm, độc châm bất quá 3-4 Nhưng độc tính lại có thể cho cái người trưởng thành khoảnh khắc bỏ mạng. Tam giác gai xương ở mẩn khoát bàn tay bay nhanh xoay tròn, nhưng chính là không có thoát ra hắn lòng bàn tay, mẩn khoát còn ở thao tác gai xương, bàn tay mỗi một khối cơ bắp đều ở động, đột nhiên gai xương chợt dừng lại, tam điểm mờ mờ độc châm dường như phóng ra viên đạn, thẳng tắp mà xuyên thấu pha lê bay về phía sân. Tiêu Thiên mượn dùng ngọc đồng năng lực xem rõ ràng, này tam cái độc châm xuyên thấu pha lê thế nhưng đánh vào trong viện kia viên cây lê trên thân cây, tam cái cũng chính là tam giác gai xương bất đồng phương hướng độc châm thế nhưng hết thể đánh vào một chỗ. Mẫn khoát song trưởng một phách, nói, tiêu thiên, lão nhân uống nhiều quá, điểm này chút tài mọn, còn có thể vào đúng phương pháp mắt. Mười mấy tuổi xuất đạo liền sấm hạ to như vậy thanh danh, Mẫn khoát cũng là thiên phú hơn người hạ người, đối mặt giống như năm đó chính mình tiêu thiên, hắn cũng muốn nhìn một chút, được đến chủ môn truyền thường người, đến tuột cùng muốn so với chính mình cường ra nhiều ít. Mẫn lão, ngài chiêu thức ấy chơi là xuất thần nhập hoa A, Đương kim chi thế, có thể làm được chỉ sợ siêu bất quá ba người. Tựa hồ bị chính mình lời nói phân tán tinh lực, tiêu thiên tay phải bưng chén rượu, đống nhiên ngoài một chút, một chén rượu lại là thẳng tắp hướng thức ăn trên bàn trung đổ qua đi, tiêu thiên vội vàng sườn hạ thân thể, vươn mặt khác một bàn tay đem thức ăn trên bàn kéo đến một bên. Tiêu thiên lấy quá một cái rẻ lau đem trên bàn lau xuống dưới, ý cười ngâm ngâm, ngài xem ta, nay thật là uống nhiều quá. Không sao, tiêu thiên, muốn hay không bộc lộ tài năng. Mẫn khoát cười vây vây tay, bất quá thanh âm chưa dứt, trên mặt tươi cười bỗng nhiên ngưng ở, tiện đà khổ nổi lên mặt, nói, bội phụ, bội phụ, lão nhân xem như tâm phục khẩu phục chủ môn một mạch, quả nhiên là danh bất hư truyền. Tay phải rôi đến trong túi, mẫn khoát lại là phát hiện, vừa rồi chính mình sở thưởng thức cái kia tam giác gai xương đã không thấy, nhìn sắc mặt men say hơi say kêu thiền, mẫn khoát bế lên xong quyền thật sâu hành lễ. Chiêu thức ấy giấu trời qua biển kỳ thật cùng ám sát chi đạo cũng là có không thể phân cách quan hệ liền như trộm môn cùng lấy mạng môn đều là cùng ra một mạch chín hoang kỷ. Trộm môn thủy tổ trong thác, lấy mạng môn tổ sư kinh kha, lúc trước đều là xuất từ đại tần thống trị thời kỳ, hai người càng là sư xuất đồng môn mặc ra, cũng có thể nói trộm môn cùng lấy mạng môn ám sát đều là xuất từ đồng môn, cho nên vừa rồi kêu thiên sở hiển lộ tài nghệ nhìn như dấu trời qua biển thuộc về trộm môn thủ đoạn, nhưng là mẫn khoát lại biết, nếu vừa rồi kêu thiên muốn giết chính mình, cũng là dễ như trở bàn tay. Mà Lam Mẫn Khoát tâm phục khẩu phục cũng không phải Kiêu Thiên chiêu thức ấy giấu trời qua biển, mà là trước mắt cái này tuổi trẻ nha đầu trưởng thi phản ứng, phải biết rằng ám sát có đôi khi là yêu cầu phần ngoài hoàn cảnh tới phối hợp, thực hiện nhiên nhiên, Kiêu Thiên vừa rồi kêu phiên làm, kỳ thật chính là vì cho chính mình ra tay đánh hiểm trợ, chuyện như vậy, Mẫn Khoát thời trẻ cũng là thường xuyên làm. Làm lấy mạng môn năm đó thiên tài, Mẫn Khoát ở Kiêu Thiên Diệu Oai đảo là lúc, kỳ thật đã ở phòng bị đối phương, nhưng là hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến cho dù ở chính mình như thế phòng bị hạ, Tiêu Thiên vẫn cư dễ như trở bàn tay bắt được bản thân tam giác gai xương. Tiêu cô nương như thế tuổi trẻ, lại có như vậy lánh, đương nhưng nhất thống lấy mạng môn, sau đó lại đem ngoại bắt môn liên hợp lại, nổi danh giang hồ sắp tới a. Nghĩ đến sư phụ năm đó tâm nguyện, Mẫn Khoát nhịn không được có chút kích động, nếu giang hồ ngoại bắt môn thật sự có thể nhất thống, tiêu tuyệt đối là gần mấy trăm năm tới trên giang hồ lớn nhất một kiện việc trọng đại. Nổi danh giang hồ. Tiêu Thiên nghe vậy lắc lắc đầu, Vườn Hữu trưởng Mẫn khoát cái kia tam giác gai xương thỉnh lình xuất hiện ở trong lòng bàn tay, làm cùng mẫn khoát tương đồng động tác. Tiêu thiên thanh em nghe không ra phập phồng, nhưng cặp kia như mực thâm thúy hai trong mắt lại là dị thường lạnh nhạt. Mẫn lao, đường kim xã hội đã giải hòa phong chức bất đồng, nổi danh giang hồ là lúc sợ là ta ly ngày chết cũng không xa. Cái này, nghe được tiêu thiên nói sau, mẫn khoát nhịn không được xứng sờ ở đường trường. Hắn tâm tình kích động nói ra kia phiên lời nói, lại là đã quên tự thân này vài thập niên tao ngộ. Con tuổi nhỏ có thể xem đến như thế thấu triệt, nhưng thật ra lão nhân ta tướng, tự phạt một ly. Mẫn khoát lắc lắc đầu, bưng lên một chén rượu vừa muốn uống thời điểm, đôi mắt lại là bị Kiều Thiên động tác cấp hấp dẫn ở. Lúc này Kiêu Thiên trên tay động tác cũng trở nên thập phần thông thả, nàng đối thủ trưởng khống chế muốn so Mẫn khoát càng cường, bất quá tựa hồ là muốn cho Mẫn khoát thấy rõ chính mình động tác, vài cái bước đi Kiều Thiên đều tạm dừng xuống dưới. Minh Bạch, ta hiểu được. Đường gai xương biến mất ở Kiều Thiên mu bàn tay thượng thời điểm. Mẫn khoát đông nhiên lớn tiếng nở nụ cười, cười đến trong tay rượu đều sái đi ra ngoài. Kiêu thiên, đà tạ. Mẫn khoát đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, đứng lên thể, đối với kiêu thiên thật sâu cúc một cung, ngồi dậy sau nói, tuy rằng luyện không ra, bất quá có thể được trong đó chân lý, lao nhân ta chết cũng không hám. Mẫn khoát phía trước làm kiêu thiên bộc lộ tài năng ý tứ, chính là tưởng bằng vào chính mình nhiều năm kinh nghiệm, quan sát một chút chủ môn tuyệt kỹ thủ pháp, lấy hắn thiên phú hơn nữa kiêu thiên cố ý thả chẩm động tác. Tiêu bí quyết thật sự bị hắn nhìn ra tới. Mẫn lao, ta nhưng cái gì cũng chưa làm. Tiêu thiên cười lắc lắc đầu, lại là không chịu thừa nhận, ngoại bắt môn chủ môn này một mạch trung tài nghệ, từ trước đến nay là nghiêm cấm truyền với ngoại bắt môn người trong. Khác với sư hấn, tiêu thiên chỉ có thể dùng loại này biện pháp làm mẫn khoát tự hành lĩnh ngộ. Ta cũng cái gì cũng chưa thấy. Mẫn khoát tự nhiên biết tiêu thiên ở kiêng kỵ cái gì, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời cười ha ha lên, bất đồng tuổi bất đồng thân phận hai người Giờ phút này trong lòng đều có một loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Mẹ nó, có chuyện gì cười như vậy vui vẻ a? Chẳng lẽ Kiêu Thiên sẽ cái kêu lão đại thấy Diêm Vương? Liên ở Kiêu Thiên cùng mẫn khoát tiếng cười còn chưa ngừng lại thời điểm, tứ hợp viện đại môn đột nhiên chuyển đến một thanh em vang lên, bị người ngạnh sinh sinh từ bên ngoài dùng chân cấp đá vang. Chuyện được phát miễn phí tại audioonline.com.